chương sáu trăm hai mươi cựu phẩm hai chương sáu trăm hai mươi cựu phẩm hai đến rồi lý phi vây tay một cái trước thời hạn một bước đem trên mặt đất hồn dẫn c h â u n ắ m trong tay sau đó bất động thanh sắt thôi động kiếm tế thần t h ô n g bắt đầu tiến vào cực h ạ n kiếm thái thiên địa nguyên khí điên cùng hướng hắn thể nội tràn vào không có kinh thiên động địa g ầ m thét không có x é rách không g i a n phi nhanh xa xa hắc cám phản g p h ấ t bị một con vô hình bàn tay khổng lồ chậm rãi đ ẩ y ra một cái cực lớn đến làm người linh hồn run rẩy hình dáng vô thành vô tức hiện hiện lý phi ngầm đầu nhìn lại tầm mắt của hắn tạy kéo dài mấy giây sau xuất hiện thật lâu thủy kính bên trong trên b o n g thuyền đám người trong lúc nhất thời t ắ tiếng t căn bản không cần giáo thủ đám người liền biết đến nhất định là một con cựu phẩm dị thú nó cũng không phải là hành tẩu hoặc bay lượn mà lại như là dây núi đang di động thân d à i khó mà đánh giá chí ít vượt qua hai ngàn mét nó chủ thể giống một bộ do vô số và mẹo núc ních to lớn n ẽ o thịt cùng tráng kiện như d â y núi xương cốt hợp lại mà thành dị dạng cự nhân có trên trăm con mắt é p sinh trưởng mấy chục con lớn nhỏ không đều che kín gai ngược sốc tu cùng với vài chương như là vực sâu vết n ư ớ giống như miệng lớn dù chỉ là thông qua thủy kính chi thuật nhìn thẳng cái này cựu phẩm dị thú thật lâu bên trên sở hữu đạo cơ kỳ trở xuống báo giả thuật sĩ đều cảm nhận được m á n h liệt sinh lý khó chịu tâm thần vì theo dung chuyển không giống với cường giả đ ỉ n h cao bằng vào đạo tắc mang tới thiên địa vĩ lực làm cho người ta cảm thấy trí cao vô thượng cảm giác đem sinh mệnh cùng n ụ c thể thôi động đến cực hạn về sau cựu phẩm dị thú mang cho người ta chính là một loại sinh mệnh trên bản chất cảm giác c áp bách từ bên chỗ sâu lý phi cùng cái này đột nhiên giết ra cựu phẩm dị thú cách xa nhau hơn hai ngàn mét tạo ra thôn phệ hết thể sinh cơ tính mịch lĩnh vực đã nghiền ép mạng t ớ c nhưng lĩnh vực chi lực cùng bát phẩm dị thú hoàn toàn không ở một cái cấp độ nếu như là lập đạo cảnh đại tông sư bị cái này đạo tĩnh mịch lĩnh vực bao phủ sở hữu thần thông y năng sợ rằng đều sẽ bị suy yếu đến không tới ba thành trên trăm con mắt kép nháy m ắ t k hóa được lý phi thuần túy nhất nguyên ám hóa thành hủy diệt sống d ữ lấy càn quét thiên địa chi thế hướng hắn b ọ o tới giờ khắp này các bên tựa như hóa thành vật sống muốn một ngụm đem lý phi thôn vệ lý phi trong hai mắt có biển máu m n h liệt một thanh huyết sắc cự kiếm tại nguyên tướng bên dưới không ngừng xoay chuyển huyết kiếm dết xuyên cự b n ba ba b ba ba ba ba dị thú trên người có mười mấy con mắt kép bạo liệt nổ ra một đám lớn màu xanh sấm huyết thủy không đợi nó phát ra gầm thét lý phi hướng về phía trước dập chân bóng người nháy mắt biến mất ở tại chỗ một giây sau hắn xuất hiện ở kia cựu phẩm cựu thú t ự a n h ư núi cao lồng ngực trước đó cựu phẩm dị thú còn thừa những cái kia mắt kép bên trong lộ ra thần sắc kinh ngạc nó đã thi triển thần thông á m b ự c phong tỏa mạnh không gian này cấm tiệt hết t hệ không gian di động loại thần thông lý phi lại cưỡng ép đột phá phong tỏa cái này nhân loại trên thân rõ ràng không có đạo tắc khí tức vì cái gì có thể làm đến điểm này lý phi không có cho đối phương tự kiểm tra thời gian đấm ra một q u y ề n một tuyến ánh sáng sáng chói đ â m ra vê anh bao trùm mặt ngoài thân thể lĩnh vực tráng kiện xương cốt n ú c ních đ i ẽ u thịt nháy mắt bị một cỗ không thể địch nổi ngang ngược lực lượng triệt để vỡ nát trôn bùi một cái đường kính vượt qua trăm mét khủng bố c h ố n g r ô n g thỉnh lĩnh xuất hiện ở cự thú trên lồng ngực màu xanh sấm hôn hợp có ám tử sắc sền sẽ huyết dịch vỡ vụ nội tạng như là vỡ đê ô huế dòng lũ từ c h ố n g r ô n g bên trong c u ồ n g phun mà ra hình thành một đạo tính ăn mòn cực mạnh thắc máu lý phi rất xác định bản thân đem đối phương trái tim đánh nát nhưng đối phương không ngừng một trái tim như vậy g i ữ tợn tương thế cũng không có đ ố i cái này cựu phẩm dị thú tạo thành ảnh hưởng gì mấy chục đầu cuối cùng mọc ra g i ữ tợn rác hút to lớn xúc tu như là diệt thế quất roi xé rách không gian lấy gấp mấy chục lần vận tốc âm thanh từ bốn phương tám hướng dạo sát hướng lý phi khoảng cách song phương quá gần những ngày xúc tu tốc độ quá nhanh nhanh đến lý phi thậm chí chưa kịp lần nữa cưỡng ép xé rách bị phong tỏa không gian thôi động không khoảng cách xúc tu liền đ ã đến, đến rồi đụ, đụ, đụ. mấy cái xúc tu còn trên người lý phi phát ra như tiếng sấm tiếng oanh minh lý phi bên ngoài thân kim quang vẫn như cũ cái này mấy cái xúc tu đỉnh g i á c hút lại giống như vỡ vụn đồ sứ trên không t r u n g phá thành mảnh nhỏ ngay sau đó lý phi biến mất còn lại xúc tu đánh hụt không gian hướng vào phía trong sụp đổ bị còn lại xúc tu rút bạo luận lực công kích cái này cựu phẩm dị thú cũng chỉ là gần với cường giả đỉnh cao tại thân vương cấp cường giả phía trên nó lồng ngực nơi kia t r ẳ n g mét hang lớn biên giới máu thịt như là có được sinh mệnh vật sống giống như điên cuồng n ú p đ í c h mọc thêm đ ư ợ c gậy xương cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dã man sinh trường giao thoa khép lại n ú c n í c điệu thịt tổ chức càng là như là sôi trào bù não tranh nhau chen lấn bổ k u y ế t lấy trống trong trước mắt cái này to lớn chống rồng không nở biến mất không còn tam tích đây chính là cựu phẩm dị thú tự lành năng lực lý phi sớm có chuẩn bị tâm lý xuất hiện ở đối phương hướng trên đỉnh đầu kiếm quang không trở ngại chút nào xuyên qua này quả to lớn đầu lâu quân bạo kiếm khí tại trong đầu điên cuồng tàn phá bừa bãi nổ tung cái đầu kiếm như là bị nội bộ nổ tung bom ẩm bang sụp đổ sèn xếp ó c vỡ vụn trong mắt h ư ớ n g rắn giáp sắc mảnh vỡ hỗn hợp có màu xanh sâm huyết dịch tứ tán bề ra đổi lại cái khác dị thú đây là đủ để thương tổn trí mạng nhưng không đầu cái cổ trỗ lực máu thịt lần nữa điên cuồng làm tràn trần chất Cung chức cái cùng lúc trước cơ biểu phun xương tăng sinh người hưởng, giống như núi tôn Vẹn vẹn phát thịt tổ trào một mới hai viên hô hấp, hồ không khác chút nào, mắt ép ra ra. lửa dợ bạo là không k h á có chút càng thêm bán độc c thêm sinh hoàn thành. Không mắt tia tái nào, bán sáng liền ép lòe lâu ra đầu đã cái gọi là yếu hạ i chỉ có làm sinh mệnh bản nguyên chi lực bị hao tổn nghiêm trọng hạ xuống đến cái nào đó hạn độ về sau cựu phẩm dị thú mới có thể thật sự đi hướng tử vong lý phi thân hình như q u ỷ mị tấp nập thi triển k h ô n g khoảng cách tại dạy đặc như lưới xúc tu khe hở ở giữa xuyên qua hiếm khí tu hành những nơi đi qua xúc tu n à o n o đứt gãy sau đó những ngày xúc tu lại rất nhanh sinh ra mới thậm chí càng thêm tráng kiện xúc tu một đoạn thời khắc lý phi thân hình lấp lóe nháy mắt xuất hiện ở cự thú một đầu chống đỡ lấy thân thể ổn tìm sở dìm giống như chân lớn bên cạnh chập ngón tay như kiếm một đạo cô đ n g chí cực kiếm quang quét ngang mặt qua t â y kia đường kính mấy chục mét chân lớn từ chỗ khớp nối bị kiếm khí chân nhăn c h ặ t đức mất đi chống đỡ cự thú thân hình khổng l ồ đ ỗ n g nhiên một cái là đạo như ngọn núi chân gậy lôi cuốn lấy bạn con chi lực rơi lập đại địa dẫn phát kịch liệt trấn dị thu phát ra gầm h é t thương thế như vậy đối với nó tới nói không tính là gì nhưng để nó chấn nộ là bản thân vậy mà hoàn toàn cầm lý phi không có cách nào sở trường nhất tâm thần công kích tại giao phong bên trong lập bại không gian phong tỏa vô hiệu thần thông vệ tại thiên địa nguyên khí tranh đoạt bên trong vậy mà ở vào hạ phong nhanh như tia chớp xúc tu công kích đại đa số đều rơi vào k h o ả n g không ngẫu nhiên đánh chúng mấy lần vậy hoàn toàn không phá phòng tại nó rất dài sinh mệnh nó thậm chí cùng nhân loại cường giả đỉnh cao giao thủ qua nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua lý phi đối thủ như vậy rõ ràng không có đạo tác song phương giao thủ đánh được kinh thiên động địa toàn bộ hắc á m bình nguyên phản phất biến thành yếu đ t mặt trống kinh khủng s ó n g chấn động lấy mắt thường có thể thấy được hình thái tại bề mặt trái đất lan tràn n ô lên xé rách một đoạn thời khắc một đạo mang theo vĩnh hằng tịch diện chi ý màu đỏ sậm cột sáng đột nhiên từ trong hư không xuất hiện bắn chúng lý phi lý phi bị cột sáng này nhập vào mặt đất một đường đụng nát xé rách bùn đất nhan thạch cuối cùng lại từ nơi này nơi kéo dài tầng mặt sau b a y ra cột sáng này xuyên qua toàn bộ kéo dài tầng lý phi trên không trung ngừng lại thân hình ngẩng đầu nhìn lại trong hư không một tôn vật khổng lỗ âm ảnh lóe lên một cái rồi biến mất tư thể tích nhìn lại đối phương cũng không so trên vùng bình nguyên con kia mọc đầy xúc tu cựu phẩm dị thú nhỏ bao nhiêu lại một con cựu phẩm dị thú thật lâu phía trên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên lý điển vũ đ ố n g nhiên nắm chặt n ắ m đấm lộ ra vẻ lo lắng xâm nhập cực bên chém giết cựu phẩm dị thú nguy hiểm nhất chỗ chính là người không có cách nào xác định bản thân chỉ dẫn tới một con hiện tại có hai con cựu phẩm dị thú đồng thời công kích lý phi lý phi lần nữa biến mất thi triển không khoảng cách tiến vào trong hư không một giây sau h ư không chấn động vận sóng mô hình như sóng lớn mang theo một trận vận sóng không gian một nơi không gian thật giống như bị đánh nát pha lê ẩm vang vỡ vụn cái nào đó tản ra hào quang màu đỏ s ậ m vật khổng lồ từ nơi này nơi lô rách bên trong lộ ra một đoạn thân thể sau đó lại rất nhanh biến mất kinh hồng thoáng qua ở giữa chỉ có thể nhìn thấy hắn trên thân thể che kín miếng v ậ y cùng đường biển mơ hồ giống một con cự kình nhưng chân chính cự kình ở tại trước mặt đại khái như là nòng nọc giống như nhỏ bé lý phi vậy từ hư không bay ra mới vừa rồi là hắn tại hư không bay ra mới vừa rồi là hắn xuất hiện cự phẩm dị thú mực ích cùng bình nguyên bên trên xúc tu khoái so ra cái này đánh lén hắn hư không cự tình hiện nhiên rất am hiểu không gian thần thông hắn lĩnh vực giống như cùng hư không triệt để hòa làm một thể h ư không đối với nó tới nói giống như là nước biển tại cá mà con cá này quá lớn lớn đến vẹn vẹn chỉ là một nhẹ nhàng mấy đôi liền có thể gây nên không gian kịch liệt chấn động sinh ra gió bão nếu như tại hư không bên trong giao thủ lý phi cầm đối phương không có biện pháp nào lý phi quyết định đem săn giết mục tiêu một lần nữa khóa chặt tại xúc tu khoái bên trên hắn một lần nữa bay trở về hát cá bình nguyên hướng xúc tu k h á i đánh tới song p ư ơ n g ngay lập tức lại tiến hành rồi một vòng tâm thần so đấu xúc tu quái trên người mắt kép lại nổ tung mười mấy con một vòng mới tách rời bắt đầu bất đồng là có hư không tình ngư tại hư không bên trong rời sông l ớ p biển lý phi không có cách nào thuận lợi thi triển không khoảng cách tới lui không còn tự do bị xúc tu trúng đích tần suất tăng b ư t lên mà lại thỉnh thoảng sẽ còn bị màu đỏ sậm cổ sáng đánh lén tại lại một lần bị màu đỏ sậm cổ sáng trúng đích bay rớt ra ngoài lúc một cái miệng khổng lồ đột nhiên từ trong bóng tối xuất hiện một ngụm đem lý phi n u ố t vào ngay sau đó miệng lớn chủ nhân trong bóng đêm hiện ra hình dáng mở ra cánh chim tre quất bầu trời như dao long bình thường đầu lâu phượng hoàng bình thường thân thể Ngọn lửa mọi à toàn thân, rồi rào u buộc tu quái Cựu nuốt nuốt luận đen đạo. đạo. đen thân, sinh mệnh cùng、so、cùng hư không kính ngư hơn không Chương chương kính nên mảnh nhánh, không hình tượng chuyển bao bất khỏa so khí kém. phát thế hư chỉ chứ phẩm. thủy trở một rồi với lại cái m lực xúc có có gì về. 621, 621, 1, người thấy cái cuối cùng hình tượng chính là lý phi bị đột nhiên xuất hiện cái thứ ba cựu phẩm dị thú một ngụm n u ố t mất biến cố đột nhiên xuất hiện để thật lâu bên trên tất cả mọi người n gây dại lý điển vũ sắc mặt tái nhận quay đầu nhìn về phía khoang tàu phương hướng nàng biết rõ cái này thận lâu bên trên tuyệt đối không chỉ hoa đông hàn một vị đại công sư khẳng định còn có khắc cường giả triều đình vậy khẳng định là nguy hiểm dự án nàng rất muốn lớn tiếng la lên để thận lâu bên trên cường giả tranh thủ thời gian xuất thủ đi cứu người nhưng cố kiềm nén lại chờ một chút tiểu phi sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện trong đám người thân đ ồ nguyệt nắm chặt trong tay mình mình hoàng kiếm mu bàn tay gân xanh nâng lên nhìn thấy ly phi gặp nạn nàng rất muốn xuống dưới hỗ trợ nhưng nàng biết rõ lấy mình bây giờ cảnh giới xuống dưới chỉ là muốn chết nếu như vị kia kiếm tiên ở đây trong lòng lóe qua ý nghĩ như vậy không để cho nàng cho phép cảm thấy một trận chua sót nàng đống nhiên lòng có cảm giác quay đầu nhìn về phía một bên một bộ màu lam xa y lan nhược vân v ừ a lúc cùng nàng đối mặt nguyên lai、like, không chỉ một mình ta thật lâu trận pháp đầu mối nơi kỳ nghị hằng đã làm tốt xuất kiếm chuẩn bị nhưng hắn chậm chạp không có thu được lý phi t r u y ề n tới tín hiệu cầu viện hắn còn chưa từng vận dụng quốc vận giá trị hẳn là vẫn còn dư lực kỳ nghị hằng như thế thầm nghĩ thế là án kiếm bất động từ bên c h ố sâu đột nhiên xuất hiện cái thứ ba cựu phẩm dị thú một n g ụ n đem lý phi nuất vào trong bụng cái này đầu dòng thân p ư ợ n g dị thú toàn thân bị ngọn lửa màu đen báo kh đây là nó mạnh nhất thần thông cũng là bản thân lĩnh vực hạch tâm thần thông thư diễm này thần thông chỉ có tại c ự c b ê n như vậy có được thế gian thuần túy nhất nhất cực hạn âm sát chi k h í địa phương tài năng lượt thành không gian bên trong âm sát chi k h í chính là hư diễm lấy mãi không hết dùng mãi không cạn nhiên liệu nó tiếp tục tiêu đốt có thể khiến không gian không ngừng gia cố ấm lên cơ hồ không có hạn mức cao nhất cái này cựu phẩm dị thú tên là tiêu lên hơn năm trăm năm trước con kia bị đại lam thái tổ giết chết vệ hồn giao chín đầu tên là tiêu minh giữa hai bên tồn tại nhất định quan hệ máu mủ tiêu minh chết bởi nhân loại tri thủ cho nên tiêu lên nối nhân loại càng thêm thấm hận lúc này nó đem lĩnh vực á p x ú c ở thể nội đem bản thân coi như một tòa to lớn lò luyện lấy hư diễm làm lửa vây nuốt lý phi đồng thời muốn đem lý phi triệt để luyện hóa cho dù là một con cựu phẩm dị thú nếu quả như thật bị nó nuốt vào trong bụng vậy nhất định là một con đường chết chỉ là cựu phẩm dị thú hình thể quyết định tiêu lên không có khả năng đem bất luận cái gì một con nuốt vào thể nội thôn vệ nhân loại thì không có vấn đề qua một hồi lâu mắt thấy lý phi không có phá bụng mà ra trốn ở trong tối thăng lục cùng cổ diêm lần nữa triển khai giao lưu thăng lục ngươi đoán sai rồi cái này nhân loại có yếu nếu như đây là cả b ẫ đó chính là chuyện tiếu lâm cổ diêm cái này nhân loại có chút cổ quái rõ ràng không có đạo tắc lại thể hiện ra mạnh hơn cốt lê lực lượng cốt lê chính là cái phế vật tiêu u y ê n đã n u ố t hắn bất quá xem ra trong thời gian ngắn không có cách nào triệt để l u y ệ n hóa đây là một cơ hội tốt chúng ta có thể thừa dịp tiêu u y ê n không tiện xuất thủ đem đồ vật cướp được cổ diêm trong giọng nói lộ ra hưng phấn ở trong mắt nó cái này c ự c b ê n bên dưới cựu phẩm dị thú chỉ có kiêu u y ê n có thể cùng bản thân một trận chiến bây giờ kiêu u y ê n bởi vì đối nhân loại cựu hận mà xuất thủ trước tạm thời bị kiềm chế nó cùng thăng lục cơ hội đã tới rồi Bất, bất quá phải cẩn thận hư t r ì ham thang lục nói hư t r ì ham chính là bị lý phi mệnh danh là hư không kỉnh ngư cựu phẩm dị thú đối phương quả thực có thể xưng hư không c h i vương thang lục bạn nhất bị nó đắc thủ nó hướng trong hư không vừa trốn chúng ta ai cũng lấy nó không có cách nào cổ diêm vậy ngươi một hồi phụ trách xuất thủ chặt đường nó thang lục cổ diêm ta đã nói rồi dựa vào chính ngươi là không có cách nào đọc chiếm chỗ tốt vậy liền một đợt chặt đường cổ diêm ngữ khí không kiên nhẫn s a vương đình chỉ câu thông bắt đầu h ư ớ n cực bên phía trên mà đi h á cám trên vùng bình nguyên trước đó bị lý phi không ngừng tách rời xúc tu q u á i tên là cốt lê cựu phẩm dị thú mấy chục con xúc tu đồng thời đập nghệ mặt đất ầm ầm đất dung núi chuyển toàn bộ hắc cá bình nguyên bỗng nhiên hướng phía dưới lõm đổ sụt yếu đ ớt như là đổ hũ cốt lê mượn lực hướng lên ngảy lên dài ngàn mét thân hình khổng lồ lại cũng đột phá vận tốc c ấ m thanh dù là như thế nó tốc độ di chuyển cũng là sở hữu cựu phẩm dị thú bên trong chấm nhất yêu bên mở ra hai cánh chỉ là bỗ một lần cực bên bên dưới liền sinh ra một trận gió lốc nó sẽ rách không khí hóa thành một viên màu đen lưu tinh hướng lên trên phương bay đi trong hư không hư chỉ hàm, di động càng thêm mau lẹ bất quá bị giới hạn thân thể cao lớn nó tại hư không bên trong tốc độ di chuyển vậy kém xa lý phi thi triển không khoảng cách tiêu uyên thể nội màu đen liệt diễm đem không gian ngưng kết sau đó không ngừng hướng vào phía trong đè ép ấm lên không gian trung ương nhất địa phương một tòa ám kim sắc kiếm phong đứng sừng sững ở chỗ đó chống đỡ không gian đè ép cùng lên cao không ngừng nhiệt độ lý phi đã đạt đến cực hạn kiếm thái long tượng thần thông ra chỉ đến rồi mười l o n g mười voi tình trạng đột nhiên xuất hiện tiêu uyên về mặt sức mạnh so vừa rồi hai con cựu phẩm dị thú càng m n h đã có thể cùng tà ma cấp bậm kia cường giả đỉnh cao so sánh lại thêm nó mạnh mẽ sinh mệnh lực cùng tự lành lực dù là không có đạo tắc chiến lược vậy tuyệt đối đạt tới đỉnh cao nhất phương diện bất quá lý phi nếu như muốn phá vây vẫn là không có vấn đề hắn đều có thể chính diện để ép lệ minh đánh đương nhiên không đến mức bị k h ố n g trụ chỉ bất quá hắn không có đ ộ i vã phá vây bởi vì đây là khó được thăng cấp cơ hội từ thiên nhất lâu rời đi cho tới bây giờ lại qua hai tháng vạn huyết châu thăng cấp ba từ cấp tám mươi ba lên tới cấp tám mươi sáu khoảng cách cấp tám mươi bảy còn kém hai mươi sáu năng lượng giá trị đây cũng là lý phi ỉ vào một trong hắn dám một thân một mình xâm nhập cực bên chính là ỉ vào vạn huyết c h â u nhanh thăng cấp hắn lại có tỷ lệ sai số rồi giờ khác này ở k i ê u v i ê n thể nội đối phương dùng loại phương thức này ý đồ luyện h ó a hắn v ừ a vặn cho hắn cung cấp liên tục không ngừng năng lượng giá trị thi t r i ể n ra lực kéo trời nghiêng sau đó an tâm chờ đợi là được rồi hắn trước đây ở bên ngoài lưu lại những cái kia tiền đồng có thể để cho hắn đại khái cảm thấy được tình huống bên ngoài chỉ là để lý phi cảm thấy kỳ quái là cái này mấy cái cựu phẩm dị thú không phải là bị hồn dẫn trâu hấp dẫn tới được sao vì cái gì mình bị nuốt vào trong bụng về sau mặt khác hai con dị thú không công kích n u ố t mất bản thân cái này dị thú đâu hắn còn nghĩ ngồi xem ba con dị thú nội đấu chờ tam phương đánh được không sai bị lắm lưỡng bại câu thương hắn bạn huyết c h â u vậy thăng cấp hắn lại phá bụng mà ra ngồi thu ngư n ông thủ lợi kết quả sự t ì n h phát triển cũng không có phù hợp hắn mong chờ cái này ba con cựu phẩm dị thú giống như tại không ngừng hướng cực bên phía trên t i ế n đến vì cái gì lý phi rất không minh m ạ c h cựu phẩm dị thú sở dĩ muốn ở tại cực bên chỗ sâu chứ bởi vì ở đây sẽ không bị nhân loại cường giả đình cao ngấp nghẽ Cũng bởi vì kiểu phẩm dị trong h ú muốn duy t ì bản thân rồi à h n lúc h nhất c ả n có r thời lý phi trong đầu lõe lên rất nhiều ý nghĩ cái này khiến hắn do dự muốn hay không lập tức phá bụng mà ra nhưng bác mang nếu quả thật có thủ đoạn ngự sử cựu phẩm dị thú cũng không đến nỗi bị buộc cho tới bây giờ tình trạng này chờ một chút nhìn nếu như cái này ba con cựu phẩm dị thú thật sự dự định rời đi cực bên liền lập tức để t h ậ n lâu đi trước quyết định chú ý về sau lý phi thoáng có chút khẩn trương tại kêu u y ê n phần bụng chờ đợi t h ậ n lâu bên trên không chỉ có đại lam triều một đám thiên kiêu còn có lý điển vũ tại vô luận như thế nào lý phi cũng không thể để t h ậ n lâu xảy ra chuyện chương sáu t r ư ơ nuốt đạo h chương 621, nuốt đạo h một lát sau thông qua bên ngoài lưu lại tiền đồng tiến hành định vị lý phi đại khái đánh giá ra ba con những cựu phẩm dị thú khoảng cách cực bên ngắn cửa vào chỉ còn lại không tới ba ngàn mét khoảng cách này đã có chút nguy hiểm mặc dù v ạ n huyết châu còn không có thăng cấp nhưng lý phi không có ý định mời thêm coi như hắn dự định phá bụng mà ra lúc tình huống bên ngoài đột nhiên có biến hóa mới không gian đ n g nhiên nổi lên từng đạo vận sóng không ngừng lan tràn lên phía trên trong hư không hư chỉ hang vặn b ẹ o thân hình khổng lộ dẫn tới không gian chấn động không thôi tiêu bên lơ lửng giữa trời hai cánh nội trương cơ hồ muốn chạm đến hai bên vách đá thể nội b ộ c phát màu đen liệt diễm đưa nó b a phủ phá phất hóa thành cực bên phía dưới một vòng tốc độ chậm nhất bớt lê giờ phút này vừa mới nhảy lên kéo dài tầng nó không nhìn chạy từ phía dị thú hàng trăm cây xúc tu cùng nhau đâm về phía trên đ n h tiêm g i á c hút phát ra đâm xuyên linh hồn di lên sâu trong linh hồn trương nhạc đống nhiên t ấ u vang ba đạo như vực sâu biển lớn khí thế mênh mông vượt ngang ba ngàn mét khoảng cách ngang nhiên dáng lâm c ử bên phía trên thật lâu bên trên chạc gẳng bỡ đột nhiên toàn thân cứng n g ắ c đông nhiên mở to hai mắt sâu trong linh hồn một cây vô hình dây cũng đột nhiên cắt đứt đây là hắn cùng vòng xuyên đạo tắc ở giữa vô hình liên hệ một ngày mắt c h ạ gẳng bỡ liên tưởng đến rất nhiều k i ự u phẩm dị thú có thể sánh vai cường giả đỉnh cao nhưng k i ự u phẩm dị thú không có đạo tác thất phẩm dị thú có thể cô động thần t h ô n g bát phẩm dị thú có được lĩnh vực k i ự u phẩm dị thú lại không thể cô động đạo tắc có lẽ là bởi vì kém thứ gì như vậy những n à y trí tuệ không kém ai k i ự u phẩm dị thú có hay không thử qua thu hoạch đạo tắc đâu bọn chúng đối đạo tắc thật không có ý nghĩ sao đạo tắc là cùng cường giả đỉnh cao khóa lại cường giả đỉnh cao v ẫ n lạc đạo tắc tự nhiên tiêu tán không còn khí bật mất địa vị nhưng đạo tắc vẫn tồn tại tình huống như vậy từ ngàn năm nay có lẽ chỉ có trạ gẳng ở làm được rồi hoặc là nói, là đã chết đi kỳ liên quan thế làm được rồi. Trạ gẳng b ở đột nhiên ý thức được bản thân vong xuyên đạo tắc đối cực bên bên dưới những cái kêu cựu phẩm dị thú tới nói có thể là một cơ duyên to lớn nguyên bản cái này đạo tắc không hiện người bên ngoài căn bản cảm giác không đến càng đừng x á c h cực bên chỗ sâu những cái kêu cựu phẩm dị thú nhưng người nào để trạ gẳng b ở vừa mới thu được một đại cố khí vận đâu hắn thu hoạch được khí vận cùng hắn có liên lạc vong xuyên đạo tắc tùy theo xuất hiện một chút ba đậu mà hắn thân ở tại cực bên phía trên mà mẹ nó tỉnh ngộ lại trạ gẳng bờ chửi ầ m lên trên bông thuyền đá vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem cái này trước đó không lâu lập xuống đại công thảo nguyên thiên tiêu cha g ă n g bỡ một bên tăng cắt kéo hắn một cái gốc áo nhỏ giọng hỏi thăm hắn thế nào rồi cha g ă n g b ở lúc này tình ngộ phản ứng cực nhanh quốc công gặp nạn bây giờ không do s ố n g chết mọi người chẳng lẽ liền làm nhìn xem sao tranh thủ thời gian đi xuống cứu người a hắn kêu k h à n cả giọng tình chân ý thiết đám người im lặng chẳng ai ngờ rằng thế mà là một cái thảo nguyên thiếu niên dẫn đầu hô lên lời này trên thuyền này khẳng định còn có triều đình cao thủ a cha gắng bỡ quay đầu nhìn về phía khoang tàu phương hướng các ngươi còn đang chờ cái gì quốc công hồi lâu đều không tin tức tranh thủ thời gian xuất thủ a tình an quốc công vì đ ạ i làm t r i ề u dốc hết tâm huyết nhiều lần lập kỳ công các ngươi chẳng lẽ muốn thấy chết mà không cứu sao ta chỉ hận bản thân tu vi nông cạn nếu không hiện tại liền nhảy xuống cực bên hắn nắm chặt s o n g quyền tay chân lạnh bước thậm chí thân thể đều ở đây có chút phát run p h e n này kịch liệt thậm chí là nổ tung cảm xúc bộc phát đem mọi người tại đây đều nhìn ngốc rồi đối đại cha ruột cũng bất quá như thế đi không phải đều nói thảo nguyên thiếu niên rất thuần phát sao tăng các sắc mặt bỏ bừng vô ý thức lui lại một bước cách mình bằng hưu tốt nhất xa một chút triệu tĩnh phong một mặt buồn nôn mà nhìn xem t r ạ găng bậy ở như cùng ăn rồi n h ạ n bình thường lý điển vũ thì ngậm miệng có chút lúng túng nhìn xem một mặt này nguyên bản nàng là dự định đứng ra kêu kết quả bị t r ạ găng ở vượt lên trước một bước bây giờ bị t r ạ găng ở như thế một trận kêu gọi nàng cảm giác mình lại đứng ra nói chút gì đều giống như có chút hơi thở rồi tiêu lên thể nội lý phi còn không biết bản thân nhiều hơn một cái thân như tử hắn cảm thấy được ba con dị thú đều ngừng lại thả trạng thái có chút kỳ quái bọn chúng giống như tại thỏa thích phóng thích khí tức của mình cùng sinh mệnh bản nguyên trí lực dùng cái này đến hấp dẫn cái gì đồ vật tình huống như thế nào lý phi dự định yên lặng theo dõi kỷ biến vạn huyết châu năng lượng giá trị đã đạt tới chín mươi ba khoảng cách thăng cấp không xa cốt lê triển khai hai cánh tiêu h i ê n đột nhiên chuyển ra ngoài một đạo tâm thần trí lực cùng phía dưới kéo dài tầng bên trên cốt lê đối thoại thang lục cùng cổ diêm đến bây giờ đều không hiện thân khẳng định đã liên t h ủ rồi cốt lê ngươi nghĩ nói cái gì tiêu h i ê n chỉ bằng ngươi khẳng định không giành được phần này đạo tắc cốt lê sức chiến đấu của nó tại mấy cái cựu phẩm dị thú bên trong đúng là kém nhất lại không có hư chỉ hàm tại hư không bên trong tới lưu tự nhiên năng lực ở nơi này trận đạo tắc tranh đoạt chiến bên trong nó cơ hội đúng là nhỏ nhất tiêu uyên liên thủ với ta nếu không ta liền đem thể nội nhân loại p h o n g xuất mục tiêu của hắn hẳn là giết chết ngươi có lê hắn giết không được ta tiêu uyên nhưng ít ra có thể nhờ ngươi triệt để mất đi cơ hội có lê ngươi nghĩ liên thủ với ta đạo tác làm sao chia tiêu uyên đạo tác v ớ i ta trong cơ thể ta nhân loại cùng trong tay hắn đổ vật đều thuộc về ngươi có lê không có khả năng tiêu uyên ngươi chẳng lẽ trước đó không có cảm thấy được sao cái này nhân loại thể chất rất đặc thù không giống như là người càng giống là một cái pháp khí một thanh phi kiếm cốt lê thì tính sao tiêu uyên ta đem hắn sơ bộ luyện hóa sau đó giao cho ngươi ngươi dùng vệ đem mất mất hoặc là đem hắn luyện vào lĩnh vực của mình bên trong thực lực đều có thể tăng lên một đoạn cốt lê lại tốt cũng không bằng đạo tắc tiêu uyên ta nói qua ngươi không có cơ hội c ấ p được nếu như ngươi không đồng ý cuối cùng cái gì cũng không chiếm được cốt lê tiêu uyên cổ diêm tự đại cổ vọng nếu như nó đoạt được đạo tắc tất cả mọi người không có kết quả tốt cốt lê tuất liên thủ đi tiêu lên vì chính mình lâm thời lôi kéo đến một cái minh hữu nó đầu rồng hướng lên ánh mắt bên trong có nóng b ỏ n g quang bọn chúng những n à y cựu phẩm dị thú sống gần ngàn năm dĩ nhiên không phải sẽ chỉ ăn cơm đi ngủ đối đạo tắc truy cầu một mực là những n à y cựu phẩm dị thú mục tiêu cũng vì làm ra rất nhiều nếm thử cho nên làm vòng xuyên ba động chuyển đến cửa bên phía dưới những n à y cựu phẩm dị thú mới có thể ngay lập tức phát dẫn được cho nên giờ phút này bọn chúng tài năng đều dùng thủ đoạn đem vòng xuyên hấp dẫn tới sau đó những n à y cựu phẩm dị thú chuyện cần làm là giống nhau nuốt đạo chương sáu trăm hai mươi hai đạo tranh chương sáu trăm hai mươi hai đạo tranh một cử bên phía dưới ba con c ử u phẩm dị thú dùng diên phần bình phương tức hấp dẫn lấy vòng xuyên đạo tác một đoạn thời khắc ba cố bị thiên diệt địa khí tức tại cử a bên hạch tâm ẩm vang đụng nhau như là ba viên tiêu đốt hàng tinh rơi vào chật hẹp bực sâu tam phương trước một bước triển khai lĩnh vực quyết đấu vòng xuyên đạo t á c đã bị ba con c ử u phẩm dị thú dẫn rơi xuống cử a bên nhưng cái này đ ồ vật cũng không phải là cái nào đó thực chất tồn tại bảo vật có thể bị một ngụm mất muốn hoàn thành nốt u đạo cần đem đạo tắc cùng bản thân nguyên huyết tương hợp đây cũng không phải là trong nháy mắt liền có thể hoàn thành sự đặc biệt là ở một bên có khác cựu phẩm dị thú mơ ước tình hồ dưới thế là tam phương trước một bước đối lẫn nhau xuất thủ ý đồ tạm thời áp chế lẫn nhau vì bản thân tranh thủ đầy đủ thời gian ngay tại tam trọng lĩnh vực kịch liệt đ ụ n g nhau từng hỗ trôn vùi thời điểm tiêu biên giống như một vòng lơ lửng h ấ p nhật kim sắc mắt d ọ c khóa kín phía trên kia ba đậu càng thêm kịch liệt hư không t i ế t điểm dao lăng miệng lớn lần nữa mở ra cũng không phải là thốt vệ mà là phun ra、oh, một đạo thuần túy do hủy diệt tính màu đen liệt diễm ngưng tụ mà thành dòng lũ như là minh hà chảy ngược xé rách không gian mang theo đốt diệt vạn vật khí tước bay thẳng chỗ kia tiết h điểm những nơi đi qua không gian bị thiêu đốt ra vạn b è o đen nhánh quy tích ngay cả tiêu tán năng lượng đều bị nhóm lửa hóa thành ngắn ngủi hỏa tinh cùng lúc đó cốt lê kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn d í t lên triệu dân phát sau mà đến trước hàng trăm cây kình t i ê n như cự trụ xúc tu đình tiêm rác hút đại trường xôi trào mãnh liệt tâm thần chi lực như là cuốn ngựa điện tử vọng hiếu trước một bước vọt tới chỗ kia tọa độ không gian nó am hiểu nhất thủ đoạn công kích tại tâm thần phương diện lấy sợ tâm thần thông làm h ạ n tâm cái k h á c thần thông phụ trợ lại hợp lấy lĩnh vực chi lực mặc dù chính diện công thành rất khó trực tiếp đánh tan một con cựu phẩm dị thú tâm thần nhưng tuyệt đối có thể n h i u loạn đối phương tâm thần giờ phút này cốt lê cùng tiêu liên đột nhiên làm khó dễ liên thủ công kích ở vào trong hư không hư trí ham t r ô n vùi linh hồn biện tử vong triệu trước một bước tràn vào trong hư không không gian b a động càng thêm kịch liệt tiêu liên diệt thế hát diễm theo sát phía sau h ư trí ham vị trí chỗ này không gian như là bị đầu nhập cự thạch m ặ bằng kịch liệt lõm vạn mẹo b ộ c phát ra trói mắt không gian luận lưu t i ê u v i ê n mắt thấy một k í c h thành công liền muốn biến hóa thần thông tiến một bước xe rách chỗ kia hư không d ị biến nảy sinh nó phía sau không gian không có dấu hiệu nào như là yếu ớt pha lê giống như ẩm v a n g vỡ vụt lần này vỡ vụt lỗ thủng càng lớn màu đỏ sậm c h ả y xuôi kim loại sáng bóng khủng bố v ạ y h giáp có thể thấy rõ ràng thuộc về hư trì ham cực lớn đến làm người tuyệt vọng thân thể nô ra không còn là một đoạn mà là một con bao trùm lấy như dãy núi miếng v ạ y cự vây cá nó không có hoàn toàn chui ra chỗ này hư không cái này nô ra cự vây cá mang theo k h u động không gian loạn lưu khủng bố vi năng hướng tiêu viên kia lên kia nội trường bao trùm lấy hắc diễm cánh tre trời hùng hàng c h ụ p được không gian ở nơi này vỗ phía dưới như là sóng nước kịch liệt dập dần, dần sụp đổ để tiêu lên i d i ệ t thế chi diễm tùy theo c h o n g ù i tiêu lên i kia đủ để che đậy bầu trời cánh lớn cùng hư chỉ ham cự vây cá rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau giang giác suẹt là người r a đầu tê dại nước s ư ơ n g v ẩ y nát thanh em dày đặc v ă n g lên tiêu lên i bao trùm cánh lớn cứng rắn b ạ y r á c tại hư chỉ ham kia ẩn chứa không gian cắt chém chi lực đánh ra bên dưới như là gặp phải trọng truy đồ xứ lớn diện tích băng liệt vỡ vụn máu đen hỗn hợp có thiêu đốt miếm vẩy mảy mả cánh lớn nội bộ chống đỡ không xương phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ đ ủ n g nháy mắt xuất hiện mấy đạo kinh khủng vết rách cánh màng tức thì bị vỡ ra mấy đạo dài đến vài trăm mét to lớn n ư ớ c m ẻ tiêu h i ê n đại bộ phận lực lượng đều ở đây dùng cho c h â n áp lý phi lúc này đột nhiên bị hư trì ham đánh lén có thể nói vội vàng không k ị p chuẩn bị lập tức bị thiệt lớn còn chân chính để nó cảm thấy phẫn nộ chính là cốt lê rủ là lại phế vật ra tay toàn lực tâm thần công kích cũng không đến n ỗ i hoàn toàn không có hiệu quả làm sao có thể để hư trì ham còn có dư lực đến đánh lén mình đáp án chỉ có một nó bị cốt lê bàn đứng phát ra một tiếng đau lớn cùng nổi giận hỗn hợp sắc nhọn hí dày tiêu liên thân thể cao lớn bị tràn t r ề không gì chống đỡ nổi cự lực đập đến bay tứ tung ra ngoài hung hăng đâm vào xa xa trên vách đá dựng đứng dẫn tới sơn băng địa liệt đá vụn như mưa bất quá cái này thương tích đối với tiêu liên mà nói xa không phải trí mạng nó quanh thân s ô i trào màu đen liệt diễm bỗng nhiên tăng gọn bị đập n át x é rách cánh lớn miệng vết thương máu thịt vẫn chưa chảy ra mà là bị thuần túy hắc diễm nơi bao bọc liệt diễm bên trong vỡ b ụ n xương cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng sinh ghép lại khép lại bán bay miếng v ả y mảnh vỡ p h ẳ n g phát t r i ị u đến vô hình dẫn dắt bay ngược mà quay về dung nhập liệt diễm bên trong một lần nữa ngưng tụ x é rách cánh mảng tại nhảy nhót hát diễm bên trong nhanh chóng đan d ệ t lấp đầy toàn bộ quá trình nương theo lấy liệt diễm gà o ghét như là dục hỏa trùng sinh nghi thức vẹn vẹn mới hơi đôi kia tre khuất bầu trời cánh lớn liền đã khôi phục như lúc ban đầu thậm chí bao trùm trên đó hát diễm lộ ra càng thêm cô đọng nóng dử nhưng ngay tại kia bên khôi phục thân thể lúc xung quanh hư không tầm tầm sắp sắp hướng nó để ép m ạ tới tại chung quanh nó hình thành lit nha lit nh lại là hư chỉ ham thừa cơ vì t i ê u lên xây dựng một tòa lồng giam không gian không chỉ có như thế còn có nồng đậm hắc cám chi lực bám vào trên đó lại là cốt lê lấy á m b ự c thần thông làm h ạ tầm hội tụ lĩnh b ự c chi lực làm cho này tòa không gian lồng giam tăng thêm một đạo khóa khiến cho càng thêm khó mà bị công phá không chỉ có như thế cốt lê không có bỏ qua cái này cơ hội khó được nó cái kia khổng lồ núi thịt thân thể bỗng nhiên trầm xuống hàng trăm cây xúc tu như là trí mạng cây lao lôi cuốn lấy nồng nặc mục nát độc t r ư n g cùng xé rách linh hồn song âm không nhìn không gian khoảng cách đâm vệ bởi vì công kích t i ê u uyên mà ngắn ngủi từ trong hư không n ô ra thân thể hư t r ì ham Chứ t i ê u uyên hư t r ì ham đồng dạng tìm nó kết minh rồi nó thực lực yếu nhất cho nên hư t r ì ham lôi kéo nó lý do giống như t i ê u uyên dựa vào chính nó là không thể nào đoạt được đạo tắc nhưng cốt lê ngay từ đầu sẽ không nghĩ tới muốn từ bỏ cơ hội lần này thực lực yếu nhất liền nhất định phải nhận m ệ n h nó đồng thời đáp ứng rồi hai bên kết minh giả ý công kích hư t r ì ham kỳ thực vì đối phương sáng tạo cơ hội đánh lén kiêu uyên kiêu uyên tính tình quân đạo một bên tại trấn áp tên kia nhân loại cường giả còn vừa muốn tham dự đạo tắc tranh đoạn tất nhiên đối phương hai cái đều muốn cốt lê liền để đối phương hai cái cũng không chiếm được hiện tại kêu liên đại bộ phận lực lượng dùng cho c h â n áp lý phi lại bị nhốt tại lồng giang không gian bên trong một lát r a không được giống như là từ nơi này trận tranh đ o ạ t bên trong bị đào thải rồi thư chỉ ham đối mặt đánh tới mục nát xúc tu n ô ra cự vây cá bỗng nhiên v ậ n mẹo gấp xếp một lần nữa dung nhập trong hư không phúc, phúc, phúc. cốt lê kia đủ để xuyên t h ủ n g sơn nhà xúc tu đâm vào m ạ n h kia v ậ n mẹo không gian lại p h ả n phất đâm vào sển sẹp keo dính n g a tốc độ chật giảm một bộ phận xúc tu đỉnh điểm càng là trực tiếp bị gấp xếp không gian chặt đứt đứt gãy xúc tu phun tung tóe miêu tả lục dịch nhuận rơi hướng phía dưới cốt lê gắt gao nhìn chằm chằm chỗ kia hư không tinh thần của nó công kích hay là đối với hư chỉ ham có hiệu lực đây không thể nghi ngờ là một rất cơ hội tốt nó đang lợi trốn ở trong tối cổ diêm cùng thăng lục xuất thủ so với nó nắm giữ hư không năng lực hư chỉ ham không thể nghi ngờ uy hiếp lớn hơn cho nên nó chắc chắn chỉ cần có cơ hội cổ diêm cùng thăng lục sẽ ưu tiên công kích hư chỉ ham thực lực của nó đúng là yếu nhất nhưng là có thể mượn điểm này vì chính mình đánh ra cơ hội Quả nhiên, như cốt lê sở liệu hai con tráng kiện như sơn nhạc cánh tay đột nhiên xuất hiện trực tiếp vươn vào trong hư không cái này hai cánh tay trên cánh tay có màu đỏ s ậ m đường vân khi này chút đường vân xuất hiện lúc xung quanh thiên địa nguyên khí kính lực thần thông chi lực lĩnh vực chi lực thậm chí là không gian bản thân đều bị hấp thụ thôn vệ cùng hắn nói cái này hai cánh tay cánh tay là vươn vào trong hư không không bằng nói là bọn chúng đem hư không tan ra hai cái lô lớn cổ diêm đột nhiên xuất thủ bắt được trốn ở trong hư không hư chỉ ham bà thệ ngay sau đó một con màu đen nhánh cự đại tiêm đâm như độc lòng giống như thuận hư không chi động chui vào đâm rách tầng tầng hư không chi lực đâm rách v ả y giáp đâm vào hư chỉ ham thể nội thăng lục v ậ y ra tay rồi cái này hai con cựu phẩm dị thú ngay từ đầu liền hoàn thành kết minh mắt thấy t i ê u v i ê n bị nuốt hư chỉ ham lộ ra sơ hở bọn chúng không chút do dự lựa chọn liên t h ủ trước chế trụ đối phương đến như cốt lê cổ diêm cùng thăng lục đều không đem nó để vào mắt trong hư không hư chỉ ham phát ra thống khổ tiếng kêu trên nó đồng thời bị hai đại cựu phẩm dị thú chế trụ trong lúc nhất thời không có cách nào sẽ ở trong hư không di động lúc này nó làm ra một lựa chọn cốt lê thân hình khổng lộ ngay phía trên không gian đột nhiên bị xe rách lại một con cự vây cá tử trong hư không nô ra lần này không còn là đánh ra mà là như là khai thiên d i ệ u lớn mang theo xe rách không gian lực lượng hung hăng chém về phía cốt lê k i ê u che kín đéo thịt cùng mắt c á c đầu cốt lê vừa sợ vừa giận không ngờ đến hư trì ham lúc này không đi công kích cổ diêm cùng thăng lục ngược lại tấn công về phía nó theo công kích mà đến còn có hư trì ham một câu cốt lê ta không lấy được ngươi cũng đừng hỏng cốt lê tức giận vô cùng nhưng lại rất bất đắc dĩ suốt tu sen lẫn thành tầm tầm sắp sắp khi thịt đồng thời đem lĩnh vực chi lực tăng lên tới cực h ạ n hư trì ham cự vây cá chém xuống không gian cắt chém chi lực bộc phát cốt lê mấy chục cây cứng cỏi xúc tu như là dao nóng cắt mơ giống như bị tùy tiện c h ặ t nước lĩnh vực bị cưỡng ép x é rách cự vây cá dư thế không giảm h u n g h ă n g bổ vào cốt lê cái kia khổng lồ trên đầu như là sơn phong bị đánh mở cốt lê kia bao trùm lấy thật dày cốt giáp đại nao khu vực bị chém ra một đạo sâu đạt mấy chục mét khủng bố bết nước màu xanh s ô n g hết dịch vỡ vụn não tổ chức n ú p ních đẽo thịt mảnh vỡ như là suối phun giống như t u n trào da toàn bộ núp n h đ thịt mảnh vỡ h ư là suối phun g i y kịch liệt một lần nó dưới chân đại địa vỡ ra không ngừng hướng ph cốt lê chỗ đứng tầng này kéo dài tầng đã có sụp đổ xu thế chương 622, đạo tranh 2, a i chương 622, đạo tranh 2, thừa dịp hư chỉ hàm công kích cốt lê cổ diêm cùng thăng lục đồng thời bắt đầu dẫn dắt vòng xuyên đạo tác ao h ao h ao từ bên phía dưới đột nhiên vang lên thao thao bất tuyệt dòng nước thanh âm một chút xíu h u quang trong bóng đêm sáng lên sau đó như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như hướng lên trên phương nơi nào đó bay đi những n à y h u quang đều là bị mấy cái c ử u phẩm dị thú tác động đến chết oan chết uổng bên trong đê gia dị thú bọn chúng sau khi chết nguyên bản không có âm hồn nhưng giờ khắc này ở vòng xuyên đạo tắc ảnh hưởng dưới hóa thành âm hồn bị đạo tắc hấp dẫn thấy cảnh này bất kể là trong hư không bị gắt gao hạn chế lại hư chỉ ham vẫn là đang bị công kích cốt lê lại hoặc là cổ diêm cùng thăng lục đều đỏ con mắt hư không kịch liệt chấn động hư chỉ ham thân thể cao lớn ở trong đó liều mạng đông đưa trực tiếp kích phát rồi một trận hư không gió bão cốt lê thể nội mọc ra càng nhiều xúc tu vừa cùng cự vây cá đụng nhau một bên p â n ra xúc tu đi công kích cổ diêm cùng thăng lục cổ diêm cùng thăng lục thì một bên chống cự cốt lê công kích một bên toàn lực chế trụ hư trì ham không khiến cho chạy thoát bốn tôn cựu phẩm cựu thú ở nơi này cực quên bên trong triển khai nguyên thủy nhất c u ầ n g bạo nhất rào sát toàn bộ chiến trường triệt để hóa thành hỗn độ luyện n g ụ c vỡ vụn vết nước không gian giống như mạng n ệ l à n tràn lại bị lực lượng mới xé mở màu xanh sông máu đen t h i ê u đốt v ả y màu đen mạnh mỡ vỡ vụn không gian kết tinh b ị khí hóa máu thịt tổ chức các loại ô huế vật chất hỗn hợp có năng lượng c u ầ n bạo luận lưu tràn ngập tại mỗi một tấc không gian bị lồng giam không gian khốn trụ được tiêu lên lúc này lâm vào xoắn suýt nó đã không nguyện ý từ bỏ thể nội ngay tại luyện hóa nhân loại lại không nguyện ý từ bỏ phía ngoài vòng xuyên nó vốn cho là mình có thể rất mau đem thể nội lý phi luyện hóa như vậy liền có thể dành tay đi toàn lực tranh đoạt đạo tắc lại không nghĩ rằng chỉ là một cái không có đạo tắc nhân loại đã vậy còn quá có thể k h i ê n g hiện tại nó có chút đâm lao phải theo lao rồi mắt thấy bên ngoài bốn tôn cựu phẩm dị thú giết đến khó phân thắng b ạ i tương hỗ bị kiềm chế chính là nó xuất thủ cơ hội tốt nhưng điều kiện tiên quyết là nó trước hết thả ra lý phi như vậy mới có dư lực phá vỡ phía ngoài lồng giam không gian có thể kêu lên lo lắng cho mình một khi thả ra lý phi đối phương có thể hay không ra tay với mình đến lúc đó chỗ này lồng giam không gian ngược lại thành rồi song phương giác đấu trường t i ê u liên tuyệt không phải sợ lý phi chỉ là không nguyện ý bị như vậy k i ể m chế lại m ạ c h bạch mất đi cơ hội nhân loại hùng h ồ n tâm thần chi lực hóa thành tiếng tim đập tại kiêu liên thể nội băng lên những n à y cựu phẩm dị thú cũng sẽ không ngôn ngữ của nhân loại nhưng có thể dùng lực lượng tinh thần phát ra tiếng tim đập chỉ cần có lực lượng tinh thần có trí k h ô n sinh vật đều có thể nghe hiệu tiếng tim đập đây là một loại cao thâm vận dụng kỹ xảo nhưng đối với sống gần ngàn năm cựu phẩm dị thú tới nói chỉ là lúc rảnh rỗi luyện ra được tiểu thủ là thôi tà thả ngươi người đi đối phó trước đó cái kia cựu phẩm dị thú như thế nào tiêu v i ê n lời nói gọn gàng dứt khoát ồ lý phi lúc này đối với ngoại giới tình huống đã hai mắt đen tui rồi bởi vì hắn trước đó giấu ở phía ngoài những cái kia tiền đồng giờ phút này theo mấy tôn cựu phẩm dị thú kịch liệt giao chiến đều đã bị hủy diệt hắn bị tiêu v i ê n ngăn cách tại thể nội không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì sở dĩ còn không có rời đi là bởi vì hắn trước đó cảm thấy được mấy tôn cựu phẩm dị thú tại giao thủ từ đó suy đoán ra cái này mấy tôn cựu phẩm dị thú mục tiêu hẳn không phải là cực bên phía trên thật lâu mà vạn huyết châu lập tức liền muốn thăng cấp cho ngươi đường sống ngươi còn do dự cái gì tiêu biên ngữ khí ngang ngược không kiên nhẫn chất vấn các ngươi tại tranh đoạt cái gì lý phi hỏi ngược lại tiêu biên giận dữ thật cho là ta không giết được ngươi sao lý phi cười lạnh nếu như ngươi có bản sự này cũng không tách i ệ n tại đến thương lượng với ta rồi tiêu biên tức giận vô cùng ta đã nhìn ra rồi ngươi lực lượng cực độ ỉ lại thiên địa nguyên khí chỉ cần ta gãy mất ngươi thu nạp thiên địa nguyên khí thông đạo ngươi cho rằng bản thân còn có thể kiên trì bao lâu đây đúng là lý phi mạnh môn một khi không còn thiên địa nguyên khí huyết nổ sẽ không có chống đ còn có các loại thần thông cũng giống như thế nếu như tiêu lên thật gây mất thiên địa nguyên khí thông đạo lý phi không thể không chức thời hạn phá bụng mà ra đã như vậy ngươi còn do dự cái gì lý phi tại trong lời nói không nhường chút nào hắn vậy nhìn ra rồi cựu phẩm dị thú đối thiên địa nguyên khí nhu cầu cũng rất lớn không chỉ là duy trì bản thân chiến l ự c là trọng yếu hơn là dùng cho tự lành thân thể đối phương lại không có lệ minh như thế thôn thiên đạo tắc có thể đơn phương ngăn chặn người khác thu nạp thiên địa nguyên khí một khi gây mất thiên địa nguyên khí lý phi hứt không đến tiêu lên cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn nếu như là bình thường có tốt lúc này đối mặt mặt khác mấy tôn cựu phẩm dị thú tiêu uyên không dám mạo hiểm như vậy nhân loại người đến cửa b ê n đến cầu là cái gì mắt thấy lý phi khó chơi tiêu uyên không thể không cố nén nộ khí thay cái cách hỏi lý phi người trước nói cho ta biết các ngươi tranh là cái gì tiêu uyên đạo tắc nó vẫn là nói lời nói thật dù sao lý phi lại không phải cựu phẩm dị thú không có tranh đoạt vô chủ đạo tắc thủ đoạn mà lại chỉ cần thả lý phi ra ngoài đối phương sớm tối cũng sẽ nhìn ra được lý phi nghe vậy khẽ giật mình cho là mình nghe lầm cái q u á gì tiêu uyên một phần vô chủ đạo tắc làm sao có thể lý phi phản ứng đầu tiên cảm thấy rất hoang đường trên đời này há có vô chủ đạo t á c nhưng mấy tôn cựu phẩm dị thú tranh đoạt lại không giống như là giả tiêu biên ta đã nói cho ngươi đáp án đến phía ngươi ngươi muốn là cái gì lý phi không nói gì tiêu biên liên miên thúc giục lý phi y nguyên không nói ở nơi này tôn cựu phẩm dị thú s ắ p mất đi tính nhẫn lại lý phi đột nhiên động ám kim sắc kiếm phong đống nhiên vỡ vụn từng đạo sáng chói quan g mang từ đó trở hiện vô song kiếm ý t ự a n h ư muốn đem cả tòa cựu bên đ ô n xuyên tại tiêu biên kinh hãi cảm giác bên trong một đạo kiếm quang bỗng nhiên phá vỡ đã bị hư diễm ra cô không biết gấp bao nhiêu lần hư không ngay sau đó phá vỡ ngoại vi hư diễm cuối cùng tầm tầm phá vỡ tiêu lên thể nội máu thịt không xương nội tạng không gian thật lớn trong lồng giam mở ra hai cánh tiêu lên phần bụng đột nhiên sáng lên tựa như nuốt vào một viên tinh thần sau đó viên này tinh thần hướng lên hóa thành một đạo sáng trói quang mang như lợi kiếm bình thường từ phần bụng một đường chém ngược cuối cùng xuyên qua này khoả đầu rồng cơ hồ đem tiêu lên chém thành hai đoạn lý phi tiếng tim đập theo lần này bộc phát vậy rơi vào tiêu lên tâm thần phía trên ta muốn n g u y ê mệnh thế nội vạn huyết châu đã lên tới cấp tám mươi bảy huyết hồn số lượng đề thăng làm mười hai không chín không quả vạn huyết châu thăng cấp về sau lý phi liền thối lui ra khỏi huyết ma c ự thái vì không nhường huyết nộ hạn mức cao nhất giảm xuống hắn lập tức lại tiêu hao tám nghìn bốn trăm sáu mươi ba k h ả huyết hồn lần nữa tiến vào huyết ma c ự thái cái này tám nghìn bốn trăm sáu mươi ba k h ả huyết hồn toàn bộ dùng cho thi triển k i ế m tế tăng thêm khai chiến chức đã đầu nhập hơn bảy nghìn k h o ả huyết hồn kiếm tế luyện hóa sinh mệnh chi lực đã đạt tới một cái dọa người trình độ nếu như lý phi vẫn là võ đạo đại sư cái này đạo thần thông sợ rằng đã tại đạo cơ bên trong trực tiếp nổ tung cũng may kiếm tế đã cùng cái khắc thần thông kết hợp cộng đồng cấu thành hôn nguyên kiếm thể có thể đem áp lực chia sẻ ra ngoài cái này môn dùng để l i ề u mạng thần thông từ ngàn năm nay sợ rằng chưa bao giờ giống giờ phút này giống như thiêu lấp qua bằng vào đông nhiên buộc phát lực lượng lý phi nhẹ nhõm thoát khốn hắn vốn định tiếp tục ra tay với tiêu huyền nhưng lại ngay lập tức bị phía trên lũ quang hấp dẫn ngần đầu nhìn lại chỉ thấy vô số điểm sáng chính hướng nơi đây hội tụ mà đi mơ hồ có dòng sông lớn trôi thanh nhâm từ đó truyền ra vong xuyên lý phi mở to hai mắt để hắn k i ế p sợ không chỉ là cái này thuộc về minh hà lao tổ đạo tắc vì sao lại xuất hiện ở đây tại hắn nhìn về phía vong xuyên ngay lập tức một loại phảng phất đến từ sâu trong linh hồn hấp dẫn như vậy sinh ra hắn huân nguyên kiếm thể tại khát cầu phần này đạo tắc chương 623, t r o n g lồng đấu một chương 623, t r o n g lồng đấu một thận lâu phía trên chà gắng bỡ một phen gào rú về sau tràn g diện trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại chà gắng bỡ cũng biết bản thân dạng này hành vi lộ ra quá nhảy thoát quá làm người khác chú ý không phù hợp hắn g i n g tích lương chậm xương vương chiến lược nhưng nếu là không còn vong xuyên hắn còn xưng cái giám vương a mặc dù không dựa vào phần này đạo tắc một thế này có khí vận bên người có kinh nghiệm trước kia tích lũy hắn vẫn có rất lớn n ắ m chắc có thể lại lên đỉnh cao nhất nhưng nếu như không có vong xuyên dù là đăng đỉnh hắn vậy nhiều nhất so dĩ vãng minh hà lao tổ mạnh hơn một bậc muốn chân chính đứng tại đương thời tri đ ỉ n h gần như không có khả năng dựa vào chính mình tu một phần luân hồi đạo tắc tại đăng đỉnh thời điểm du nhập g n v o n g xuyên nháy mắt hoàn thành đạo tắc bù đắp hoàn thành kỳ liên quan thế không thể hoàn thành hành động vĩ đại đây chính là trạ gẳng bờ một thế này mưu đồ nhưng bây giờ xuất sư chưa nhanh cho nên trạ gẳng ở là thật ấp chỉ hy vọng đại lam triều tranh thủ thời gian xuất thủ đi cứu lý phi tiện thể ngăn cản k i a mấy tôn cựu phẩm dị thú cướp đoạt đạo tắc như vậy hắn còn có một tuyến cơ hội một lần nữa thiết lập cùng bằng xuyên liên hệ t h n h an quốc công bình yên vô sự chưa bị an tâm c h ớ n ộ i một cái thanh âm trầm thấp trên b o n g thuyền băng lên từ thanh âm nghe phán đoán không ra là ai nhưng tất nhiên g i ấ u ở chỗ tối đại lam triều cường giả đều lên tiếng trạ gẳng ở cũng không cách nào lại nói cái gì hắn bây giờ thân phận địa vị căn bản không có tư cách ảnh hưởng cao tầng quyết sách cha gắng b ở ở tâm tăng mà chết một mặt lo lắng nhìn về phía không có hình tượng thủy tính nhìn qua đúng là so lý điền vũ càng thêm lo lắng lý phi tình cảm chân thành tha thiết không chút nào giống như là làm bộ một cái mười mấy tuổi thảo nguyên thiếu niên thật sự có dạng này diễn kỹ sao hay là nói hắn lại thật sự như thế lo lắng tính an quốc công thiếu niên này không đơn giản ai trong lúc nhất thời cha gắng b ở ở ngã thành rồi toàn trường t i ê u điểm cứ bên phía dưới l ộ t nhiên phá bụng mà ra lý phi cũng đã trở thành toàn trường t i ê u điểm cho dù quần ngạo như cổ diêm cũng bị lý phi vừa rồi kia cơ hồ đem kêu lên chém thành hai đoạn một kiếm chốc kinh hắn ngay cả đạo tắc cũng không có tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng cái này là nhân loại hay là dị thú mấy tôn cựu phẩm dị thú trong lòng đều có dạng này nghi hoặc có thể so với dị thú sinh mệnh lực thân thể lực lượng cùng tự l ã n h lực rõ ràng không có đạo tắc lại có được đỉnh cao nhất chiến l ự c lúc này lý phi xác thực có thể coi như là một tôn cựu phẩm dị thú mà lại bởi vì hắn hình thể càng nhỏ hơn di động càng linh hoạt lực phòng ngự cũng càng mạnh chiến l ự c kỳ thật so rất nhiều cựu phẩm dị thú càng mạnh là bởi vì ta hôn nguyên kiếm thể đồng đẳng với thiên cương địa sát đại viên mãn thiên gia pháp khí chỉ cần có được đạo tắc liền có thể tấn thăng làm pháp bảo cho nên mới sẽ bản năng bị vòng xuyên đạo tác hấp dẫn sao lý phi nhìn về phía phía trên đoàn kia lu quang âm thầm suy tư vẫn là bởi vì ta đã luyện thành võ thánh chi thể nhưng lại còn không có ngưng luyện ra đạo tác cho nên bị đạo tác hấp dẫn hắn cảm thấy người trước độ khả thi lớn hơn một chút dù sao vòng xuyên đạo tác thuộc về minh hà lao tổ mà minh hà lao tổ tu chính là t h u ậ t đạo trừ cái đó ra có lẽ cũng bởi vì hắn có được có thể so với cựu phẩm dị thú cường đại sinh mệnh lực lý phi có một loại trực giác chỉ cần mình có thể cầm tới phần này vòng xuyên đạo tác liền có cực lớn nắm chắc có thể trực tiếp tấn thăng đỉnh cao nhất chỉ là vì cái gì vong xuyên đạo tắc lại ở chỗ này vô chủ đạo tắc kỳ liên quan thế đã chết nếu như kỳ liên quan thế đã chết vong xuyên vì cái gì không có vỡ vụn lý phi trong lúc nhất thời khó mà nghĩ rõ ràng ở trong đó nhân quả quan hệ trên thực tế trừ phi tự mình trải nghiệm nếu không cho dù là ma thương điền đu bằng người tham dự này cũng chưa chắc có thể nghĩ rõ ràng trong đó liên quan â m ầm lý phi sau lưng hắc diễm phần thiên cánh kích xe trời cơ hội bị chém thành hai đoạn tiêu đ e n không chờ bạn thân hoàn toàn phục hồi như cũ liền đã nổi giận đối lý phi triển khai phản kích lý phi q u a n người cánh tay trái làm kiếm một thức q u ắ t ngang kiếm quang nháy mắt xé ra hát diễm như phân biệt giận nhân gian chúng sinh muôn màu địa n g ụ c các quỷ trung điệp tu la chiến tướng dữ tợn lục đạo luân hồi tại trong kiếm quang từng cái thoáng hiện ẩn chứa luân hồi kiếm y không biết trời cao ngang nhiên xé rách t i ê u đ e n lĩnh vực thế như trẻ che chém vào hắn cứng cỏi vô song lâm mũ vỡ nát hắn như thần kim đổ bê tông s ư ơ n g cốt xé rách hắn ẩn chứa rồi rào sinh cơm máu thịt góc phải kia tre k u ấ t bầu trời cánh che trời mạnh mẽ bị chém ra một cái nhìn thấy mà giật mình to lớn lỗ hổng hát diễm lôi cuốn lấy thiêu đốt lông vũ cùng x một kiếm này mang tới kịch liệt đau nhức cùng luân hồi chi lực ăn mòn cuối cùng để nổi giận tiêu lên từ điên cuồng bên trong tỉnh táo lại nó lạnh như băng ám kim mắt dọc gắt gao khóa chặt lý phi nó ý thức được trước mắt cái này nhân loại mặc dù không có đạo tắc vậy kém xa hơn năm trăm năm trước chém giết tiêu minh người kia cường đại nhưng đối phương đã có uy hiếp được sức chiến đấu của nó không thể ở chỗ này cùng hắn rông dài tiêu lên thôi động lĩnh b ự c thư diễm hóa thành diệt thế dòng lũ vọt tới một bên không gian bình chướng nó muốn phá vỡ tòa này lồng giam không gian không chờ hát diễm đụng vào bình chướng một đạo quang mang l o ạ qua một bộ kim bảo lý phi ngăn tại hát d i ễ m trước đó á m kim sắc sơn phong trợ hiện đỡ được toàn bộ xung kích nhân loại tiêu lên tiếng tim đập đang gào t h é t ngươi coi là thật muốn cùng ta không chết không thôi lý phi không nói chỉ lấy một thức kiếm chiêu đáp lại xung quanh nguyên bản vô hình không gian bình t r ư ớ n g phía trên đẫu nhiên c á c h ra từng đoá xanh tươi ướt át nhưng lại tản ra l ạ n h leo thấu xương sát ý hoa sen những n à y hoa sen cũng không phải là thực thể mà là do tinh thần u nhất sắc bén nhất kiếm khí ngưng tụ mà thành thanh niên kiếm hoa tạo hóa cảnh tuyệt thế kiếm chiêu nhưng lần này lý phi thi triển chiêu này không phải vì phá vách tưởng mà là xây thành vô số kiếm khí thanh l i ê n cấp tốc dung nhập không gian bình t h ư ớ n g bên trong l ạ n h leo sát ý cùng dồi dào sinh cơ kỳ diệu cùng tồn tại lại bắt đầu khiêu động sâu trong hư không càng thêm mênh mông lực lượng trả lại ra cố tòa này do hai tôn hữu c ử u phẩm dị thú liên thủ cấu trúc lồng giam không gian kể từ đó v ô luận là lý phi hay là t i a huyên trong thời gian ngắn đều không cách nào đem đánh b ỡ ý vị này chỉ cần có một phương không muốn ra ngoài một phương khác cũng chỉ có thể không chết không thôi t i a huyên đầu rồng quay lại một đôi ám kim sắc con ngươi mang theo um tùm sát ý nhìn chằm chặp lý phi lý phi bình tĩnh tới đối mặt ta vừa rồi đã nói ta muốn người mệnh lồng giam bên ngoài tình huống hắn đã thấy rõ ràng rồi bốn tôn cựu phẩm dị thú kiềm chế lẫn nhau tạm thời ai cũng không có cách nào pha cục mà hắn cùng tiêu liên vừa lúc bị vây ở lồng giam không gian bên trong đây không thể nghi ngờ là tuyệt hảo đơn sát cơ sẽ cái khác bốn tôn cựu phẩm dị thú vì tranh đoạt v o n g xuyên đạo tắc chắc chắn sẽ không đến nhúng tay lý phi cùng tiêu liên ở giữa chiến đấu v o n g xuyên đạo tắc cố nhiên cũng rất hấp dẫn lý phi nhưng hắn không có quên lần này nhiệm vụ chủ yếu chém giết cựu phẩm dị thú t r i ệ để xúc tiến hoang thần chí minh vì đại lam triều chinh phục bắc an đồng thời vậy đạp lên bản thân chứng đạo bước đầu ti đây mới là lý phi sở cầu hiện tại không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất giống tiêu lên đầu dòng ngầm cao đ ố n g nhiên phát ra sẽ rách linh hồn dít lên nó mặc dù không giống cốt lên như thế am h i ệ u tâm thần công kích nhưng không có nghĩa là nó sẽ không tâm thần công kích trên thực tế nó đồng dạng có tâm thần loại thần thông lại có thể thông qua rót vào bản thân r ồ i r à o sinh mệnh lực đến tăng cường môn thần thông này lý phi trong ý thức đ ố n g nhiên dâng lên một cái biển lửa biển lửa này không chỉ có đối với hắn tâm thần tạo thành tổn thương lại có thể tiếp tục hao tổn tâm thần tri lực của hắn một vòng trăng sáng treo cao xuất hiện ở biển lửa phía trên ánh trăng lạnh leo như băng xương chỗ chiếu chỗ hỏa diễm lập tức dập tắt lý phi có thể đem vĩnh định thần thông dung nhập tạo hóa cảnh chiêu thức bên trong lấy t h u ậ t đạo đến tăng cường võ đạo nhưng lại tạm thời không có cách nào dùng võ đạo đến trên phạm vi lớn tăng cường t h u ậ t đạo pháp võ cân bằng tương hô chuyển đổi là lâm thiên nhất am hiểu đạo lại không phải lý phi am hiểu nếu đổi lại là lâm thiên nhất sợ rằng có thể sử dụng lòng tượng đến gấp mười tăng phúc vĩnh định nhưng lý phi pháp võ hợp nhất cùng lâm thiên nhất khác biệt bất quá hắn cũng có chính mình thủ đoạn luyện bật thần thông luyện hóa huyết hồn hóa thành thần thông trí lực dùng để cường hóa vĩnh định trình độ nào đó tới nói thủ đoạn này cùng tiêu lên giống nhau như lúc trong ý thức b i ể n l ử a trong khoảnh khắc liền bị dập tắt chương 623, t r o n g lồng đấu một hai chương 623, t r o n g lồng đấu một tiêu lên phát động tâm thần công kích về sau ngay sau đó liền phát động lần công kích sau ám kim sắc mắt dọc đột nhiên nổ bắn ra hai đạo cô động đến cực hạn mỹ diện trùng sáng trùng sáng cũng không phải là đường thẳng mà lại như là có được sinh mệnh kia chớp màu đen vặn mèo đ ố lượng những nơi đi qua không gian bị thiêu đốt ra thật lâu vô pháp lấp đầy đen bếp tốc độ nhanh đến vượt qua tâm thần bắt giữ cực hạn n á y mắt chúng đích lý phi thần thông phần tinh tri động đây là niệm đến thì đến thần thông dù là lý phi có không khoảng cách cũng không cách nào né tránh t i ê u c h ấ p màu đen cùng hôn nguyên kiếm thể tỏa ra kim mang phát sinh va chạm t r ô n bụi chi lực cùng kiếm mang kịch liệt giao phòng phát ra chói hai ăn mòn âm thanh nhưng kiếm thể phòng ngự cũng không có bị phá ra t i ê u biên thân thể cao lớn đ ố n g nhiên hướng về phía trước va chạm vừa mới khép lại cánh phải không còn là v ỗ mà là giống như một trôi khai thiên to lớn h ấ p nhận mang theo xe rách không gian d í t lên hướng phía lý phi vào đầu chém xuống đao cánh biên giới không gian bị chỉnh tề mở ra cựu phẩm dị thú cường đại không chỉ thể hiện tại thần thông cùng lĩnh vực còn có một nửa thể hiện tại bọn chúng cường đại thân thể dạng này thân thể b ộ c phát ra thuần túy n ụ c thân trí lực s o lý phi thi triển huyết nộ lại lấy long tượng thần thông tăng phúc gấp mười sau lực lượng càng mạnh đối mặt chém xuống đao cánh lý phi không lùi mà thế tới cả người cùng kiếm quan g hòa làm một thể hóa thành một đạo đi ngược dòng nước có ánh kim mang đấm ra một q u y ề n vây anh gian giắc lóng lánh kim mang nắm đấm cùng đao cánh ngang nhiên đụng nhau hai cô c h ả n trẻ cự lực đụng vào nhau ánh sang trói mắt nháy mắt cắt lút trong lồng giam hết t h ả kinh khủng sóng xung kích đem không gian bình đều đè ép được hướng vào phía trong lõng i a n g cô vẹn vẹn một cái t r ớ c mắt t i ê u tân sinh bao trùm lấy hát rượu thạch giống như v ả y giáp đao cánh lần nữa phát ra không chịu nổi gánh nặng dê lên gì v ả y giáp vỡ nát cứng c ỏ i cánh xương từ nội bộ đức thành tướng khúc cánh màng bị cồn u bạo kiếm y nháy mắt x é rách thành đẩy trời t i ê u đốt màu đen m ả n h vỡ t i ê u biên thân thể cao lớn bị cố này tràn trề cự lực chấn động đến hướng về sau lào đảo toàn bộ cánh phải phía trước cơ hồ bị triệt để xoắn nát t i ê u đốt mảnh vỡ như là màu đen mưa sao băng tại thu hẹp trong lồng da n g ư ra luận phân phí lực lượng cơ thể yêu biên còn muốn tại lý phi phía trên nhưng nó không có phi kiếm trí thể nó lực lượng mặc dù dồi dào lại lý phi lấy kiếm tế đổi lấy kiếm khí kiếm ý cùng kiếm thế thực tế quá mạnh cho nên tại một điểm phía trên đối đầu lại là nó ăn phải cái lô bốn ở vào hạ p h o n g nào tiêu biên phát ra đau đớn cùng nổi giận gào rú cặp t i a ám kim mắt dọc bên trong điên cuồng càng sâu bị xoắn nát cánh bưng miệng vết thương hát diễm chẳng những không có dập tắt ngược lại như là bị đổ vào dầu sôi giống như ẩm vàng cháy bùng lần này c á i sinh tốc độ trở nên càng nhanh tiêu biên tản mát ra càng mạnh khí tức nhân loại người chọn sai đối thủ tiêu biên tiếng tim đập vang vọng lồng giam không gian nó còn có một môn bản mệnh thần thông tên là mệnh biến mỗi một lần thân thể nghiêm trọng bị thương về sau kích phát thần thông liền có thể làm tự l à n h tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh lại thân thể lực lượng cũng sẽ tùy theo mạnh lên tại nguyên huyết hao tổn không trước đó tiêu biên không chỉ có giết không chết lại sẽ càng đánh càng mạnh đây mới là nó để cho dư mấy tôn cựu phẩm dị thú kiên kỵ nguyên nhân chủ yếu lý phi không nói chỉ là tiếp tục khởi xướng tiến công vậy thì chết đi tiêu biên triệt để từ bỏ thuyết phục lý phi cải biến ý nghĩ quyết định muốn xé nát cái này nhân loại nó mở ra hai cánh q u a n thân sôi chào hát diễm lĩnh vực đống nhiên quyết tán thu gọn chất biến không còn là hỏa diễm hình thái mà là hóa thành một mảnh s ề n sệt, nặng nề phảng phất có thể thôn phệ hết thể ánh sáng và nhiệt độ thủy c h i ề u màu đen do vừa mới chuyển đu do dương chuyển âm cái này triều tịch nháy mắt tràn ngập toàn bộ lồng giam không gian như cùng sống vật giống như lan l ộ t đè ép lý phi lập tức cảm giác như là rơi vào không ánh sáng biển sâu bốn phương tám hướng chuyển đến kinh khủng lực các bách thư d i ễ m viên n g ụ c hát triều tiêu biên thi triển ra bản thân mạnh nhất sát triều ở nơi này tuyệt đối h á cám triều tịch bên trong thân thể của nó phảng phất triệt để dung nhập vào h á cám ở khắp mọi nơi đầu rồng móng nhọn hai cánh nội p ư ợ n thân thể mỗi một bộ phận đều hóa thành cường đại vũ khí từ h ắ c t r i ề u bên trong nháy mắt lô ra đối lý phi phát động công kích nhanh quỷ h ô n g ác lý phi ứng đối thì rất đơn giản không tránh không né lần lượt ra quyển xé rách tiêu lên thân thể sau vương triển khai một trận tàn khốc mà máu tanh trong lồng đấu lý phi trong lúc nhất thời ở vào thượng phòng nhưng không có cách nào trực tiếp giết chết tiêu lên so với giết chết một tên cường giả đỉnh cao giết chết như vậy một tôn cựu phẩm dị thú không thể nghi ngờ độ khó lớn hơn thời gian từng chút từng chút quá khứ kinh ế mang tới cường đại lực b ộ c phát tại dần dần hạ thấp lý phi cực hạng kiếm thái chỉ có thể cam đoan thông qua không ngừng hao tổn huyết hồn phương thức để duy trì hơn bảy nghìn khỏa huyết hồn nhóm lửa sau kiếm tế chi lực vượt qua phạm vi này kiếm tế chi lực liền vô pháp thời gian dài duy trì mà trái lại kêu lên theo lần lượt thân thể tổn hại lại chữa trị nó lực lượng tại tăng lên không ngừng cứ kéo dài tình huống như thế trên lệnh của song phương cấp tốc bị san bằng mười phút trước đây tiêu hao hơn bốn nghìn khỏa huyết hồn thi triển huyết nội chi lực biến mất lý phi lực lượng lần nữa hạ xuống một đoạn âm ầm lần thứ nhất h ắ n bị kêu lên móng nhọn đánh lui chủ nghiệp đâm vào không gian bình chướng phía trên đem đâm đến hướng vào phía trong lõm không đợi tiêu biên tiếp tục công tới lý phi đã thi triển không khoảng cách biến mất ở chỗ cũ hắn ánh mắt y nguyên tỉnh táo bắt đầu đổi công làm thủ nhưng tiêu biên cũng không đổi giết hắn mà là hướng không gian bình t h ư ớ n g phát động công kích cánh chim q u é t ngang như dao cắt giấy thư không bị chém ra một vết nứt lý phi chỉ có thể lần nữa chủ động cản đi lên lực kéo trời nghiêng lại xuất hiện lồng giam không gian bên trong áng kim sắc kiếm phong lần lửa thoáng hiện tại các nơi lần lượt bị đánh được đá vụn bay tán đoạn tia lửa tung t ó nhưng n ô luận tiêu biên thế công như thế nào hưng mãnh thần thông lĩnh vực lục thân chi lực bị thôi động đến cực hạn nhưng là không đánh tan được ép không vượt qua đạo tiệm kiếm phong rõ ràng song phương công thủ chi thế đã nghi chuyện tiêu biên lại đánh được càng thêm p h ẫ n nộ cũng càng thêm kinh hãi nó phát hiện so với tiến công lý phi am hiểu hơn có lẽ là phòng thủ người đến cùng là nhân loại hay là cựu phẩm dị thú tiêu biên cuối cùng nhịn không được hỏi sở dĩ hỏi như vậy trừ bởi vì lý phi thể nội sinh mệnh lực khi thì hạ xuống khi thì khôi phục đây quả thực hoàn mỹ phù hợp cựu phẩm dị thú đặc tính chúng ta không oán không cựu vì sao nhất định phải nhìn c h ẳ m c h ẳ m ta phía ngoài đạo tắc n g ư ờ i không muốn sao tiêu biên lời nói trở nên càng ngày càng nhiều trang diện bên trên nó mặc dù chiếm cứ chủ động nhưng nó nguyên huyết đã tiêu tốn quá nhiều trước đó lý phi đè ép nó đánh tiêu một vòng cũng không phải là h ộ n phí mà là buộc nó không thể không ra tốc nguyên huyết tiêu hao hiện tại đánh lâu không xong tiêu biên lòng tin cuối cùng bắt đầu giao động vạn nhất bản thân thật sự hao tổn bất quá trước mắt cái này nhân loại đâu lồng giam không gian bên ngoài bốn tôn cựu phẩm dị thú trải qua khoảng thời gian này giẳng co về sau cuối cùng có biến hóa mới thực lực yếu nhất cốt lên một bên bị hư chỉ ham công k í c h một bên lại muốn xuất thủ kiểm chế cổ diêm cùng thăng lục đã dần dần bắt đầu cảm thấy phí s ư ớ c khi này trận tứ phương so sánh lực đạt tới cái nào đó điểm tới hạn về sau cổ diêm cùng thăng lục gần như đồng thời rút ra một phần lực lượng không trung đã hội tụ hơn ngàn đạo âm hồn đủ ám trùm sáng cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống vong xuyên đạo tắc bị hai tôn cựu phẩm dị thú thành công dẫn dắt đi qua bọn chúng liền muốn b ắ t thủ ngươi coi là thật không muốn phần này đạo tắc lồng giam không gian bên trong thấy cảnh này kêu lên lúc này giận dữ hết lý phi quay người nhìn thoáng qua cổ diêm cùng thăng lục một cái thu hồi trong hư không hai cánh tay một cái thu hồi đâm vào hư chỉ ham thể nội đôi gai bọn chúng lấy riêng phần mình lĩnh vực cộng đồng bao trùm vòng xuyên đạo tắc xoay người chạy lý phi vậy đồng thời quay người có thể được đến vòng xuyên đạo tắc cố nhiên rất tốt nhưng dù là hắn thật sự có cơ hội nuốt vào phần này đạo tắc một bước lên trời hắn cũng sẽ không muốn bởi vì đây không phải là hắn đạo người khác cầu còn không được chất bảo hắn ngược lại có chút trướng mắt không cần do dự cũng không có quyết định lý phi huy quyền tiếp tục tấn công về phía tiêu đen chương sáu trăm hai mươi bốn h ậ n nguyện tinh thần trói cờ quên ta lấy xã tác chém tự phẩm một chương sáu trăm hai mươi bốn h ậ n nguyện tinh thần trói cực bên ta lấy xã tác chém cửu phẩm một cực bên phía trên bắc man mười bảy tộc các đại biểu lúc này chính tụ lại cùng một chỗ lặng lẽ nghị sự phía dưới chí ít có ba tôn cựu phẩm dị thú ô nhã na na dẫn đầu truyền âm n ó i không sai chí ít ba tôn có khả năng càng nhiều căn cứ tộc ta truyền thuyết cực ở bên phía dưới có một tôn cựu phẩm dị thú tên là cổ diêm chiều cao ngàn mét tự nhân hình mọc ra m ộ n tay có được thôn vệ vạn vật trí năng bất luận cái gì kinh lực thần thông lĩnh vực đều sẽ bị hắn thốn vệ chỉ cần chưa thành đạo tắc gặp được như thế dị thú đều không sức phản kháng tộc ta cũng có truyền thuyết có một tên là tiêu lên cựu phẩm dị thú từng cùng cổ diêm đánh nhau hán thần thông hỏa diễm có thể luyện hóa hư không có thể dục hỏa chúng sinh hơn năm trăm năm trước đại lam thái tổ chém giết vệ hồn cựu đầu giao tới có quan hệ máu mủ nhưng thực lực kém xa tiêu lên chỉ cần cổ diêm cùng tiêu lên cái này hai tôn dị thú đều thức tỉnh lý phi tuyệt không may mắn thoát khỏi đám người một năm miệng mười nghị luận bắc man mười bảy tộc mỗi một tộc đều có một chút liên quan tới cực bên phía dưới cựu phẩm dị thú truyền thuyết trước đó ba tôn cựu phẩm dị thú vì hấp dẫn đạo tác, chủ động phóng thích khí cực bên phía trên tất cả mọi người có cảm ứng được lý phi tại cực bên bên dưới dẫn xuất nhiều như thế cựu phẩm dị thú lập tức để bắt man đám người có ý nghĩ nếu như lý phi chết ở cực bên bên dưới không chỉ có lần này hoàng thần chi minh hết hiệu lực thiên hạ thế cục cũng sẽ lập tức cải biến chúng ta muốn hay không làm chút gì có người đề nghị phái người xuống dưới đại lam triều tất nhiên có cường giả trong bóng tối nhìn chằm chằm sợ rằng không có cơ hội này dứt khoát liền bề mặt, mặt đại lam triều có thể phái bao nhiều cường giả tới có chúng ta nhiều người sao lần này hoàng thần chi minh bắc man cường giả đỉnh cao một cái đều không lộ diện nhưng khẳng định đều tới chỉ là lo lắng bị lý phi tàn sát cho nên một mực trốn ở trong t ố i không có hiện thân bắc man trải qua trước đó mấy trận đại chiến mặc dù nguyên khí trọng thương nhưng hơn mười người cường giả đỉnh cao vẫn phải có liên thủ lại tương tự có thể ảnh hưởng đỉnh cao nhất chiến cuộc là trọng yếu hơn là bắc man mười bảy tộc chuyển thừa nhiều năm r i ê n g phần mình đều có một chút giữ kín không nói ra thủ đoạn có thể đối cựu phẩm dị thu thực hiện một chút ảnh hưởng nếu như lý phi đã tại cùng cựu bên bên dưới cựu phẩm dị tay bắc man mười bảy tộc các cường giả xuống dưới là có niềm tin chắc chắn không bị cựu phẩm dị thú công kích đại lam triều bây giờ mặc dù nhân t h ủ tương đối t h ư a t hãi nhưng có tây cực quốc ở một bên nhìn chằm chằm không có khả năng phái ra quá nhiều cường giả đ ỉ n h cao đến bắc man cho nên nếu như bệnh mặt bắc man hoàn toàn có cơ hội trái phải cực bên phía dưới chiến cuộc chuyện này không phải chúng ta có thể quyết định ô nhã na na đột nhiên tự rễu cười một tiếng bắc man cường giả đ ỉ n h cao không phải tộc trưởng của các tộc chính là đại trưởng lão là chân chính người cầm quyền ô nhã na na đám người mặc dù mặt ngoài đại biểu bắc man mười bảy tộc nhưng căn bản không làm được quyết định thế là đám người đình chỉ thảo luận chờ đợi lấy phía sau màn các cường giả làm ra lựa chọn thời gian từng chút từng chút quá khứ từ đầu đến cuối không có người từ âm thầm đi ra n g ả y xuống cơ quên ha ha ha ha ha ha ô nhã na na đột nhiên cười ha h a cười ra nước mắt đám người hào hào nhìn về phía nữ nhân này có người nhữ mày có người n g h i hoặc cũng có người âm thầm lắc đầu lộ ra vẻ đồng tình không còn bác nhi hốt bác man đã là một mảnh v ụ c cát không ai có thể liên hợp các tộc các cường giả cộng đồng đi làm một chuyện cho nên dù là cơ hội đang ở trước mắt vậy từ đầu đến cuối không người hành động cổ diêm cùng thăng lục riêng phần mình lấy lĩnh vực bao lấy vong xuyên đạo cắt đồng thời hướng đáy vực gấp rơi gọn sóng không gian bờ t h ở i thoát khỏi kiềm chế hư chỉ ham tại hư không bên trong cấp tốc tới lui thoáng qua liền truy đến cả hai sau lưng bao chủ miếng bảy cự vây cá như khai thiên cự phủ ngang nhiên chém nát hư không thẳng chém thăng lục thăng lục bản thể giống như kỳ lân người khoác màu mười bảy đầu hiệu độc giác bốn v õ đặc không duy chỉ có kia đuôi bọ cạp giống như giữ tợn đuôi g i i khắc lại trạng thái bình thường phần đôi gai nhọn từng thật sâu xuyên vào hư chỉ ham thể nội đối mặt hư chỉ ham chém xuống cự vây cá. một đá màu mực tường bần trống rông xuất hiện ngăn tại thăng lục trước người cự vây cá chém vào trong đó phản phất chém vào g â u ngần biển sâu tràn chê cự lực toàn bộ t i ế t nhập hư không chưa thể thương tới thăng lục mảy may nhưng hư chỉ ham là hư không v ư ơ n giả g sao lại bị loại thủ đoạn này ngăn cản một giây sau những cái kia bị dẫn vào trong hư không lực lượng lại toàn bộ từ trong hư không trở về lại trở nên càng thêm m á y liệt màu mực tường vẫn bị công phá cùng lúc đó thăng lục đôi châm lại một lần đâm rách hư không đâm về hư trì ham cái này đôi châm là nó công kích cường đại nhất thủ đoạn có t h o i không phá g á p trôn bụi t í c h đ ộ c nhiều loại thần thông đặc tính giá trị mà lại mỗi một lần chúng đích mục tiêu về sau đều sẽ cho mục tiêu thực hiện một tầng đánh dấu lần sau lại chúng đích tổn thương sẽ gấp bội trước đó hư chỉ ham đã bị đánh dấu qua một lần thang lục vốn cho rằng đối phương lần này chọn trốn tránh lại không nghĩ rằng hư chỉ ham vậy mà không tránh không né mặc cho đôi c h â m lần nữa chúng đích bản thân cự vây cá vậy đồng thời chém chúng thang lục nửa bên đầu lâu cơ hộ bị chém nát khổ lỗ thú thân bị tràn trề cự lực đánh cho bay tứ tung đập ầm ầm nhập v á h ầm ầm vách núi như gỗ mục giống như sụp đổ loạn thạch k í c h sạn g thang lục một nửa thân thể hám sâu trong đó ngu xuẩn thang lục đột nhiên phát ra g ầ m hết lại không phải đối hư t r ì ham mà là đối với mình minh hữu lại là cổ diêm thừa dịp nó bị công kích lúc đột nhiên lấy hai cánh tay thăm dò vào hư không tấn công về phía hư t r ì ham còn lại hai cánh tay cánh tay thì tấn công về phía thang lục h ư không chấn động hư t r ì ham vải á p ảo ảo vỡ vụt thang lục hơn tám trăm mét dài thân thể toàn bộ lâm vào trong v á c đá cổ diêm thừa cơ thôn vệ hết thang lục dùng cho bao quả vòng xuyên đạo tắc lĩnh vực bản thân một mình mang theo vòng xuyên đạo tắc thoát đi nó ngay từ đầu sẽ không nghĩ tới phải thật tốt liên thủ với thăng lục đối phương đề nghị song phương cộng đồng đảm bảo vong xuyên đồng thời chống cự cái k h á c cựu phẩm dị thú công kích lại cộng đồng lĩnh hội phần này đạo tắc theo cổ diêm thực tế quá phiền phái tìm cơ hội trực tiếp n u ố t mất bản thân ngay lập tức sẽ có thể trở thành cực bên phía dưới vương nhưng cổ diêm cũng không có chạy ra bao xa liền bị một mảnh màu mực tường vân ngăn cản đây là thăng lục trong bóng tối trước thời hạn bố trí tốt thủ đoạn chờ nó nuốt mất tường vân trên trăm con xúc tu quấn về nó cốt lê đuổi theo một chết cổ diêm giận g ữ bốn tay v u n g đậy màu đỏ sậm đường vần sáng lên sở hữu bị cánh tay đánh trúng xúc tu đều đào h á o đứt gãy sau đó bị thôn p h ệ hầu như không còn không chỉ có như thế xúc tu phía trên bổ sung lấy lĩnh vực chi lực vậy tất cả đều bị thôn p h ệ hết chỉ là bị như thế một chậm trễ thư trì ham cùng thăng lục đã đuổi theo trong lúc nhất thời ba tôn k i ự u phẩm dị thú đồng thời tấn công về phía cổ diêm thư trì ham sở dĩ tình nguyện lại bị thăng lục bơi châm đánh trúng một lần cũng muốn công kích thăng lục chính là vì đánh vỡ cổ diêm cùng thăng lục liên minh nó kết luận song p ư ơ n g không có khả năng thực tình kết minh đặc biệt là cổ diêm chỉ cần có cơ hội tất nhiên sẽ nghĩ đến độc chiếm đạo tắc cho nên nó cố ý vì cổ diêm chế tạo ra cơ hội đối phương quả nhiên mắc câu hiện tại c h à n g diện biến thành ba đánh một đối ngư chỉ ham cũng rất có lợi làm bốn tôn cựu phẩm dị thú chém giết cùng một chỗ lúc một bên khác lồng giam không gian bên trong lý phi vậy đang cùng kêu huyên chém giết mắt thấy đạo tắc bị mang đi lý phi lại nhất định phải cùng mình l i ề u mạng kêu huyên lần nữa khởi xướng c u ồ n g bạo tiến công chỉ là cùng trước đó một dạng vô luận nó như thế nào tiến công từ đầu đến cuối không có cách nào đánh tan lý phi lực kéo trời nghiêng lý phi duy trì lấy cực hạn kiếm thái suối máu bên trong huyết hồn theo thiên địa nguyên khí rót vào mà không ngừng khôi phục lại bị cấp tốc tiêu tốn chỉ là huyết hồn khôi phục tốc độ vẫn là so ra kém tiêu hao tốc độ suối máu bên trong ba nghìn k h ỏ a huyết hồn tại một chút xíu giảm bớt tiếp tục dâu dài lý phi cũng không có niềm tin tuyệt đối hao năng thắng tiêu lên đánh bại cựu phẩm dị thú cùng chém giết cựu phẩm dị thú đây là hoàn toàn khác biệt độ khó bất quá lý phi rất nhanh liền phát hiện tiêu lên tiến công dần dần trở nên bảo thủ bắt đầu lấy bảo toàn bản thân làm chủ không còn cố ý thụ thương bán máu thế là hắn biết rõ đối phương nguyên huyết cuộc ngạo như t i ê u đ ê n lúc này vậy tất nhiên lựa chọn rút đi mà lý phi khẳng định ngăn không được thật muốn đổi u vào cực bên chỗ sâu kết quả sau cùng còn khó nói dù sao cũng là sân nhà đối phương nhưng bây giờ song phương đều bị vây ở lồng giam không gian bên trong lý phi không do dự nữa trước ngực đông nhiên sáng như tinh thần hào quang bên trong mơ hồ có tính ăn hai chữ lấp lóe cực bên trên không biển mây c ủ n cuộn một đầu khí vận kim long tử trong hư không xuất hiện gào thét lên hướng cực bên phía dưới bay đi đại lam quốc vận hạo đãng m ạ tới thiên tử ban cho lý phi quyền hành về sau hắn có thể bằng vào tính an thần thông tự chủ điều động một bộ phận đại lam quốc vận đây cũng là hắn dám một thân một mình xâm nhập cực quên chém giết cựu phẩm dị thú chỗ dựa lớn nhất chỉ là cái này quốc vận dùng một điểm liền ít đi một chút cho nên lý phi cũng không có ngay từ đầu liền vận dụng cái này một sát chiêu khí vận biến thành kim long trong nháy mắt liền lướt qua hơn ba ngàn mét khoảng cách đi tới lý phi cùng t i ê u lên giao chiến lồng giam không gian bên ngoài kim long không nhìn lồng giam không gian trực tiếp tiến vào bên trong xông vào lý phi thể nội chương sáu n h ậ n nguyện tinh thần diệu cực quên ta lấy xã tác chém cựu phẩm hai chương sáu ngay h ậ t n ệ t tinh thần r sau đó lý phi tay phải hư cầm nắm một thanh kim sắc đại đao trong tay hắn xuất hiện đại lam triều hai mươi ba tỉnh sơn hà đồ ảnh tại thân đao nhận hiện, hiện chim tú trùng cá thiên địa sông núi đều ở đây trong đao mang theo một loại nặng nề vô cùng khí thế n h ậ t nguyện tinh thần làm khải giang sơn xã tắc vì đ a u lý phi từng tại bắc man lấy luyện vật thần thông luyện hóa quốc vận cho mình dùng liền hiện ra quà thủ đoạn như vậy lúc đó đối thủ của hắn là bắc man vương bác như hốt hiện tại hắn tại bắc man lần nữa dùng ra thủ đoạn giống nhau lần này hắn muốn chém giết cựu phẩm dị thú chim thú kinh bay sơn nhạc rung động sông lớn trào lên chịu tại ước b ạ n g i ả m lãnh thổ ước b ạ n sinh linh chi trọng vô song khí thế từ trên thân lý phi ẩm vang bộc phát ép tới không gian cũng vì đó d ê n gì uy hiếp trí mạng cảm như băng nước thêm tự cằn yêu yên lần đầu cảm thấy sâu trong linh hồn rung động tiếng tim đập bên trong mang lên một tia h o à n g hốt nhân loại chúng ta nói lại chụp hẳn đau còn đến một đau thư d i ễ m viên mục hát triệu như mực gấm giống như bị đánh thành hai nửa v ậ y giống vỡ nát cánh chim bay tán loạn nóng hổi thú huyết như thác nước chút xuống tiêu i ê n thân thể cao lớn bị đánh được bay rớt ra ngoài như sơn nhạc đụng vào biển cả đụng vào không gian bình t r ư ớ n g bên trên kích thích tầng tầng v ợ n sóng dẫn phát hư không gió bão giang sơn xã tắt sao mà nặng nghề hiệu phẩm dị thú thân thể cao lớn ở đây đau trước mặt lại cũng lộ ra nhọn nhạc không đáng kể nhân loại ngươi không nên ép ta tiêu lên còn tại gấm thép chụp ảng đa quang lại đến lần này to lớn đầu rồng bị toàn bộ vỡ vụn lý phi người khoác kim giáp từ lướt đầu nơi trực tiếp giết vào t i ê u biên thể nội thư diễn viên n g ụ c hát chiều cấp tốc co v à o ngưng tụ t hướng lý phi để ép mà đi t i ê u v i ê n lập lại chiêu cũ ý đổ lấy bản thân vì lò luyện vây nuốt lý phi nhưng một giây sau có ngánh kim mang theo nó thể n ộ i nở rộ lý phi lấy r ă n g sơn xã tắc chi đào thi triển không biết trời cao sát t h i ê u bên trong bao hàm bạn dằm non sông ư ớ c bạn sinh linh đại lam chiều hùng ngồi trung nguyên cương ngực sao mà bao la há lại chỉ là ngàn mét thân thể có thể chứa được tiêu biên thân thể cao lớn nháy mắt bị n ứ t c vỡ chia năm xẻ bảy hóa thành đầy trời mưa máu cùng to lớn t h ố i thịt nhân loại ngươi sẽ không sợ cá chết lưới rách sao tiêu biên đã triệt để điên cuồng nhưng điên cuồng tiếng tim đập bên trong ẩn ẩn để lộ ra một k i a sợ hãi lý phi không nói chỉ là nâng đau lại chém rõ ràng dùng là đau nhưng bộ phát ra lại làm bênh mông vô song kiếm khí kiếm khí như nộ giang trào lên như hãn hải bốc lên như vạn long xuất uyên như thần sơn áp đỉnh tại tiêu biên điên cuồng núc đích đổ sống lại máu thịt ở giữa lôi kéo khắp nơi qua lại đấm xuyên g ữ tử đồng bào lý phi từng tại ma vân thành ngoại dụng qua tạo hóa cảnh sát chiêu tại cái này cực bên phía dưới lại xuất hiện huy hoàng há viết không có quần áo giữ từ đồng bào chiêu này am hiểu nhất tụ hợp người khác chi lực dựa thế chém địch mà đại lam quốc vận m u ố n là tụ hợp ức b ạ n chúng sinh chi lực mà hình thành vĩ lực cho nên lý phi tại có quốc vận r a chỉ lúc thi triển giữ từ đồng bào có thể đem quốc vận uy năng phát huy đến lớn nhất lồng giam không gian bên trong kiếm k ý như n g ủ xé nát hết t h ể hát viêm xua tan sở h ư u h tám tiêu bên kia vỡ vụn ý đồ đoàn tụ khổng lô tàn khu hoàn toàn bị điều này đại biểu lấy một nước ý chí minh mông kiếm quan b á phủ duy thấy máu nước ở trong đó không ngừng n g ư n g tụ sau đó như yên hoa giống như bạo tán tiêu y ê n tiếng tim đập từ ban sơ nổi giận uy hiếp đến tuyệt vọng điên của người đền d ù a lại đến cuối cùng ti tiện đau khổ cầu khẩn cuối cùng dần đến biến mất ầm ầm cổ diêm bị đánh bay nặng nề mà đâm vào trên vách đá dựng đứng nó lấy một địch ba dù là thực lực ở vào một đám cựu phẩm dị thú đứng đầu cũng khó có thể đối đầu lĩnh vực của nó có thể thôn vệ trừ đạo tắc bên ngoài hết t h ể lực lượng so với hứa cạnh hát thủy thần thông còn muốn cao hơn một tầng hát thủy thần thông có thể bị cái khác thần thông c á t chế hoặc là bị lĩnh vực c á t chế nhưng cổ diêm có thể không nhìn hết thẻ thần thông cùng lĩnh vực trình độ nào đó tới nói loại năng lực này đã đợi cùng với đạo tắc chỉ là phẩm giai thấp hơn đạo tắc lại tốc độ cắn n u ố t là có hạn mức cao nhất nếu như trong thời gian ngắn tiếp nhận quá nhiều công kích thôn vệ không kịp cổ diêm cũng sẽ thụ tổn thương ba tôn cựu phẩm dị thú cùng nó giao thủ nhiều năm đã sớm quen thuộc thủ đoạn của nó lúc này liên thủ lại rất nhanh liền phá giải nó thôn vệ lĩnh vực đánh được nó tấp nập tổn thương nhưng dù là như thế cổ diêm vậy y nguyên gắt gao bảo vệ được vòng xuyên đạo tắc không có vung tay ngu xuẩn ta đã sớm nói ngươi căn bản không có khả năng n ộ c chiếm thang lục dễ cật nói cổ diêm cố nhiên trong thời gian ngắn không chết được nhưng ở dạng này thế công bên dưới cũng căn bản không có cơ hội đi hoàn thành nút đạo hết lần này tới lần khác g i a hỏa này c u ồ n g vọng tự đại chính là muốn đi thử một lần cổ diêm không nói nhưng cũng tại cố gắng nếm thử phân tâm đi nút đạo cái này tự nhiên dẫn tới mặt khác ba tôn cự u phẩm dị thú càng thêm mánh liệt thế công chờ một chút cốt lê đột nhiên mở miệng nói không thích hợp thế nào rồi các ngươi không có cảm ứng được sao tiêu biên k h tức không thích hợp t r ư ớ dừng tay thang lục vậy mở miệ ba tôn cựu phẩm dị thú thế công tạm thời dừng lại cổ diêm được rồi khe hở chỗ nào c ò n nhiều như vậy vội vàng toàn lực đi nuốt đạo ngu xuẩn chụp ảng kim sắc ánh đao từ trên trời giáng xuống hạo đẳng như sân hải cổ diêm một con tráng kiện như núi non cánh tay nháy mắt đứt gãy máu tươi như thác nước nó bản năng phát động lĩnh vực đi thôn vệ đánh tới lực lượng tiếp theo một cái trước mắt n h ậ t nguyện tinh thần ở trong mắt nó sáng lên dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi thôn vệ chi lực lần này lại không có thể lập tức có hiệu quả cũng không phải là nuốt không được mà giống như là đột nhiên bị n h t vào một khối đá khó mà nuốt xuống cũng khó có thể tiêu hóa quốc vận tự nhiên không phải tốt như vậy b ớ c chính là chỗ này ă một chậm trễ người đến thành công phá vỡ bao vây lấy vong xuyên đạo tắc lĩnh vực đem phần này đạo tắc từ cổ diêm trong tay và lấy mắt thấy như thế cái khác ba tôn cựu phẩm dị thú nhưng không có lập tức khởi s ư ớ n g tiến công chỉ là đem bốn phía phong t o a ngăn n cản cổ diêm nổi giận một bên cấp tốc phục hồi như cũ bản thân gãy mất cánh tay một bên liền muốn phát động phản kích nhưng một giây sau nó v ậ ngây ngẩn cả người cùng cái khác ba tôn cựu phẩm dị thú một dạng nhìn chằm chặp người đến người đến tự nhiên là lý phi hàn thân mang nhật n g u y ệ t tinh thần chiến giáp tay phải cầm giang sơn xã tắc chi lao trong tay trái cầm một đoàn không ngừng n ú c nhích kim sắc quang cầu trong quang cầu một tôn long thủ đối phượng hai cánh mở ra hư ảnh ở trong đó rất s ố n g động chính là kiêu đ ê n hư ảnh bốn tôn cựu phẩm dị thú đều nhìn chằm chặp lý phi trong tay viên này kim sắc quang cầu đây là kiêu đ ê n bản mệnh nguyên huyết lý phi lấy được cái này nguyên huyết mà vừa rồi kêu đ ê n khí tức đột nhiên suy yếu mang ý nghĩa tôn này cựu phẩm dị thú sợ rằng đã hoàn toàn chết đi rồi côn v ọ n tự đại như cổ diêm nó có năm chắc chiến thắng kiêu đen nhưng cũng không cho là mình có thể triệt để giết mà bây giờ cái kia cùng nó đấu mấy trăm năm cường đại đối thủ lại thành rồi trước mắt cái này nhân loại vong hồn d ư ớ i đao không có người nào nghĩ tới kết quả như vậy cho nên làm lý phi lấy thái độ như thế đột nhiên xuất hiện bốn tôn c ử u phẩm dị thú trong lúc nhất thời cũng không dám có hành động lý phi nhìn quanh một vòng ánh mắt bình tĩnh quét qua tại chỗ bốn tôn c ử u phẩm dị thú một đoàn đũ quang hiện lên ở trước người hắn chính là bị hắn lấy kiếm khí lôi cuốn lấy vong xuyên đạo tắc tiêu lên đã chết nguyên huyết tới tay h ắ n nhiệm vụ chủ yếu đã hoàn thành mắt thấy vong xuyên còn không có bị nuất lấy h ắ n tự nhiên muốn thử lấy tranh đoạt một lần dù là trước mắt dù sao cũng là một phần đạo tắc nhân loại cổ diêm dẫn đầu từ khiếp sợ cảm xúc bên trong khôi phục lại mắt lộ ra h ư n g quang nhưng không đợi nó nói hết lời một trận vang vọng cả tòa cực lên tiếng kiếm gieo đột nhiên b m n g phát từ trên không chuyền đến bốn tôn cựu phẩm dị thú đồng thời hướng lên trên phương nhìn lại thấy được một vệ kiếm quang lần đầu tiên kiếm quang này còn tại mấy ngàn mét bên ngoài chờ bọn chúng lấy lại tinh thần kiếm quang này không n g ờ kinh đi tới bọn chúng trên đỉnh đầu lang liệt kiếm ý dù không kịp lý phi nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng đã đủ để tổn thương đến tại chỗ bốn tôn cựu phẩm dị thú lại là lý phi cuối cùng mở miệm kêu gọi vệ bình để một mực g i ấ u ở thận lâu bên trong k ỷ nghỉ hàng xuất thủ t ư ơ n g t r ợ đối phương có được thân vương cấp chiến l ự c lại là kiếm tu sát lực kinh người dù là hao tổn bất quá những n à y cựu phẩm dị thú nhưng đủ để đối hắn tạo thành lý hiết kiếm ý nhắm ngay bốn tôn cựu phẩm dị thú để bọn chúng biết rõ thanh này đột nhiên xuất hiện cường đại phi kiếm là tới giúp ai cái này đạo tắc ta muốn rồi bốn tôn cựu phẩm dị thú bao vây rồi lý phi nói như thế chương 625, đắc đạo vậy một chương 625, đắc đạo vậy một cái này đ ạ tắc ta muốn rồi lý phi lời này dùng tới tiếng tim đập Cái này một chết cổ diêm mắt lộ ra hồng quang bị chém đứt cánh tay đã khôi phục như lúc ban đầu màu đỏ sập lĩnh vực chi lực giống như một đầu dao lòng quấn quanh ở nó thân thể cao lớn phía trên thư trì ham không nói thư không lần nữa chấn động lên xung quanh không gian bị nó lấy hư không chi lực đóng chặn hoàn toàn để lý phi không có cách nào thi triển không khoảng cách thang lục đôi châm lóe ra quả mang k h í cơ khóa chặt lý phi cốt lê trên t r ă m con xúc tu múa may phát ra bén nhọn tiếng tim đập nhân loại coi như ngươi giết kêu lên ngươi còn thửa lại bao nhiêu chiến lược lời này để bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn nồng nặc sát khi tràn ngập trong không khí bốn tôn cựu phẩm dị thú đều rất rõ ràng kêu lên cường đại dù là lý phi đem chém giết vậy tất nhiên phải bỏ ra đại giới hắn còn có thể còn lại bao nhiêu chiến lược nói không chừng chỉ là một sắt giống đang hư trường thanh thế mà thôi cho nên trải qua ngay từ đầu r u n động về sau bốn tôn cựu phẩm dị thú cũng không có bị lý phi hủ dọa sở dĩ đều không đội vã đậu tủ một là sợ bản thân xuất thủ trước lộ ra sơ hở cho cái khác dị thú cơ hội hai là kiên kỵ đỉnh đầu thanh phi kiếm kia một cái không có đạo tắc nhân loại đã giết kêu u y ề n đột nhiên xuất hiện thanh phi kiếm này cũng không có đạo tắc nhưng sát lực không thấp vạn nhất là giống như lý phi dị loại đâu vậy trước tiên bắt người khai đao đi đối mặt q u ố c lê khiêu khích lý phi đáp lại được đơn giản mà bạo liệt xuất đao trong tay gánh chịu lấy đại lam vạn dặm sơn hà xã tắc kim đao đột nhiên dơ lên núi lao trực chỉ tựa như núi cao đứng bước cốt lê không cần xúc thế một đao liền đã chém ra và anh hạo đ á n g kim sắc kiếm khí như vỡ đê thiên hà trào lên gầm thét nháy mắt liền đem cốt lê kia ngàn mét khoảng cách khổng lồ ma thân triệt để n u ố t hết lại là một thức giữ từ đồng bào lần này bởi vì kỷ nghị hàng phi kiếm liền tại phụ cận cho nên lý phi còn mượn đi rồi một phần kiếm ý của đối phương cùng kiếm khí thế công càng hung hiểm hơn cốt lê vừa kinh vừa sợ hàng trăm cây dữ t ậ n xúc tu điên cùng x é lẫn nháy mắt trước người b ả y ra tầm t ầ n g sấp sấp màu mực ô lưới rồi rào lĩnh vực chi lực như thực chất giống như rót vào trên đó nó phòng ngự đồng thời lần nữa thôi động đủ để sẽ rách linh hồn di lên đối lý phi tâm thần khởi xướng ti Xoẹt, nhìn như cứng cỏi lĩnh vực ô lưới tại kiếm khí trước mặt yếu ớt như tờ giấy tiếp xúc chớp mắt liền từng khúc băng liền trôn bụi kim s á c dòng lưu không thể cản phá h u n g h ă n g cọ rửa tại cốt lê bản thể phía trên đến như tâm thần công kích lý phi dùng b ĩ n h định luyện v ậ t an nhiên ngăn lại Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. máu thị xuyên thủng thanh â m dày đặc như mưa cốt lê cái kia khổng lồ thân thể nháy mắt bị kiếm khổng lồ thân thể nháy mắt bị kiếm khổng lồ thùng màu xanh sấm chất lỏng hỗn hợp có nội tạ mảnh vỡ quần phun mà ra ngay tại lý phi xuất thủ công kích cốt lê lúc một tia ô quang lấp lóe thang lục vung vẩy bản thân đôi châm thừa cơ tấn công về phía hắn thang lục đôi châm có thể trốn vào hư không lại từ trong hư không đột nhiên dứt ra có thể nói xuất quỷ n h ậ p thần khó mà tranh n ẽ làm đôi châm xuất hiện ở lý phi hướng trên đỉnh đ ầ u lúc cách hắn mũ bảo hiểm chỉ có một sợi tóc kẽ hở lý phi không có động tác cũng không kịp làm ra động tác thang lục chính là tại hắn phát động tấn công đồng thời xuất thủ nắm bắt thời cơ được phi thường hòa mỹ không có để lại bất luận cái gì lỗ hổng nhưng một đạo so thiểm điện càng nhanh chóng so kinh lôi càng trói h a i kiếm minh không hề có điểm báo trước nổ bang kỳ nghị hàng phi kiếm lại phát sau mà đến trước kim ế quang động cô ộ như m t t u y ế n t ả n giao kích nổ đùng đinh chuẩn thai nhất góc l tràn trệ không gì chống đỡ nổi cự lực chuyển đến thang lục kia vô kiên bất tội đôi chân bị mạnh mẽ bổ đến cao cao tạo nên tây kim phía trên thì hình lình sụp ra một đạo có thể thấy rõ ràng lỗ hổng một đợt độc thụ trước hết giết cái này nhân loại phá hủy thanh kiếm này thang lục vô nó lời còn chưa dứt sớm đã kìm nén không được cổ diêm đã bạo khởi bốn cái bao trùm lấy á m hồng ma văn kình thiên tay lớn ngang nhiên xuất kích bên trái hai cánh tay cơ bắp từng cục năm ngón tay x u ể ra như giả thiên l ư ỡ i lớn lôi cuốn lấy thôn vệ hết thể khủng bố hấp lực h u n g h ă n g chục vào t r ô i phi kiếm góc phải hai cánh tay thì như hai tòa ẩm mang đụng nhau thái cổ ma sơn một trái một phải mang theo nghiền nát tinh thần khủng bố uy thế hướng trung tâm lý phi c u ầ n bạo g i á công c không gian bị áp s ú c được phát ra không chịu nổi gánh nặng d ê n gì gần như đồng thời h ư chỉ ham thân thể cao lớn tại hư không bên trong lần hiện cự vây cá vô hình lĩnh vực chi lực như là sóng nước cấp tốc nộn n g ạ o lên n g á y mắt đem lý phi cùng phi kiếm quanh mình không gian ngưng kết khoa kín lý phi giơ tay lên bên trong xã tắc chi đao một đao quét ngang kiếm ký lần nữa b ộ c phát lần này không còn như sông lớn càn quét mà lại như liên miên sông núi cùng vô ngần đại địa hướng bốn phía quyết tán lý phi tựa như đem đại lam hai mươi ba tỉnh bao la cương vực một lần đem đến cực bên phía dưới thư chỉ ham không gian phong tỏa lập tức táo phá không còn trở ngại phi kiếm kiếm quang lóe lên liền biến mất ở tại chỗ tránh ra cổ diêm bắt tới cánh tay kỳ nghị hằng có được thân vương cấp chiến lực về sau phá hạn kia bộ phận lực lượng ra chỉ ở kiếm nhanh cùng ngự kiếm khoảng cách bên trên siêu mau kiếm nhanh mang đến cho hắn càng mạnh s á t lực nhưng phi kiếm bản thân lực phòng ngự ý nguyên dừng lại tại đỉnh cấp chân nhân phương diện cho nên hắn ở nơi này chút cựu phẩm dị thú trước mặt là điển hình công mạnh thủ yếu phi kiếm của hắn có thể phá hủy những này cựu phẩm dị thú thân thể vậy đồng dạng sẽ bị những này cựu phẩm dị thú phá hủy cùng những này cựu phẩm dị thú chiến đấu đối phương có thể sai lầm rất nhiều lần mà kỳ nghị hằng chỉ cần sai lầm một lần khả năng liền muốn rời trật rồi cũng may có lý phi ở một bên n i ệ m hộ phi kiếm rời đi, thẳng hướng vì lý phi kiềm chế lại một đ ị n h nhân mà lý phi không có tranh né mặc cho cổ diêm một đôi tay không chụp về phía chính mình ầm ầm áo kim sắc mũi kiếm bỗng nhiên đứng bước tại tay không ở giữa n h ậ t nguyện tinh thần tại ngọn núi bên trên lấp lánh giống như là hai tòa sơn nhạt một trái một phải một đợt vọt tới trung gian một tòa núi cao xung quanh không gian đều ở đây lần va chạm bên dưới mắt trần có thể thấy điên cuồng hướng vào phía trong lõm vạn mẹo x é rách b ộ c phát ra hủy diệt tính sóng xung kích kiếm phong sừng sững bất động cổ diêm trong lòng bàn tay thôn vệ lĩnh vực điên cuồng vận chuyển hắc khí của quận ý đồ ý đồ nhưng mà huy hoàng quốc vẫn đem gắt gao ngăn trở bên ngoài khiến cho thôn phệ chậm chạp một giây sau sơn phong biến mất thay vào đó là một tuyến ánh sáng sáng chói lục đạo luân hồi c h i tượng ở trong đó luân chuyển sinh sôi không ngừng lực lượng tầng tầng thôi động đặt tới mới định phong hai đạo nhỏ x í u vết rách gần như đồng thời tại cổ diêm hai con cự trưởng nơi lòng bàn tay hiện hiện n g a y sau đó vết rách như mạng nhện nháy mắt lan tràn mở rộng cứng gọi vô cùng ma trưởng cơ bắp không xương bao trùn bãi giáp như là bị thần binh cắt chém vỗ mục dọc theo kia ánh sáng sáng chói quy tích chỉnh tề từ trong các da Ám m tử sắc khi hắn pháp võ hợp nhất tiến thêm một bước có thể đem lĩnh định dung nhập võ đạo về sau lực kéo trời nghiêm phòng ngự liền trở nên mạnh hơn huống chi bây giờ còn có quốc vận giá trị một người một kiếm bốn tôn cựu phẩm dị thú tại cơ quan bên dưới triển khai chấm dứt khi mang cùng ma khí x e n lẫn kiếm khí trung thú h ống cùng băng lên kỳ nghị hàng ỉ vào kiếm nhanh đủ nhanh không ngừng tại cốt lê cùng thăng lục ở giữa qua lại đúng là một người tạm thời k i ể m chế lại hai tôn c ử u phẩm dị thú thư chỉ h a m không gian giam cầm cùng cổ diêm thôn vệ lĩnh vực có thể khắc chế kỷ nghị hàng phi kiếm nhưng cái này hai tôn c ử u phẩm dị thú bị lý phi k i ể m chế mỗi khi những này c ử u phẩm dị thú ý đồ liên thủ khóa kín kỷ nghị hàng phi kiếm lúc lý phi liền sẽ l i ề u mạng bị trúng đích mấy lần cũng muốn cương ép bộ phát thay kỷ nghị hàng đánh vỡ phong tỏa tại lý phi cái này tuyệt thế khiên tỉ t i ệ m hộ b kỷ nghị hằng phi kiếm tài năng ở nơi này chút cựu phẩm dị thú ở giữa tới lui tự nhiên không ngừng tạo thành sát thương trong lúc nhất thời lý phi liên thủ với kỷ nghị hằng đúng là không rơi vào thế hạ phong bất quá lý phi biết rõ đây chỉ là tạm thời thật muốn tiếp tục đánh xuống thua nhất định là phía bên mình bởi vì chính mình bên này tỷ lệ sai số quá thấp phàm là sai lầm một lần thế cục ngay lập tức sẽ mới băng mà lại luận đánh lâu dài kỷ nghị hằng khẳng định theo không kịp mình v à những này cựu phẩm dị thú húng chi thời gian dài đánh xuống quốc vận tiêu hao cũng là một vấn đề vì một phần vô chủ đạo tắc cố nhiên đang giá đầu nhập một bộ phận quốc vận đi l i ề u một phen nhưng nếu như quốc vận tiêu hao quá nhiều đem thật vất vả quay về đ ỉ n h phong đại làm t r i ề u lần nữa kéo sụp đổ vậy liền được không bù mất rồi nhưng mà biết rõ tiếp tục đánh xuống đối với mình cái này bên cạnh bất lợi lý phi xuất thủ lại như cũ húm ánh không có nửa điểm lượt bộ nhìn hắn khi thế hắn giết chết tiêu lên còn chưa đủ còn phải lại giết một tôn c ử u phẩm dị thú chương 625, đắc đạo vậy hai chương 625, đắc đạo vậy hai ta cũng không tính thu nạp phần này đạo tắc lý phi đánh lấy đánh lấy đột nhiên lấy tiếng tim đập nói vậy ngươi và chúng ta đoạt cái gì cổ diêm một bên ra quyền một bên hỏi lý phi c h í n h ta không dùng không có nghĩa là không thể cho người khác dùng lại hoặc là cho các ngươi dùng cũng được nhân loại ngươi nghĩ nói cái gì lời này đưa tới thăng lục cảnh giác lý phi ta nói cái này đạo tắc cũng có thể cho các ngươi bất quá đạo tắc chỉ có một phần cho nên danh lệch cũng chỉ có một cái ha ha ha ha thăng lục cười to nhân loại ngây thơ như vậy châm ngỏi ngươi là tại miệt thị chúng ta trí tuệ cổ diêm ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi sẽ không muốn phần này đạo tắc thăng lục lý phi nở nụ cười bởi vì ta trứng mắt ngươi nói cái gì lần này một mực trầm mặc cốt l ê vậy ra nhật tán gấu lý phi ngạo nghề nói ta nếu là muốn đạo tắc sẽ dựa vào chính mình tu luyện được dạng này đạo tắc ta xem không lên từ khi được chứng kiến lâm thiên nhất đại đạo c h i khôi về sau hàn đối với mình tương lai ngưng luyện đạo tắc liền bắt đầu mong đợi chỗ nào để ý chỉ là tà ma đạo tắc lời này vừa ra dù là thăng lục muốn mở miệng nói chút gì vậy trầm mặc người khác nói như vậy bọn chúng đều sẽ cười nào nhưng một cái vừa mới chém giết kêu lên nhân loại nói lời như vậy bọn chúng không thể không tin đúng vậy à cái này nhân loại dựa vào chính mình liền có thể có được cao hơn hạn mức cao nhất chỗ nào cần cướp đoạt như vậy một phần đạo tắc nhân loại ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi sau đó sẽ cho ta đạo tắc lần này vẫn là cổ diêm ở m i ệ n g trước chỉ bất quá nó không có công khai tiếng tim đập của mình mà là lén lút cùng lý phi giao lưu ta có thể dùng trong tay nguyên huyết ký kết thế ước lý phi trả lời để cổ diêm trên tay thế công vì đó mà ngừng lại nó nhìn thoáng qua lý phi trong tay bàn kia đến từ k i v i ê n bản bệnh nguyên huyết nó biết rõ cái này đồ vật xác thực có thể dùng đến ký kết thế ước lại lực ước thúc cực mạnh bởi vì hơn năm trăm năm trước nó cùng cái khác mấy tôn cựu phẩm dị thú chính mắt thấy cái kia nhân loại cường giả chém giết tiêu minh về sau dùng tiêu minh nguyên huyết tại cực u ê n phía trên đỉnh xong một đạo thế ước cổ diêm có chút động lòng người cần ta làm cái gì mới bằng lòng đem đạo tắc cho ta thay ta hiệu mệnh một trăm năm ta không có khả năng thay ngươi hiệu mệnh lâu như vậy càng không khả năng rời đi cực bên cổ diêm cả giận nói tại được chứng kiến hơn năm trăm năm trước đại lam thái tổ thực lực kinh khủng về sau nó đối cực u ê n phía trên thế giới loài người tràn ngập kiếm kỵ hôm nay lại gặp được lý phi như vậy một cái rõ ràng không có đạo tắc nhưng có thể chém giết kêu u y ê n quái vật cái này khiến nó k i ê n kỵ càng tăng lên đó chính là không có nói chuyện ta và bọn chúng nói chuyện lý phi lạnh nhạt nói cổ diêm giận dữ thế công càng tăng lên lý phi một bên lấy lực kéo trời nghiêng ngăn cản vừa cùng cái khác ba tôn cựu phẩm dị thú vậy trò chuyện rồi sở dĩ đánh trước một chiếc lại mở miệng bàn điều kiện là bởi vì hắn biết do những này dị thú sẽ chỉ khuất phục tại cường đại lực lượng nếu như hắn cùng kỳ nghị hằng không thể thể hiện ra cùng cái này mấy tôn cựu phẩm dị thú địa vị ngang nhau lực lượng cũng không có cùng bọn chúng đàm phán tư cách Lý Phi i b ế theo rõ đ á n lâu đối chúng tiếp tục cùng lý phi đánh xuống thắng bại không biết lại không biết rõ nhân loại cái này bên cạnh sẽ còn hay không có khắc cường giả chạy đến tri viện mà nếu như bọn chúng một người trong đó phản chiến quá khứ thắng bại thiên mình ngay lập tức sẽ có thể nghiêng đây chính là lý phi vì chính mình tranh thủ được đàm phán chỗ trống thay ngươi hiệu mệnh một trăm năm ngươi ở đây nằm mơ ta không có khả năng rời đi cực bên nhân loại ngươi ở đây của người ta chỉ là cốt lê thang lục cùng hư chỉ ham trả lời cũng đều giống như cổ diêm lý phi âm thầm nhữ m ả y kết quả tốt nhất đương nhiên là hắn cùng một tôn cựu phẩm dị thú ký kết khế ước để cho để bản thân sử dụng nhưng những dị thú này đối với đi thế giới loài người lại tràn ngập kháng cự bất quá nghĩ lại lý phi lại cảm thấy có thể lý giải giết chết một tên cường già đỉnh cao khả năng chỗ tốt gì cũng không chiếm được ngược lại phải bỏ ra giá cao t h n g trọng từ l ạ i lam triều trước hết giết thanh hư lại giết khải minh liền có thể nhìn ra nhưng giết chết một tôn k i ự u phẩm dị thú chỗ tốt cũng quá nhiều trong truyền thuyết cấp chín thần minh cấp chín thần ý n liền phải dùng k i ự u phẩm dị thú nguyên huyết tăng thêm một bộ phân thân thể vật liệu đến l u y ệ n chế trừ cái đó ra còn có thể dùng để l u y ệ n chế pháp khí thiên gia i bản mệnh pháp khí dùng là t r u n g tam phẩm tấy vết thể nhưng kỳ thật cũng có thể dùng tới tam phẩm tấy vết thể như vậy uy lực sẽ lớn hơn nếu là một tôn cựu phẩm dị thú đột nhiên tại thế giới loài người hệ thần thật sự có khả năng dẫn tới c ư ờ n g giả đ ỉ n h cao gây i ế t cho nên cái này bốn tôn cựu phẩm dị thú đều sợ bị lý phi lừa gạt ra ngoài sau đó bị người g i ế t dù sao ký thể ước chính là lý phi người khác lại không cùng bọn trung ký ta là nhân loại mạnh nhất đế quốc quốc công ta có thể bảo chứng an toàn của ngươi lý phi thay đổi một bộ lý do thoái thác đầu này có thể ghi vào thể ước bên trong hãn đồng thời cùng bốn tôn dị thú đàm phán không ngừng cải biến bản thân đưa ra điều kiện s o n ư ơ n g giao phong nhìn như cùng trước đó một dạng nguy hiểm nhưng trên thực tế cũng bắt đầu trong bóng tối bảy nước một đoạn thời khác một con cự vây cá đột nhiên từ trong hư không nô r a chém về phía cổ diêm một cái khác cự vây cá đồng dạng từ trong hư không nô r a chém về phía thăng lục cuối cùng là một con mọc đ ầ y vẫy màu đen cái đuôi lớn từ trên xuống dưới như sơn nhà c á c đ ỉ n h hướng cốt lên nghiền ép mà đi thư trì ham đồng thời công kích ba tôn cựu phẩm dị thú cùng lúc đó lý phi xuất thủ tấn công về phía thực lực mạnh nhất cổ diêm kỷ nghị hàng phi kiếm thì chém về phía thăng lục cân bằng như vậy đánh vỡ h ư trì ham cổ diêm g ầ m thét nó còn tại cùng lý phi có kẻ mặc cả lại không nghĩ rằng lý phi vậy mà đã cùng hư chỉ ham thỏa đàm rồi dưới cái nhìn của nó mình thực lực mạnh nhất lý phi liên thủ với mình mới l à ổn thỏa nhất bản thân có được một lần chân tâm thật ý muốn hợp tác với người khác lại còn không có bị coi trọng với anh mảnh không gian này đột nhiên giống như pha lê giống như vỡ b ụ n hư không chi lực hóa thành gió bão tàn phá bừa bãi mà ra lý phi lần thứ nhất lớn nhất hiệu suất thôi động quốc vận không băn khoăn nữa hao tổn t h i t r i ể n ra mạnh nhất một thức giữ t ử đồng bào không chỉ có mượn kỷ nghị hàng một phần lực lượng còn cho mượn hư chỉ ham một bộ phận hư không chi lực kiếm ký như cựu thiên ngân hà chạy ngược nhập nhân gian ở nơi này cực bên phía dưới một phát cổ diêm thang lục cùng cốt lê trong lúc nhất thời đều bị kiếm khí gió bao bao phủ lý phi t h ử a cơ thi triển không khoảng cách mang theo nguyên huyết cùng đạo tắc một bước bước vào trong hư không biến mất ở tại chỗ đáp đạo vậy chương 626, t r i u ể u phẩm bí minh bắc man túi đầu một chương 626, t r i u ể u phẩm bí minh bắc man túi đầu một trong hư không lý phi giống như bị một dòng lũ lớn lôi cuốn sôi dòng mà xuống cái này dòng lũ là cường đại hư không chi lực đến từ hư trì ham đây là hắn cùng đối phương hợp tác cần thiết điều kiện một trong bốn tôn cựu phẩm dị thú tại nghe x o n g lý phi đưa ra điều kiện về sau đều có hợp tác với hắn ý nghĩ mà hắn cuối cùng lựa chọn hư t r ì ham không phải là bởi vì hư t r ì ham có thành ý nhất hoặc là cho ra thẻ đánh bạc nhiều nhất mà là bởi vì chỉ có cùng bị này hư không c h i vương hợp tác lý phi mới có lớn nhất nắm chắc thoát thân chỉ cần hư t r ì ham không xuất thủ ngăn cản có được không khoảng cách lý phi dù là đánh không lại những này cựu phẩm dị thú muốn đi vẫn là không có vấn đề trừ cái đó ra có được cường đại hư không năng lực hư t r ì ham dù là tiến vào thế giới loài người muốn tự vệ cũng không có trừ phi nó gặp được với lúc có được không gian loại đạo tác cường giả đ ỉ n h cao nếu không vô luận dạng gì cục diện chí ít nó đều có cơ hội chạy trốn điểm này rất trọng yếu quyết định nó hợp tác với lý phi cơ sở một điểm cuối cùng t i ể u phẩm dị thú thân thể quá mức khổng lồ một khi tiến vào thế giới loài người căn bản là không có cách cần tàng bởi như vậy khắp thiên hạ đều sẽ chú ý tới lý phi ở nơi này cứ bên phía dưới vì đại làm triều lôi kéo đến mạnh mẽ như vậy trợ lực tự nhiên chỉ có thể là giữ bí mật như vậy ở lúc mấu chốt mới có thể phát huy kỷ hiệu mà có thể giấu ở trong hư không hư chỉ ham không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất chỉ cần mặt khác ba tôn cựu phẩm dị thú không chạy ra đến tiên dương khắc trốn liền sẽ không có người biết lý phi cùng hư c h ỉ ham kết minh rồi tổng hợp cái này mấy điểm lý phi kỳ thật ngay từ đầu liền đã quyết định muốn hợp tác với hư c h ỉ ham đồng thời cùng cái khác mấy tôn cựu phẩm dị thú c â u thông chỉ là vì ép giá để hư c h ỉ ham không muốn treo giá điều này cũng xác thực rất hữu hiệu hư c h ỉ ham lo lắng cái khác mấy tôn dị thú trước thời hạn cùng lý phi đ à m tốt hợp tác bởi như vậy nói cái gì đã trễ rồi cho nên không có do dự quá lâu rồi cùng lý phi thỏa đ ẳ n rồi hiện tại lý phi bị hư chì ham lấy hư không chi đ ư c lôi cuốn nhanh chóng hướng cực bên phía trên tiền đến lý phi nếu là muốn cưỡng ép tránh thoát cái này đạo hư không chi lực kia hư chỉ ham liền sẽ coi là hắn bỏ qua lần này hợp tác sẽ lập tức đem hắn từ trong hư không khu trừ ra ngoài lần nữa lâm vào bị bốn tôn hữu phẩm dị thú vây công tình trạng l o ạ ra ô quan đuôi trầm đột nhiên thăm dò vào trong hư không hướng hư chỉ ham thân thể cao lớn đâm tới hư chỉ ham không tránh không né mặc cho đôi u kim c h â m bên trong bản thân sau đó bị đâm trúng khu vực kia một tảng lớn máu thịt nháy mắt cho bụi nó dùng loại này tự mình hại mình p ư ơ n g t ứ c đến tránh cho bị thang lục dây dưa nhưng nó phía trước trong hư không đột nhiên thêm ra một đám lớn màu mực tường vân chặn lại rồi đường đi của nó thân thể cao lớn mặn mẹo hư không chi lực giống như dòng lũ bị dẫn dắt hướng về phía trước xông phá những n à y tường vân nhưng bị như thế một chậm trễ bốn cái che kín màu đỏ sậm đường vân cánh tay vậy tham dò vào trong hư không theo sát phía sau là trên trăm con sốc tu cổ diêm cốt lê cùng thăng lục cái này ba tôn cựu phẩm dị thú mặc dù không có hư chỉ h a n g mạnh mẽ như vậy hư không năng lực nhưng đều có đánh vào hư không t ủ đoạn một chọn một hư chỉ hăng mảy m a không sợ thế nhưng là ba đối một dù là tại hư không bên trong tác chiến nó cũng khó có thể chiếm cứ ưu thế cũng may nó hiện tại đã có đồng minh một đạo sáng trói quang mang ở trong hư không loại qua sơn nhạc rung động sông lớn trào lên chịu tải vạn g i ả m lãnh thổ cùng ước vạn sinh linh hùng vi cảnh tượng tại hư không bên trong h i ệ n hiện cổ diêm cùng cốt lê thế công bị ngăn cản hư chỉ ham thừa cơ mang theo lý phi tiếp tục tại trong hư không di động sau đó lý phi lại thay hư chỉ ham đỡ được hai lần công kích cuối cùng đem ba tôn cựu phẩm dị thú bỏ lại đằng sau hắn cũng không có thừa dịp hư chỉ ham bị công kích thời điểm một mình t h á t thân bởi vì hắn biết do nếu như mình làm như vậy thư chỉ ham dù là liệu mạng thụ thương cũng sẽ dung chuyển hư không đem chính mình bức bách ra ngoài mà mắt thấy lý phi có thành ý như vậy thư chỉ ham đối lần này hợp tác vậy càng thêm chờ mong s o n g phương rất mau tới đến cửa bên phía trên lý phi bị một đạo hư không chi lực đưa ra tới một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người b á t man đám người hào hào ngẩng đầu nhìn về phía không trung chỉ thấy lý phi một bộ kim s ắ t chiến giáp một tay cầm đao một cái tay k h á c cầm một đại đoàn không ngừng n ú c nhích kim sắc trùng sáng trước ngực lại có một đạo màu lam trùng sáng nguyên huyết hắn đã thủ ô nhã na na ngơ ngác nhìn không trung sắc mặt k ị biến không có khả năng đây không phải là cựu phẩm dị thú nguyên huyết tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được kết quả này nhanh nhiều nhất năm hơi bọn chúng liền sẽ đuổi theo một đạo tiếng tim đập từ trong hư không chuyển ra vang vọng tại lý phi tâm thần bên trong hư chỉ ham giờ phút này rất khẩn trương nhất định phải thừa dịp cái khác ba tôn cựu phẩm dị thú đuổi theo trước đó cùng lý phi ký kết khế ước nếu không có thể sẽ bị phá hư bởi như vậy kết minh cũng sẽ không tồn tại lý phi cũng biết thời gian cấp bách căn bản không có cùng phía dưới bắc man đám người nói nhiều một câu trực tiếp rơi vào trên tế đàn hắn trong bàn tay trái giọt kia lưu chuyển lên dung kim giống như quang huy nguyên huyết đống nhiên một phân thành hai trong đó một giọt rơi xuống tại lạnh như băng tế đàn trên mặt bàn v â n h tiếp theo một cái trước mắt cả tòa tế đàn như là bị vô hình thần hỏa nhóm lửa một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi năng lượng ẩm v a n g một phát chói mắt kim sắc cường quang dâng lên mà ra che m ấ t quanh mình hết thảy tế đàn bản thân phản phất hóa thành một vòng tại mặt đất dâng lên lượt nhật gần như đồng thời vẫn quanh tế đàn mười bảy căn trụ lớn trên đó điêu khắc cổ lao đồ đằng phản phất bị rót vào linh hồn đông nhiên bắn ra đồng dạng nóng rực chói mắt kỳ quang ngay sau đó một đạo đường kính vượt qua mười triệu ngưng đ ộ n g như thực chất thuần kim cột sáng từ chính giữa tế đàn ngang nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên nó mang theo xe rách hết thệ khí thế b ằ n g bạc như là kình thiên cự kiếm nháy mắt xuyên thủng phía trên tầng tầng s ấ p s ấ p nặng n g h ề như chỉ biển mây đem bầu trời đâm ra một cái cự đại lỗ thủng cái này xuyên qua thiên địa cột sáng vẫn chưa ngừng tại đỉnh biển mây đột nhiên nổ tung c ộ sáng đ ứ t thành tức khúc hóa thành mười bảy khoả lớn t r ừ n g cái đấu vô cùng thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng nóng tinh thần bọn chúng é o lấy thật dài đuôi lửa bắt ép lấy uy thế h mười bảy âm thanh ngột ngạt như lôi tiếng vang liên tiếp nổ t u n g mười bảy khoả kim sắc tinh thần tình chuẩn không sai lầm rơi đập tại mười bảy cây cột đá đ ỉ c h tiêm trong chốc lát mỗi một cây cột đá đều kịch liệt rung động giống ngao lệ tê đinh hay như c ó c không giống nhau nhưng lại ẩn chứa hồng hoang uy áp tiếng g à o thét xé rách không gian tại mỗi một cây cột đá phía trên từng tôn to lớn như núi cao hình thái khác nhau khủng bố hư ảnh chính do vô tận kim quang phi tốc hương tụ vậy giáp tùng móng nhọn liệt h u n g cánh chim giả t i ê n răng nanh g ữ thợ bọn chúng trên thân mỗi một đường thẳng đầu đều chạy xuôi cổ lão mà ngang ngược khí t ứ c thình lình chính là từng tại bắc man đại địa bền trên lưu lại qua hiển hách hung danh mười bảy tôn c ử u phẩm dị thú mười bảy tôn đỉnh thiên lập địa c ử u phẩm dị thú hư ảnh đồng thời ngóc lên kia đủ để dung chuyển sơn nhạc đầu lâu hướng về bị kim quang xé rách mênh mông bầu trời phát ra xuyên tấu thời không g ầ m thét tiếng gầm g ự này hội tụ thành một cô mắt trần có thể thấy kim sắt tiếng gầm dòng lũ như là thực chất sóng xung kích lấy tế đàn làm trung tâm quét ngang khắp nơi bắc h a n g tiếng gầm chỗ đến dây núi run dày vạn thú ẩn nú tại chỗ ô nhã na na đám người tâm thần rung động từ nơi sâu xa như có dị thường gì nặng nề g h đ ồ v ậ t rơi vào bọn hắn trong lòng phía trên cảnh giới càng cao người càng có thể cảm ứng rõ ràng đến loại biến hóa này ô nhã na na biết rõ đây là hoang thần chi minh thể ước xong rồi bọn hắn những n à y bắt man mười bảy tộc đại biểu cùng lý phi ngay từ đầu trên tế đ à n làm kia phen cử động là cái này thể ước khúc nhạc dạo khế ước nội dung đã trước thời hạn định tốt đằng sau chỉ cần lý phi đem cựu phẩm dị thú nguyên huyết d ố t vào tế đản thế ước liền sẽ có hiệu lực từ giờ trở đi bắt man mười bảy tộc hướng đại làm triều cúi đầu xưng thần nếu là trái với điều ước b c man vẫn 17 tộc tộc c đều sẽ h ị u ảnh h ư ở n g Mà s á 17 t ộ c cơ h ồ l i ề n đ ạ i b i ể u b c man sở h ữ u bộ tộc, c h ỉ cần c á i n à y 17 tộc k h ô n g ra mặt, cái khác b ộ t ộ c c ă n bản b ấ t lực đ ố i đầu ạ i làm tạo t h à n tổn thương h gì. chương 626, c ự u p h ẩ m Bí m i n hai Bác m n t ú đầu, 2 c h ư ơ n g 626, cựu phẩm bí minh bắc man, man túi đầu 2 trên tế đàn lý phi cảm thụ được h o a n g thần chi minh thể ước có hiệu lực không do dự hàn cầm trong tay còn lại một nửa nguyên huyết đầu nhập trong hư không một tôn cựu phẩm dị thú nguyên huyết nếu là toàn bộ dùng cho duy trì thế ước có thể để thể ước có hiệu lực thời gian dài ra tham khảo lần trước hoang thần chi minh duy trì gần một trăm năm bây giờ lý phi chỉ dùng một nửa nguyên huyết lần này hoang thần chi minh đại khái chỉ có thể duy trì năm mươi năm bất quá kiêu liên so trước tiêu kiêu minh càng cường đại thời gian duy trì có lẽ sẽ lâu hơn một chút lý phi cố ý lưu lại một nửa nguyên huyết tự nhiên là vì cùng hư chỉ ham ký kết thế ước hắn cũng không a m h i ể u thế ước loại thuật pháp chỉ có thể mượn nhờ hoang thần chi minh thuận nước đẩy thuyền thuận thế lại lập xuống một lời thế ước nhưng dạng này thế ước có hiệu lực thời gian sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt không có cách lý phi bây giờ căn bản không có thời gian cùng điều kiện đi một lần nữa xây một tòa tế đàn lại từ từ cùng hư c h ì ham nghiên cứu làm như thế nào ký kết thế ước lúc trước hắn đôi những cái kia cựu phẩm dị thú nói là hắn hiệu lực một trăm năm thuần vi chính là giao giá trên trời dù là đối phương chịu đáp ứng thế ước cũng căn bản không có khả năng duy trì một trăm năm trong hư không hư c h ì ham nhìn xem hướng bản thân bay tới nguyên huyết cảm nhận được cường đại thế ước chi lực tâm thần bên trong tự nhiên hiện ra thế ước nội dung trong vòng mười năm hư trì ham cùng lý phi c á c làm minh hữu lý、phi、phụ trách bảo hộ hư trì ham tại thế giới loài người an toàn hư c h ì ham phụ trách tại lý phi cần thời điểm xuất thủ t ư ơ n g trợ nhưng sẽ không làm nguy hiểm bản thân sinh mệnh sự mười năm kỳ đầy lý phi đem v o n g xuyên đạo tắc giao cho hư c h ì ham lại không có thể bất luận cái gì phương thức ngăn cản hư c h ì ham thu nạp v o n g xuyên đạo tắc phần này thề ước hữu hiệu thời gian dài chỉ có mười năm lại ước thúc nội dung cũng không có như vậy tuyệt đối song phương làm i n h hữu quan hệ mà không phải nô dịch quan hệ cho nên hư c h ì ham sẽ không đối lý phi nói gì ngay đ ấ y nếu như gặp phải quá nguy hiểm tình huống hư trì ham sẽ ưu tiên bảo toàn bản thân mà sẽ không vì lý phi liều mạng xem ra lý phi cầm một phần đạo tắc đổi lấy một cái không có như vậy phối hợp minh h i ế u tựa hồ có chút ăn thiệt h ỏ i nhưng hắn nắm giữ một cái ưu thế thật lớn hắn muốn tại mười năm về sau mới có thể đem vòng xuyên đạo tắc giao cho hư t r ì ham đối h ư t r ì ham tới nói ký phần này thế ước nó liền muốn chịu được mười năm p h o n g h i ể m kỳ tại trong lúc này vô luận như thế nào nó nhất định phải cam đoan lý phi an toàn một khi lý phi chết rồi thế ước tự động hết hiệu lực đến lúc đó nó liền chưa hẳn có thể đem vòng xuyên đạo tắc từ nhân loại trong tay đoạt lại rồi lý phi không cần hư trí ham mọi chuyện phối hợp nhưng hắn có thể dùng an nguy của mình đi cưỡng ép bắt cóc đối phương sau này chỉ cần lý phi đi tìm đường chết hư c h ì ham liền phải cùng theo tìm đường chết kỳ thật hư c h ì ham ngay từ đầu là yêu cầu lý phi trực tiếp đem vòng xuyên đạo tắc cho nó nó có thể hợp tác với lý phi ba mươi năm thậm chí càng lâu nhưng lý phi cự tuyệt một là bởi vì mượn nhờ hoang thần chi minh lập thành phần thứ hai thế ước căn bản duy trì không được ba mươi năm hai là bởi vì hắn không biết một khi cựu phẩm dị thú thu hoạch được đạo t ắ t sau sẽ phát sinh biến hóa như thế nào vạn nhất đối phương đến lúc đó có năng lực cưỡng ép đột phá thế ước trói buộc làm sao bây giờ cuối cùng lý phi cùng hư trì ham định song dạng này thế ước Cảm tiếp theo một h cái trước ô n d mắt lý phi cùng hư c h ỉ ham cảm thấy được lẫn nhau ở giữa thành lập được một loại vô hình liên hệ cái này liên hệ tác dụng tại linh hồn phía trên vậy tác dụng tại bản thân khí vận phía trên thế ước đã thành h ư c h ỉ ham tôn này cường đại cựu phẩm dị thú trở thành lý phi minh hiếu cực bên phía dưới một tia ô quang bốn cái tay cánh tay còn có trên trăm con xúc tu trước sau rối ra thẳng hướng trên tế đàn lý phi ầm ầm đất d u n g núi chuyển ngọn núi sụp đổ bắc man hao phi đại lượng thiên tài địa b ả o thành lập được tế đàn nháy mắt hóa thành m ộ t mịn lý phi thi triển không khoảng cách biến mất ở tại chỗ tránh ra làn công kích này hắn xuất hiện ở không trung túi đầu nhìn về phía cực bên phía dưới tiếng tim đập chuyển xuống dưới vô dụng thế ước đã thành các ngươi không cần uổng phí sức lực rồi dữ đạo tắt lại cổ diêm tiếng giống giận dữ từ cực bên bên dưới chuyển đến cũng không cam lòng cứ thế từ bỏ màu đỏ s ậ m thôn vệ lĩnh vực như nộ lòng từ vô tận trong thâm v i ê n sông ra bay về phía bầu trời lý phi trong tay xã tắc chi đao chém xuống kiếm khí sông dài từ trên trời g i a n xuống tới hình thành va chạm nhau lại là một thức giữ từ đồng bào lần này hắn để tại chỗ tất cả mọi người thấy rõ hắn là như thế nào cùng cựu phẩm dị thú chiến đấu kiếm khí màu vàng óng sông dài không ngừng bị thôn vệ nhưng là không ngừng cọ rửa màu đỏ s ậ m nộ lòng cuối cùng đem đánh tan bốn cái tay cánh tay từ cực bên bên dưới nộ ra từ không trung nhìn lại tựa như phía dưới trong vết n ư ớ mọc ra bốn ngọn núi cao nhưng không đợi cái này bốn cái tay cánh tay bắt lấy không trung lý phi trên đó thăng chi thế lực đột nhiên dừng lại sau đó đ ô n g nhiên chìm xuống phía dưới ầm ầm đinh hai nhức góp tiếng nổ đùng đoằng lúc này mới từ cực bên bên dưới chuyển đến vang vọng hoang dã lại là hư chỉ ham đột nhiên từ trong hư không xuất thủ một cái vây b ơ i đập ầm ầm tại cổ diêm trên đầu đem một lần nữa đập xuống cốt lê thăng lục cổ diêm giận dữ hét vừa rồi cái này hiệp cái này hai tôn cự phẩm dị thú cũng không có thừa cơ xuất thủ nếu không nó không đến mức bị lý phi liên thủ với hư chỉ ham rơi đập cổ diêm không có cơ hội rồi thăng lục tiếng tim đập văng lên nó so cổ diêm càng tỉnh táo lý trí biết mình cái này bên cạnh đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng lý phi cùng hư chỉ ham thể ước như là đã lập thành giữa song phương liên minh liền không gì phá nổi không có thừa dịp cơ hội rồi sau đó lý phi cùng hư chỉ ham chỉ cần một bên đánh một bên hướng thế giới loài người chạy trốn thăng lục cũng không dám lại truy v ạ n nhất dẫn tới nhân loại cường giả đỉnh cao làm không tốt nó ngay cả cực bên đều không trở về được cốt lê cùng nó ý nghĩ nhất trí cho nên đồng dạng không còn xuất thủ thăng lục cùng cốt lên như vậy thối lui một lần nữa lui về cực bên c h ố sâu cổ diêm thấy thế liên miên giận mắng cũng không có thể làm sao nó một cái đánh lý phi cùng hư t r ì h à m làm sao có thể có cơ hội một lát sau cổ diêm cũng không cam chịu rút đi c ự q u ê n phía trên thuộc về cựu phẩm dị thú k i ế p như núi như biện khí tức khủng bố dần dần biến mất b ắ c man đám người lúc này mới dám miệng lớn hô hấp một bộ phận cảnh giới không đủ b ắ c man chiến sĩ càng là đã ngất đi trên mặt đất thuộc v ề tế đàn địa phương bị đánh ra một cái cự đại lỗ hổng t ư n g đạo vết rách như mạng nhện h ư n bốn phía lan tràn lý phi thu hồi tính an thần thông g a chỉ ở trên người quốc lực tán đi hán tử trên trời giáng xuống rơi vào bắc man trước mọi người mới không nơi xa hai tay phụ về sau không nói gì trong đám người ô nhã na na dẫn đầu đi ra đi tới lý phi trước người mười m nơi đứng ngưỡng rất nhanh bắc man mười bảy tộc còn dư lại mười sáu tên đại biểu vậy hào hào ra khỏi hàng cùng ô nhã na na đứng thành một hàng mười bảy tên đại biểu mặt hướng lý phi quyền phải để ở trước ngực sau đó quỳ một chân trên đất phía sau bọn họ một đám hoàn toàn thanh tỉnh bắc man chiến sĩ hào hào làm ra giống nhau động tác che kín vết rách đại đ ị a bên trên đ ù i mù còn chưa tắn đi kinh p h ó n quét lý phi kim vào bay phất phới tại hắn phía trước bác man các tộc đều cúi đầu chương sáu trăm hai mươi bảy hoang thần truyền thuyết một chương sáu trăm hai mươi bảy hoang thần truyền thuyết một nguyên hương hai năm ngày sáu tháng ba thật lâu từ cửa bên rời đi lần này thật lâu bên trên nhiều hơn một nhóm người là bác man mười bảy tộc đại biểu bọn hắn đem bị mang đến lam lam thành ở nơi đó trước mặt mọi người cử hành tiếp nhận đầu hàng nghi thức trong k h o a n thuyền cha g gẳng b ở ở cùng t a n g cắt hai người một cái phòng t a n g cắt ngồi xếp bằng tại vận chuyển thể nội tiên thiên nhất khí quen thuộc loại này mới năng lượng t r ạ g g n g b ở ở ngồi ở trên g ế sát mặt âm tình bất định chuyến này bắt man chuyến đi với hắn mà nói có thể nói phúc họa theo nhau tin tức tốt vòng xuyên đạo tắc cũng không có bị cử quên bên dưới cựu phẩm dị thú luôn mất tin tức xấu vòng xuyên đạo tắc bây giờ tại lý phi trong tay cha găng bờ đã đoán được lý phi sẽ không dùng phần này đạo tắc đến phá cảnh đối phương có lựa chọn tốt hơn nhưng lý phi không dùng không có nghĩa là người khác cũng không cần đại lam triều còn có mấy cái ở vào t h i ê n cương địa sát đại viên mãn chi cảnh định cấp chân nhân lý phi nói không chừng sẽ cho những người này dùng vì đại lam triều tăng thêm một tên cường giả đỉnh cao tóm lại cha găng bờ muốn một lần nữa bắt về bản thân đạo tắc hy vọng xa bởi hắn hiện tại cần suy tính đã không phải là như thế nào bắt về đạo tắc mà là như thế nào bảo toàn chính mình mặc dù hắn tự tin không ai có thể trực tiếp nhìn ra hắn có vấn đề nhưng vòng xuyên đạo tắc đột nhiên xuất hiện ở c ự c b ê n phía trên cái này quá khả nghi rồi lý phi có thể hay không bởi vậy liên tưởng đến cái gì bản thân trước đây trên b o n g thuyền như vậy biểu hiện có thể hay không gây nên sự chú ý của đối phương cha g ặ n g b ở càng nghĩ càng thấy được nguy hiểm hắn không thể ngồi mà chờ chết nhất định phải làm chút gì một lát sau cha g ặ n g b ở trong lòng có kế hoạch tăng cát hắn đột nhiên mở miệng ô quanh chân v ậ n công tăng cắt chậm rãi mở hai mắt ra thế nào rồi chạ gắng b ậ y ờ sau lần này thương lai ngươi có tính toán gì tăng cắt khẽ giật mình trên mặt lộ ra một k i ê u mờ mịt ta ta muốn đi du lịch trung nguyên giang hồ chạ gắng b ậ y ờ lắc đầu tăng cắt nhìn xem hắn vậy còn ngươi có tính toán gì chạ gắng b ậ y ờ lần này hai người chúng ta trên hoang thần chi minh đều vì đại làm triệu gia lực lập công sau khi trở về tất nhiên có thưởng t h ư ở n g có lẽ không chỉ là tu hành tài nguyên còn có chúng ta tiền đồ tiền đồ tang cắt lần này xuất chiến cũng không phải là vì đạt được b á n thưởng cho nên hoàn toàn không nghĩ tới cái này chà gắng b ở nhìn xem hắn con mắt tang cắt ngươi có nghĩ tới không tương lai chúng ta tại đại l a m triều địa vị càng cao mới càng có năng lực đi t r ợ giúp thảo nguyên người tang cắt mở to hai mắt ngây ngẩn cả người bây giờ thảo nguyên bên trên chỉ có một nhóm người đầu hàng đại l a m triều còn có rất nhiều bộ tộc còn tại đối địch với đại l a m triều nhưng người ta đều biết rõ thảo nguyên vương đình sớm muộn cũng sẽ bị đại l a m triệt ề u t r i để đánh bại đến lúc đó thảo nguyên người đều sẽ trở thành đại nam triều con dân chà gắng b ở chậm rãi mà nói nhưng một đường này đi tới người nên cũng nhìn thấy không phải sở hữu người trung nguyên đều đối chúng ta hữu hảo tăng cắt trầm mặc đoạn này thời gian cùng một đám đại lam t r i ề u các thiên k i ê u ở c h u n g hắn đối với lần này tràn đầy cảm xúc tăng cắt ta nghĩ nếu có một ngày ta có thể đứng ở đầy đủ cao vị trí ta liền có thể cải biến một bộ phận người trung nguyên cách nhìn làm thảo nguyên mặt người đúng không công lúc ta liền có thể rút một tay c h ạ găng ở thần tình nghiêm túc tăng cắt lần thứ nhất tại vị này hảo hữu trên thân nhìn thấy đủ để xưng là lý tưởng đồ vật mà lại loại này lý tưởng hắn thấy mười phần cao thượng tăng cắt dùng kính đ ể ánh mắt nhìn xem t r a gắng bậy ở cho nên t r ư ớ c ngươi trên b o n g thuyền biểu hiện được gấp gáp như vậy là vì thu hoạch được tình an quốc công hào cảm t r a gắng bậy ở gật đầu một mặt là bởi vì cái này một phương diện khác ta vậy xác thực rất sùng bài hắn tăng cắt giật mình âm thầm vì chính mình trước đó những cái kia suy đoán mà cảm thấy xấu hổ tăng cắt ngươi nguyện ý cùng ta một đợt sao t r a gắng bậy ở hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất tăng cắt cùng hắn đối mặt ánh mắt kiên nghị ta nguyện ý ta sẽ cùng ngươi một đợt vì những cái kia chịu khổ thảo nguyên nhân dân mà cố gắng tất cha gắng bậy ở hướng hắn vân t tay tay phải nắm tay. Tăng cắt vốn y r i ra m ì h tay, n ắ di hiện t nắm h t tại h nguyên t loại phương thức này hắn liền nhẹ nhóm đem tăng cắt cùng mình cột vào một đợt thật lâu phía trên trong một phòng khác bên trong lý phi cùng kỳ nghị hằng ngồi đối diện nhau giữa hai người lơ lửng một đoàn đu q ă n g trong không khí mơ hồ có nước sông lưu động thanh â m vang lên ta đã tại đăng đỉnh trên đường không có cách nào thay đổi lề lối kỳ nghị hằng nói với lý phi trở lại thật lâu bên trên lý phi ngay lập tức liền tìm được kỳ nghị hằng hỏi thăm đối phương có khả năng hay không n g ư ợ n nhờ trước mắt phần này vòng xuyên đạo tắc đăng đỉnh đã cùng hư chỉ ham lập thành thế ư ớ c lý phi đương nhiên sẽ không đem đạo tắc cho người khác nếu không hắn khí v ậ n cảnh giới thậm chí là chứng đạo đều sẽ chịu ảnh hưởng nhưng không trở ngại hắn từ khác nhau góc độ nhiều hiểu rõ leo lên đỉnh cao nhất quá trình ta lúc đầu nhưng thật ra là phá cảnh thất bại chỉ là dưới cơ duyên x à o hợp không có từ leo lên vách núi bên trên trực tiếp rơi xuống bực sâu mà là dừng lại ngay tại chỗ kỳ nghị hằng cho lý phi giải thích nói hiện tại ta khoảng cách cô đ ộ n đạo tắc chỉ kém tới cửa mức ước lúc này trừ phi có một phần hoàn toàn phù hợp ta tự thân đại đạo đạo tắc nếu không ta đều không có khả năng trực tiếp mượn đạo tắc đ ă n g đỉnh lý phi gật gật đầu đối với lần này hắn trước đó cũng có nghĩ đến nếu có thể để kỳ nghị h à n g phá cảnh trở thành đỉnh cao nhất đương nhiên so để hư chỉ ham trở thành minh hữu mạnh nhưng kỳ nghị hằng đạo cùng minh hà lão tổ đạo trên l ệ nhiều lắm căn bản không có khả năng kiêm dung mà lại ta cảm thấy dù là có thể tìm tới một vị bản thân đại đạo cùng cái này vòng xuyên đạo tắc phù hợp với nhau đỉnh cấp chân nhân cũng chưa chắc liền có thể trực tiếp phá cảnh bởi vì từ xưa đến nay liền không có qua chuyện như vậy không ai biết rõ nên làm như thế nào kỳ nghị h à n g nói lý phi trầm mặc sau đó hắn cùng kỳ nghị h à n g một đợt nếm thử dùng các loại biện pháp thôi động vòng xuyên đạo tắc phần này đạo tắc muốn bắt trong tay mười năm lý phi dĩ nhiên muốn ở nơi này trong vòng mười năm đem đạo tắc đầy đủ lợi dụng nếu như mình có thể ở không phá cảnh tình h u ố n dưới trực tiếp sử dụng phần này đạo tắc chẳng phải là cùng cường giả đỉnh cao không còn khác biệt chỉ là vô luận hắn cùng kỷ nghị hằng làm sao nếm thử đều không thể để trước mặt vòng xuyên đạo tắc xuất hiện mảy may ba động chương 627, h o a n g thần truyền thuyết hai chương 627, h o a n g thần truyền thuyết hai nếu như sư tôn còn tại là tốt rồi kỷ nghị hằng vô ý thức nói một câu thần sắc có chút thảm đạo lý phi nghe vậy thở dài một tiếng đúng vậy a loại chuyện này am hiểu nhất chính là có được phân tích đạo tắc v ầ n thứ nếu như đối phương còn sống có lẽ thật sự có biện pháp đem phần này vòng xuyên đạo tắc đầy đủ lợi dụng lại thử một phen về sau lý phi tạm thời từ bỏ mang theo vong xuyên đạo tắc đứng dậy rời đi trở về gian phòng của mình h ư t r ì ham n g ư ơ i nếu là cầm tới vong xuyên đạo tắc m u ố n thế nào sử dụng đâu sau khi trở lại phòng lý phi thôi động một phần tiếng tim đập chuyển vào trong hư không xác thực không ai biết rõ làm như thế nào trực tiếp sử dụng vô chủ đạo tắc nhưng có dị thú biết rõ h ư t r ì ham một mực tại t h ậ n lâu phụ cận trong hư không đi theo t h ậ n lâu một đợt hướng lam lăng thành tiền đến h ư t r ì ham đợi một hồi mới lấy tiếng tim đập đáp lại tộc ta tiên tiên nhận hạn chế vô pháp cô động đạo tắc trăm ngàn năm qua thử qua rất nhiều biện pháp sau này thật tìm tới một con đường thu hoạch được một phần vô chủ đạo tác lý phi thu hoạch được về sau đâu thư c h í ham thu hoạch được về sau tự có bi pháp có thể thôn nạp đạo t á c hoàn thành nảy lên từ đây cùng các n g ư ơ i n h â n loại cường giả đình cao không khác lý phi bi pháp này mấu chốt là cái gì thư c h í ham không có trả lời nó ký kết thề ước không có yêu cầu nó nhất định phải trả lời lý phi vấn đề gì chính lý phi bắt đầu phỏng đoán chẳng lẽ là sinh mệnh lực đây là h ắ n duy nhất nghĩ tới sở hữu dị thú trung tính nếu không chủng tộc khác biệt năng lực khác biệt dựa vào cái gì sở hữu cựu phẩm dị thú đều có thể thi triển đồng dạng bí pháp thư c h í ham không sai mấu chốt là sinh mệnh lực muốn đủ c ư ờ n g đại lý phi đã hiểu nguyên lai、like、mình tại nhìn thấy vòng xuyên đạo tắc lần đầu tiên cảm giác được đến từ linh hồn hấp dẫn không phải là bởi vì hắn phi kiếm chi thể cũng không phải bởi vì hắn có võ thánh chi thể mà là bởi vì hắn sinh mệnh lực đủ c ư ờ n g đại rõ ràng đã ký kết thế ước thư c h í ham lại không muốn nói chuyện nhiều bí pháp sự tình cũng là bởi vì lý phi có được dị thú giống như sinh mệnh lực mặc dù lý phi đã nói hắn chướng mắt vòng xuyên đạo tắc nhưng bạn nhất đâu bạn nhất đem đến lý phi bị bùa gấp sinh tử tồn vong thời khắc không thể không tiếp nhận phần này đạo t ắ t đâu cho nên hư chỉ ham muốn phòng một tay lý phi cười cười không còn hỏi thăm bí pháp sự tình ngươi có thể xuyên qua hư không lẽ ra có thể đi rất nhiều nơi có đi qua cực bên chỗ sâu nhất sao tại bác man trong truyền thuyết cực bên thông hướng thế giới tri tâm nơi đó đang ngủ say sáng tạo thế giới h o a n g thần lý phi đương nhiên không tin có cái gì sáng thế thần tồn tại nhưng đối với cực bên chỗ sâu nhất cũng rất tò mò hư chỉ ham nhân loại ngươi hỏi ta vấn đề ta cũng muốn hỏi ngươi vấn đề lý phi có thể thư câu ỏ i h trì ham ta muốn biết hiện tại thế giới loài người thế lực phân bố tình huống bao quát cường giả đỉnh cao đều có những cái nào đây là nó quan tâm nhất nó đã mấy trăm năm chưa từng rời đi cực quyền hiện tại đi theo lý phi tiến về thế giới loài người dù là lý phi hứa hẹn sẽ bảo đảm an toàn của nó nó trong lòng cũng mười phần thấp thỏm lý phi đế quốc hùng mạnh nhất tên là đại lam triều tiếp theo là mới thành lập tây cực quốc cũng chính là quá khứ phật ra chính đối địch với chúng ta hắn đem đông đại lục đại khái tình huống giới thiệu một lần vậy nói cho hư chí ham đương thời sở hữu cường giả đỉnh cao đều có ai những tình huống này chỉ cần đối phương muốn biết được sớm tối đều có thể nghe được cho nên không cần thiết che giấu hư chí ham ngươi thực lực tại thế giới loài người bên trong xếp tại vị trí nào lý phi đây là vấn đề thứ hai rồi hư chí ham ngươi trả lời ta ta liền trả lời ngươi vừa rồi vấn đề lý phi nghĩ nghĩ đại khái là thiên hạ thứ mười ba lúc trước hắn tại đỉnh cao nhất bản g thượng tướng bản thân xếp tại thiên hạ thứ mười hai tên thứ mười ba là ma thương điền đũ bằng người thứ mười bốn là kỳ liên quan thế nhưng bây giờ vong xuyên đạo tắc đều trong tay hắn kỳ liên quan thế cũng đã bỏ mình mà cái này liền mang ý nghĩa lúc trước đuổi theo giết kỳ liên quan thế ma thương cuối cùng thành công rồi đối phương thành công đánh giết một tên cường giả đ ỉ n h cao bổ mạnh rồi bản thân đạo tắc thực lực tất nhiên phóng đại lý phi trèo lên thiên lâu về sau pháp võ hợp nhất c h i đạo có tăng lên thực lực vậy tiến bộ nhưng khẳng định không bằng ma thương nhảy lên biên độ lớn lần này có thể chém giết cựu phẩm dị thú kiêu huyền chủ yếu dựa vào vạn huyết châu lâm thời thăng cấp đại lam quốc vận lại hắn cùng kêu lên bị vây ở lồng giam không gian bên trong cái này ba điểm thiếu k huyết bất luận cái gì một điểm lý phi đều dết không được kêu lên cho nên mặc dù thực lực có tăng lên hắn ngược lại đem mình xếp hạng về sau điều một tên thư trì ham ý của ngươi là đương thời bất luận cái gì một tên cường giả đỉnh cao đều so với ngươi còn mạnh hơn nó có chút không tin nhưng suy nghĩ kỹ một chút đã nhiều năm như vậy bất kể là võ đạo vẫn là thuật đạo nhân loại từ đầu đến cuối tại thường đi chốt cao thời đại này cường giả đỉnh cao mạnh hơn mấy trăm năm trước cường giả cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự đây cũng là cử bên bên dưới những cái kiệu cựu phẩm dị thú không dám rời đi một nguyên nhân lý phi không có cho hư c h ì ham giải thích quốc vận sự chỉ nói là nói đến l ư ợ t ngươi trả lời vấn đề của ta thư ố t c h ì ham tiếng tim đập chuyển đến cử bên chỗ sâu nhất ta đi qua lý phi mừng rỡ như thế nào hư c h ì ham ta ước chừng đi tới cử bên bên dưới hơn ba vạn mét địa phương về sau gặp phi thường cường đại hư không l o ạ n lưu không có cách nào tiếp tục hướng phía trước rồi lý phi biết rõ hư không luận lưu giống như là trên biển gió bao đối đội chuyển ảnh hưởng hư không l o ạ n lưu sẽ ảnh hưởng hết thể không gian loại thần thông ngay cả ngươi đều không cách nào thông qua hư không l o ạ n lưu lý phi rất rõ ràng hư chỉ ham tại hư không bên trong năng lực khó có thể tưởng tượng l à như thế nào cường đại hư không l o ạ n lưu tài năng ngăn cản đối phương vậy nếu như không đi hư không đâu liền tự hiện thực không gian thông qua không được cái chỗ kia trực tiếp cùng hư không tương liên không có cái khác con đường cho nên thông hướng cực bên chỗ sâu nhất thông đạo bị hư không l o ạ n lưu chặn lại rồi không có bất kỳ cái gì một tôn cự phẩm dị thú biết do phía dưới là cái gì đúng ngay cả ta đều không cách nào thông qua những thứ khác cự phẩm càng thêm không có khả năng lý phi có chút tiếc đ ố i còn tưởng rằng có thể giải mở cực q u ê n bí mật tốt đến lượt ngươi hỏi thư c h í ham ngươi nói bản thân xếp tại nhân loại cường giả bên trong tên thứ mười ba nói rõ các ngươi nhân loại có cụ thể xếp hạng ta muốn biết cái bài danh này lý phi đều không cần đoán liền biết đối phương nhất định sẽ hỏi cái này hắn trực tiếp đem đỉnh cao nhất bảng xếp hạng báo cho đối phương nghe tới văn nhân chính cái này giống như lý phi thuộc về đại lam triều cường giả đỉnh cao xếp hạng thiên hạ đ ệ nhị thư trí ham không nhịn được an tâm một chút lại thêm trước đó lý phi liền nói cho nó đại lam triều có bốn nhánh quân đội có đỉnh cao nhất chiến lực cái này khiến hư chỉ ham cảm thấy cùng lý phi hợp tác coi như không tệ bản thân an toàn phải có bảo hộ lý phi nên ta đặt câu hỏi ta muốn biết liên quan tới hoang thần truyền thuyết các ngươi cựu phẩm dị thú là thế nào đối đãi cái này truyền thuyết cựu phẩm dị thú tồn tại thời gian so bắt man sở hữu bộ tộc càng dài biết được bí mật tự nhiên càng nhiều lý phi nghĩ biết đạo hoang thần rốt cuộc là chân thật tồn tại vẫn là hoàn toàn hư cấu hoang thần nghe t h ế cái danh hiệu hư chỉ ham tiếng tim đập nhiều hơn mấy phần ba đ ộ n chúng ta những này cựu phẩm đối với hoang thần cách nhìn đều rất nhất trí ô lý phi ánh mắt biến nào nói như vậy hoang thần thế mà chân thật tồn tại cái nhìn của các ngươi là cái gì chúng ta cho rằng hoang thần giống như chúng ta ý của ngươi là các ngươi cảm thấy hoang thần là dị thú đúng nếu là dùng các ngươi nhân loại phẩm giai tới phân chia h á n hẳn là thập phẩm chương sáu trăm hai mươi tám dòng ngầm đầu một chương sáu trăm hai mươi tám dòng ngầm đầu một thập phẩm lý phi lộ ra cảm giác hứng thú thân sắc hữu phẩm dị thú thu hoạch được đạo t ắ t về sau liền có thể trở thành thập phẩm dị thú t h ư Trì ham đúng lý phi các ngươi vì cái gì cảm thấy hoang thần là thập phẩm dị thú h ư a c h ham giữa chúng ta cũng có truyền thừa lưu lại tại ta lấy được truyền thừa bên trong hoang thần chính là của chúng ta đồng loại lại có được đạo t ắ c lý phi kêu hoang thần bây giờ còn còn sống sao h ư trì ham khả năng đã chết cũng có thể tồn tại ở cực bên dưới đáy lý phi gật đầu khó trách đối phương muốn đi cực bên dưới đáy xem ra là muốn tìm một tìm trong truyền thuyết hoang thần hoang thần đạo tắc là thế nào đến đây này nó có được dạng gì đạo tắc h ư trì ham ngươi vấn đề nhiều lắm mất quá những này ta đều không biết lý phi t r ầ mặc là không biết hay là đối phương không muốn nói đâu mà lại hắn đông nhiên nghĩ đến một điểm thượng tam phẩm dị thú cùng nhân loại cảnh giới là từng cái đối ứng quan hệ cựu phẩm dị thú mặc dù không có đạo tắc nhưng quả thật có thể cùng cường giả đỉnh cao chống lại như vậy suy tính lời nói nếu quả như thật có thập phẩm dị thú đối ứng nhân loại cảnh giới hẳn là đỉnh cao nhất phía trên mới đúng những này cựu phẩm dị thú vẹn vẹn có được một phần đạo tắc liền có thể đạt tới đỉnh cao nhất phía trên lý phi nhớ lại cùng hắn giao thủ qua những cái kia cựu phẩm dị thú bọn chúng có được đạo tắc về sau cố nhiên có thể áp đảo đương thời tuyệt đại đa số cường giả đỉnh cao phía trên nhưng tuyệt đối không đến mức triệt để siêu thoát ra cảnh giới này lý phi nghĩ, nghĩ. dù là tiêu lên hoặc là cổ diêm thật sự thu được vòng xuyên đạo t á c tỷ lệ lớn vậy đánh không lại chấn hà thiên vương cùng văn nhân chính càng đứng sách lâm tiên nhất rồi như vậy cũng có thể tính thập phẩm sao vẫn là nói thập phẩm định nghĩa cùng mình nghĩ khác biệt đại lam triều kế tiếp là không phải chuẩn bị đối tây cực quốc độc thủ thư trì ham đột nhiên hỏi đạo cắt đ ứ t lý phi suy nghĩ lý phi một b ữ a vì cái gì hỏi như vậy hắn vừa rồi trong miêu tả chỉ là khách quan trần thuật tây cực quốc tình huống cũng không có nói đại lam triều cùng tây cực quốc ở giữa ân đoán thư trì ham ngươi vừa rồi nâng lên tây cực quốc lúc thư a cảm t ấ y rõ ràng sát ý hiện tại Bắc Man đã thần n g sát tại ý hụt, Bắc đã ơ i lại cùng trì a ký kết thế ước, chẳng lẽ sẽ không thế diệt chẳng ước, muốn hiện những lẽ sẽ tuệ thực cùng tây Cực Tây Quốc khai chiến. Thư chỉ ham thở dài cũng là nói sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến mà ta khẳng định tránh không rơi lý phi vậy không d i u d i ế m nói thẳng không sai chúng ta cùng tây cực quốc ở giữa s á t thực sớm tối đều sẽ có một trận chiến đến lúc đó cần ngươi xuất thủ t ư ơ n g trợ thư trì ham vậy ngươi đem tây cực quốc cường giả đỉnh cao kỹ càng tình báo nói cho ta biết cái này hiển nhiên là không tính đang vấn đề bên trong lý phi đem t ỉ n h hằng chấn hà thiên vương phật mục thiên vương còn có tần minh lệ tình m u ố n đều báo cho đối phương bao quát t ỉ n h hằng trọng thương chưa lành phật mục thiên vương dùng xả thân thần thông song phương lại hàn huyên một hồi về sau mới đình chỉ giao lưu gian phòng bên trong lý phi ngồi xếp bằng k i mang m từ trong cơ thể hắn nở rộ đem toàn bộ gian phòng báo p h ủ hình thành một tòa độc lập nhỏ tiên h đ ị a hôn nguyên kiếm giới bên trong từng khoả tinh thần sáng lên sáu khoả tinh thần vây quanh một viên tinh thần ở giữa viên này tinh thần có tịnh ăn hai chữ sáng lên so với trước đây đại biểu cho tính an thần thông tinh thần phía trên nhiều hơn một chút kim sắc đường vân tính an thần thông lần thứ hai sinh ra biến hóa lúc cũng không có sinh ra dạng này kim sắc đường vân những n à y đường vân là ở lý phi ký kết hoang thần chi m i n h bắc man mười bảy tộc hoàn toàn thần phục lúc mới sinh ra theo những n à y kim sắc đường vân sinh ra lý phi cảm giác được bản thân đối quốc vận trưởng không tiến một b ư ớ c tăng cường không chỉ có như thế hắn hốn nguyên kiếm thể cùng hôn nguyên kiếm tâm vậy xảy ra biến hóa rất nhỏ cùng thiên địa liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ tựa hồ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu thiên địa l i ề n có thể cùng bản thân của mình loại này c ậ u minh cũng không phải là có thể điều động thiên địa nguyên khí mà là càng thêm bản chất ảnh hưởng đây chính là chứng đạo sao lý phi tự lẩm bẩm lần này bắc man chuyến đi đối với hắn cá nhân mà nói là hắn bước về phía chứng đạo bước đầu tiên bây giờ bắc man túi đầu một bước này xem như thành công bước ra ngoài căn cứ doanh giai tổng kết chứng đạo độ khó càng lớn cuối cùng phá cảnh sát xuất thành công lại càng cao lý phi nếu là dự định đi tịnh an thiên hạ chứng đạo con đường hắn trước bình thảo nguyên lại bình bắc man hiện tại đã có thể nếm thử phá cảnh phá cảnh sát xuất thành công trí ít có sáu thành mà nếu như hắn đợi đến bình định tây c ư c quốc chân chính thiên hạ thái bình sau lại nếm thử phá cảnh phá cảnh sát xuất thành công thậm chí có thể đạt tới mười thành phải biết linh thanh mạng đương thời nếm thử phá cảnh lúc nàng tự ta cảm giác sát xuất thành công cũng chỉ có năm thành mà thôi mà cái này tại cường giả đỉnh cao bên trong đã tính là rất cao rồi rói mắt sử sách dám nói bản thân nhất định có thể phá cảnh đang đỉnh người không cao hơn một tay số lượng lý phi đ ố n g nhiên sinh lòng cảm ứng trong tay thêm ra một đoạn hơi mở sợi tơ một đầu tin tức từ phương xa truyền lại m ạ tới từ cực bên trở về rồi sao lý phi mỉ cười hắn lần này chuẩn bị xuống cực bên chém giết cựu phẩm dị thú trước đó liền báo cho đ i n h thanh mạng đã trở lại rồi thành công rồi đúng chém giết một con cựu phẩm dị thú lợi hại a ha ha tạm được giết thế nào thế là lý phi trên mặt ý cười đem chính mình lần này bên dưới cực bên trải nghiệm kỹ càng miêu tả một lần bao quát hắn thu được vong xuyên đạo tắc cùng hư chỉ ham ký kết thế ước những sự tình này vốn nên là đại lam t r i ề u t u y ệ t mật nhưng lý phi căn bản không nghĩ tới phải ẩn giấu ninh thanh mạng hắn vậy không lo lắng chút nào đối phương sẽ để lộ bí mật lại có loại sự tình này linh thanh mạn vậy biểu hiện ra sợ hãi t h n phục ta muốn tại không chứa chấp vong xuyên tình huống dưới sử dụng phần này đạo t á c ngươi có cái gì kiến nghị lý phi bắt đầu rồi viễn trình xin giúp đỡ so với k ỷ nghị hằng thân l à c ư ờ n g giả định cao linh thanh mạn đối với đạo t á c khẳng định có càng thâm nhập hiểu rõ linh thanh mạn rất nhanh phát tới tin tức đạo t á c cùng thần thông khác biệt cũng không phải là thực tế tồn tại c h i vật ngươi có thể đem hắn coi như là thiên địa đại đạo dành cho nào đó hạ quyền hành bởi vì cái gọi là không ở chỗ đó không lo việc đó không có đạt tới vị trí kia liền không có cách nào thu hoạch được tương ứng quyền、hành. lý phi suy tư một chút hỏi ý của ngươi là nói nhất định phải phá cảnh trở thành cường giả đỉnh cao mới có điều khiển đạo tắc tư cách linh thanh mạng đúng phần này đạo tắc nếu là rơi vào cường giả đỉnh cao trong tay mới có thể bị lợi dụng lên lý phi c ư ờ i khổ như vậy xem ra hắn muốn tại phá cảnh trước đó vận dụng đạo tắc là không thể nào mà lại tương lai cùng khác cường giả đỉnh cao lúc giao thủ còn phải cẩn thận bị đối phương điều khiển vòng xuyên đạo tắc lý phi tiếp xuống lại miêu tả bản thân bắt đầu sau khi chứng đạo biến hóa hỏi thăm linh thanh m ạ n kinh nghiệm Chương 628, chương sáu trăm hai mươi tám dòng ngầm đầu hai chứng đạo quá trình là thu hoạch được thiên địa đại đạo công nhận quá trình ở trong quá trình này ngươi sẽ dần dần làm sâu sắc cùng thiên địa liên hệ xem như người từng trải l i n h thanh mạng không chút do dự chia sẻ bản thân kinh nghiệm cho lý phi các loại kiến nghị cùng chỉ điểm một vị cường giả đỉnh cao chứng đạo tâm đắc không hề nghi ngờ là bảo vật vô giá lấy bây giờ lý phi tại đại lam triệu địa vị nếu như hắn mở miệng hướng văn nhân chính linh giáo khẳng định cũng có thể thu hoạch được chỉ điểm nhưng văn nhân chính chưa chắc sẽ giống ninh thanh mạng dụng tâm như vậy vậy không có khả năng tùy thời tùy chỗ đều có thể giải đáp lý phi nghi vấn gian phòng bên trong lý phi tay cầm tiên cơ vô ảnh đ ị a vừa cùng n i n h thanh mạn nói chuyện phiếm vừa bắt đầu bản thân tu hành bầu trời phía trên thật lâu phân mây phá sương mù hướng lam l a n g thành mà đi nguyên hưng hai năm ngày mười sáu tháng ba lam l a n g thành chính dương môn bên ngoài biển người như con k i ế n vạn con nôn náo rót thành một mảnh sao đậu bất an biển cả bầu trời xanh thẳm như tẩy mây sợi bông m g n h ạ t vốn nên là xuân cùng cảnh mình tốt q u a n cảnh cũng không bưng đ ể ép một c ố làm người hít thở không thông đi nặng pháo vất không n g t quang đều ngưng trệ mấy phần chiếu nặng bao phủ tỏa này u y hoàng đế đô từ cửa thành mở rộng nơi kéo dài mà ra một đầu hơn trượt rộng phủ lên đỏ thám thảm nhì ngự đạo t h ẳ n g c ắ p hướng về phía trước cuối cùng chính là sừng sững hoàng thành kia trở m ặ t mà to lớn sơn son cửa đ ầ u ngự đạo hai bên cấm q u â n đứng trang nghiêm như rừng kim giáp tại giữa chưa tiêu dương bên dưới phản xạ ra trướng mắt hàn mang liên miên bất tuyệt đúc thành hai đạo băng lanh cừng rắn chiếu sáng dạng rỡ tường s á t vô số hồng anh trường thương nắm chặt trong tay dày vòng như rừng mũi thương ung t ù n chỉ thiên tại dưới ánh mặt trời toát ra điểm điểm trí mạng còn sáng phong man tất lộ gió thổi đột một gấp cuốn lên vài miếng lá khô lăn lộn qua đỏ thắm lan qua vô số song đế dày thảm nhị cuối cùng chính dương môn bên ngoài một đoàn người xuất hiện ở bên trong tầm mắt của mọi người bắt man 17 tộc đại biểu lần thứ nhất bước vào đại lam triều kinh thành cầm đầu một lão giả dâu tóc như xương nhuộm cỏ dối khoác lên một cái mài đến biên giới tỏa sáng s ó i cầu mỗi một bước đều đạp đến mức dị thường đình trệ dưới chân đủng r a cũ nát không chịu nổi ô nhã na na cũng ở đây trong đám người nàng ngẩm đầu nhìn trước mắt tòa này rộng lớn thành thị nguy nga tường thành c a o vút trong đây liên miên bất tuyệt lưu ly mái hiên mái con đấu cùng đình đài lầu cát vượt ngang không trung điêu lan ngọc thế đây hết th so với bắc man kia m ê n h ngông bắt ngát thập vạn đại sơn cùng t ĩ n h mịt che lấp mặt trời nguyên thủy rừng rậm quả thực là hoàn toàn khác biệt hai thế giới ô nhã na na si ngốc đứng tại cửa thành to lớn âm ảnh bên trong lạnh bút nước mắt không có dấu hiệu nào lan xuống cọ rửa trên hai gò má nhiễm phong trần cảnh tượng trước mắt tại lệ quang bên trong mơ hồ lại rõ ràng na na n g ư ơ i tinh không một ngày nào đó chúng ta bắc man đại quân có thể binh lâm lam lan thành trong trí nhớ cái kia phong khoáng thanh â m dưới đáy lòng ẩm vang độ vang mang theo nóng hồi bỏng rốt cuộc không thể thanh â m kia tính cả nó đại biểu kiêu n ạ o cùng khả năng đều đã trong gió vỡ vụn t ả n vào mảnh này xa l ạ làm người choáng váng phồn hoa bên trong đi thôi bên cạnh thanh â m trầm thấp đem ô nhã na na từ ngạt thở giống như trong hồi ức kéo về nàng run lên bần bật mới phát giác hai chân lại như đổ chỉ giống như nặng nghề nàng dùng sức cắn chặt môi d ư ớ i nuốt xuống trong cụ cay đắng một lần nữa di chuyển chết lặng hai chân đi theo đội ngũ từng bước một đ ặ t ở k i a biểu tượng chinh phục cùng khuất đục đỏ thắm phía trên g i n g trống đột nhiên trên cổng thành một tiếng gào to vang lên lập tức chín mặt quý long cự trống đồng thời dóng lên tiếng như sấm rền lằn qua đại đ i ệ chấn người sợ mất、mật. tiếng trống chưa nghỉ đứng trang nghiêm kim g i á p võ sĩ đồng loạt như người, đông n h i n thương. trăm ngàn trôi tinh cương thương soạn đánh mạnh dưới chân gạch xanh, rót thành một tiếng rung c h u y ể n trời cao tiếng vang uy uy uy. và tiếng bề sau, tích xúc đã lâu cùng nhiệt như là hỏa sơn bộc phát. ngự đạo hai bên, vô số cánh tay như rừng rậm giống như g ơ lên đinh hai nhức góc gieo họ, họ hét tiếng vô tay rót thành sôi trào khắp chốn hải dương. tiếng gầm không còn là vô hình song âm mà là hóa thành thực chất s ú n g kích lôi cuốn lấy vô biên h ư phấn, yêu n g o cùng bài sơn đạo hải cảm giác áp bách hung hăng đánh vào bắc man mọi người trên thân trong lòng bọn hắn như là báo tố bên trong một chiếc thuyền con lúc nào cũng có thể sẽ bị cái này của nhiệt sóng thần n u ố t hết ô nhã na na đám người có thể tay không ôm vật hung hãn dị thú có thể ở nghiêm hẳn cùng nóng bức trung kiên mềm dai cầu sinh nhưng giờ phút này lại cảm thấy xung quanh những n à y tay không tất sát ánh mắt nóng rực người bình thường ánh mắt so sắc bén nhất giang thú còn muốn đả thương người t ýa d u n g trời gieo họ so man hoang thú hống càng làm cho người ta tâm hồn dao động có người sắc mặt tráng bệnh như tờ giấy thân thể ước chế không nổi run nhẹ nhẹ có người cắn chặt hầm răng thái dương nổi vân xanh móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay có người ánh mắt bung ô xuống bước đi t ậ p tễm phản phất mỗi một bước đều đạp ở mũi lao nhưng mà vô luận trong lòng như thế nào rời sông lớp biển bọn hắn cuối cùng vẫn là đi đến đoạn này dài d ằ n g dặc như thế kỷ khuất đ ụ c con đường đi tới hoàng thành trước mảnh kia trên quảng trường nơi này sớm đã dựng được rồi khán đ ạ i văn võ bá quan đều tại hoàng thành nguy nga thành cung phía dưới quảng trường hạnh tâm nhất vị trí năm màu lọng tre như chói lọi vân hà tầm tầm trải ra vây quanh trung ương tỏa kia trí cao vô thượng bản lòng n g tọa màu vàng sáng long kỳ tạy thật cao trên cột cờ rủ xuống không gió mà bay, bay bắc man mười bảy tộc đại biểu đi đến quảng trường tại văn võ ba quan nhìn chăm chú mặt hướng thiên tử vì một chân chiến đất hiến hàng biểu tại ngự tiền thái giám phùng thành hùng hồn kinh lực thôi động thanh â m vang vọng toàn thành ở giữa một lão giả hít sâu m ộ t hơi r ộ i r a run nhẹ nhẹ tay mò về trong ngực động tác kia chậm chạp mà trịnh trọng không khí tựa như ngưng kết ngay cả gió v ậ y đình trệ t r ă m ngàn đạo ánh mắt đều tụ tập tới tân tử hằng ngồi ngay ngắn ở bàn long ngự tọa phía trên vàng sáng long b à o bên dưới hai cánh tay mu bàn tay bởi hắn khuôn mặt trầm tĩnh như nước chỉ có cặp tia thâm thúy đôi mắt chỗ sâu quần quận lấy liệt diễm hơn 500 năm trăm n ă m trừ thái tổ hắn là đại lam t r i ề u vị thứ hai công khai tiếp nhận bắc man mười bảy tộc tiếp nhận đầu hàng hoàng đế mà lại không được bao lâu hắn sẽ là vị thứ nhất triệt để chinh phục thảo nguyên đại lam hoàng đế vậy hạ phùng thành từ bắc man đại biểu trong tay tiếp nhận thư xin hàng trình đi lên t ậ n tử h à n g ánh mắt quét qua kia phần thư xin hàng nhưng không có dừng lại hắn lần nữa hít sâu một hơi khí tức kia phản phát tận chứa thiên địa chi lực lập tức hắn tự ngự tọa bên trên trầm dài đứng dậy vàng sáng long b à o dưới ánh mặt trời chạy xuôi uy nghiêm sáng bóng hai bên trên khán đài văn võ bá quan h ào h ào đứng dậy tân tử hằng ánh mắt dẫn đầu nhìn về phía bên trái một bộ kim bảo lý phi đứng ở nơi đó sau đó là diệp trẻ an kỷ nghị hàng chúc mừng bệ hạ đám người hào hào hành lễ cùng kêu lên nói ngay sau đó tiếng gầm từ gần đến xa như là liệu nguyên t r i hỏa đốt cả tòa lam l ă n g thành vạn thuế vạn thuế vạn thuế tân t tử hằng ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời bờ môi khẽ nhúc đích phu hoàng ngươi xem nơi này trên khán đài lý phi lòng có cảm giác quay đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng đây là thường nhân không thể gặp trắng lệ tượng trưng cho đại làm t r i ề u q u ố c phúc khí vận nguy nga kim long c h i n h chiếm c ư tại hoàng cung phía trên uy nghiêm nhìn xuống toàn bộ kinh thành giờ phút này dị tượng n à y sinh vô số nhỏ vụ điểm sáng màu vàng nóng như là chịu đến cảm hóa đong đóm từ lam lăng thành m u ỗ i một nơi hẻo lánh từ gieo họ vạn dân đ ì n h đầu từ trong hư không liên tục không ngừng xuất hiện hướng về kia khí vận kim long hội tụ mà đi kim long thân thể tại điểm sáng dung nhập bên dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng thêm ngưng thực khổ kia dồi rào minh ông quân lâm thiên hạ uy thế như là thực chất hướng về bốn phương bốn về t á một hướng mánh liệt quyết tán, càng ngày càng nặng. m liệt quyết đoạn tiếng h ờ khắc, đ lúc cuối c ù n một nóng điểm kim nghiêm Một thần, tiếng nóng sáng chuyển vào lòng chứng long đỗng nhiên ngóc lên nó cao ngạo uy nghiêm đầu lâu. Ngang. đầu cứ cao uy lâu. vào xuyên tấu h vật chất cùng tinh thần giới hạn chỉ có thiên mệnh cùng khí vận người gánh chịu mới có thể cảm giác mênh mông l o n g n ầ m vang vọng tại đế quốc dòng sông dài của vận mệnh phía trên Dông ngần Trương Thiên hạ đại thế, rơi phương nào, Trương Thiên đầu. đại thế, rơi 629, 629, hạ h cờ Buổi sáng cử hành xong tiếp nhận đầu hàng nghi thức về sau thiên tử t ạ i xế triều triệu kiến hai vị đế quốc trọng thần nhiều hơn một tôn cựu phẩm dị thú nếu như lập tức cùng tây cực quốc khai chiến phần thắng như thế nào tân tử hằng mở miệng hỏi lý phi ngay lập tức liền đem cùng hư trì ham kết minh sự nói cho hắn chuyện này ý nghĩa không thua kém một chút nào bắc man mười bảy tộc đầu hàng văn nhân chính không ở lý phi đối với chuyện này nhất có quyền nói chuyện vậy hạ hư trì ham dù cùng thần kết minh nhưng nó cũng không đáng tin như cùng tây cực quốc khai chiến gặp được có thể nguy hiểm nó sinh mệnh tình huống nó sẽ không chút do dự lựa chọn rút đi tân tử hằng nếu như lại thêm bạch d i ễ m quân đâu tả quân chính xuất lĩnh bạch d i ễ m quân càn quét thảo nguyên chờ thảo nguyên chiến sự sau khi kết thúc liền có thể xuất quân cùng văn nhân chính tụ hợp đến lúc đó văn nhân chính thanh x ư ơ n g quân bạch d i ễ m quân còn có lý phi đại lam triều cái này bên cạnh đã có bốn cái đỉnh cao nhất chiến lược tăng thêm huyền tâm chân quân cùng hư chỉ ham hai cái này minh hữu hết thể lục đại đỉnh cao nhất chiến lược sáu đôi bốn đại lam triều cái này bên cạnh hoàn toàn chiến ư u cho dù là tại tây cơ quốc cảnh nội tác chiến dù l a chùa phổ độ có đội nhật như lai kim cương nhất bàn đại trận đại lam triều cái này bên cạnh y nguyên có phần thắng vậy hạ một bên diệp trạch a n đột nhiên mở miệng tân tử h à n g cùng lý phi đều nhìn về hắn vị này thủ phụ đại nhân mặc dù không biết tu hành nhưng luận ngưu l ư ợ c có thể xưng đương thời nhân tài kiệt xuất cho nên ý kiến của hắn cũng rất trọng yếu không chỉ có hư chỉ h à m cái này minh hữu không đáng tin v ậ y huyền tâm chân quân cũng chưa chắc đáng tin diệp trạch a n nói tân tử h à n g sắc mặt biến hóa nhìn chằm chằm hắn thủ phụ có ý t ứ là diệp trạch a n đạo ra ba tông bên trong vũ hóa tông không để ý tới thế t ụ đại la tông cùng thượng thành tông lại là liệu mạng muốn ảnh hưởng thế t ụ quá khứ có đại la tông trên đầu đẻ ép thượng thanh tông khó mà ra mặt bây giờ đại la tông triệt để suy sụp thượng thanh tông cơ hội đã tới rồi lý phi khen nhữ mày thế nhưng là d i ệ p trạch đan mặt không biểu tình trước đây thượng thanh tông xem ra hoàn toàn đứng tại chúng ta cái này một bên mấy lần đại chiến cũng đều hết lực đó là bởi vì thượng thanh tông không thể ngồi xem phật ra triệt để đánh tan ta đại lam triều nếu không kế tiếp liền đến phiên thượng thanh tông bị thanh toán rồi nhưng nếu như thế cục chuyển đổi biến thành ta đại lam triều sắp diệt đi phật ra thượng thanh tông thật sự vui lòng nhìn thấy sao lý phi lâm vào chầm tư đại lam triều nếu như sụp đổ thượng thanh tông bằng sức một mình khẳng định ngăn không được phật ra mà nếu như phật ra cái này cường định không còn tiếp xuống triệt để quét ngang thiên hạ đại lam triều sẽ như thế nào đối đ ạ i đạo gia đâu đương thời thái tổ hoàng đế mượn đường nhà lực lượng đánh xuống giang sơn hứa hẹn cùng đạo gia chia sẻ cái này thiên hạ ngay từ đầu đạo gia cơ hồ hoàn toàn nắm trong tay chính pháp các cùng các nơi viện chính pháp đại lam triều sở hữu ngự doanh quân cần thiết sát khí vậy toàn bộ đến từ đạo gia nhưng sau này triều đình liền bắt đầu chèn ép đạo gia một chút xíu suy yếu hắn đối triều đình ảnh hưởng đến rồi hồng quang đế thời kỳ càng là công khai dốc lên phật gia địa vị vết xe đổ đang ở trước mắt để thượng thanh tông như thế nào tin tưởng đại lam triều c h â m rõ ràng rồi tân tử hằng mở miệng nói thượng thanh tông muốn duy trì cục diện bây giờ như vậy đối hắn mới là có lợi nhất d i ệ p trạch an vậy hạ anh minh lý phi vậy rõ ràng rồi bây giờ đại lam triều nhất định phải dựa vào thượng thanh tông cho nên h u y ề n trần c h â n nhân tài năng trở thành chính pháp các phó các chủ tiếp xuống thậm chí có cơ hội trở thành chính pháp các các chủ trưởng quản một c á c ngoài ra đại lam triều tại các mặt chính sách cũng đều tại hướng thượng thanh tông yên nhường sang các loại lợi ích cho đối phương bây giờ thượng thanh tông thế lực đã sắp muốn đổi u kịp đại la tông thời kỳ toàn thị n h rồi nếu không phải như thế huyền tâm chân quân sao lại không để ý bản thân tu hành chỗ nào cần liền đi nơi đó cho nên đối với thượng thanh tông tới nói tốt nhất cục diện chính là duy trì bây giờ cân bằng như vậy mới có lợi cho thượng thanh tông chậm dài phát triển huyền tâm chân quân ở lúc mấu chốt chưa chắc sẽ xuất lực thậm chí có có thể sẽ chuyển xấu thư chỉ ham chỉ có thể đánh thuận do chiến không đánh được các chiến tân tử hàng thở dài một tiếng vậy các ngươi cho rằng khi nào mới có thể diệt tây cơ quốc nói lời này lúc hắn quay đầu nhìn về phía lý phi lý phi nghiêm nghị vậy hạ chờ thần leo lên đỉnh cao nhất liền có thể diệt đi cực tây tân tử hằng nói như vậy kế tiếp còn là đối hai đại mạ quốc xuất binh đây là lý phi đã sớm từng nói với hắn chứng đạo con đường trước bình thảo nguyên lại để cho bắc man thần phục cuối cùng diệt đi hai đại mạ quốc kế hoạch này bất kể là đối lý phi cá nhân mà nói vẫn là đối đại làm triều quốc v ậ n tăng lên đều có chỗ tốt Tốt, vậy liền dựa theo kế hoạch tới tân tử hằng nói hắn biết rõ lý phi tình an thiên hạ chứng đạo con đường đối đại làm triều mà nói lý phi lựa chọn đi đường này không thể nghi ngờ là tốt nhất như vậy lý phi liền triệt để cùng đại làm triều cột vào một đợt có vinh cùng binh sau đó quân thần ba người lại thương thảo một hồi trận này nhỏ chiều hội kết thúc lý phi cùng diệp trạch đan cùng đi ra khỏi dưỡng tâm điện thủ phụ lý phi chủ động gọi lại diệp trạch đan diệp trạch đan quay người nhìn về phía hắn lý phi có một chuyện muốn nhờ ồ diệp trạch đan có chút ngoài ý m u ố n một lát sau diệp trạch đan mang theo lý phi đi đến một tòa đình v i ệ n nơi này là hắn tại nội các nơi làm việc hai người trong thư phòng ngồi xuống thị nữ rất nhanh vì hai người dâng lên nước trà uống một mụm trà về sau diệp t r ạ c h gan lẳng lặng mà nhìn xem lý phi chờ đợi hắn mở miệng lần này ta tại cực bên phía dưới thu hoạch được v o n g xuyên có thể v o n g xuyên đạo tắc trước đó trên người kỳ liên quan thế lý phi nói ra nghi ngờ của mình ta muốn mời thủ phụ vì ta phân tích một chút vì cái gì v o n g xuyên sẽ xuất hiện ở cực bên chuyện này hắn ở trên đường trở về liền suy tư thật lâu nhưng từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì trên người kỳ liên quan thế đạo tắc sẽ xuất hiện ở cực bên nếu như kỳ liên quan thế đã bỏ mình vì cái gì vòng xuyên đạo tắc không có tiêu tán không làm rõ ràng vấn đề này lý phi cầm vòng xuyên trong lòng cũng không nỡ mà hắn gặp qua người trong chân chính có trí tuệ trước mắt diệp trạch a n khẳng định tính một cái cho nên hắn tìm được diệp trạch a n mặc dù đối phương không biết tu hành nhưng nói không chừng lấy người ngoại cuộc thị giác đến phân tích vấn đề này sẽ nhìn càng thêm tinh tưởng diệp trạch a n nghiêm túc nghe lý phi giảng t h u ậ t xong l ặ n g lặng mà suy tư một lát hắn chậm rãi mở miệng trên tu hành sự ta cũng không hiểu rõ nếu là như như lời ngươi nói tường giả định c a o bỏ mình đạo tác liền sẽ lập tức tiêu tán như vậy kỳ liên quan thế đạt được vong xuyên thời điểm minh hả lao tổ có phải hay không còn chưa có chết đâu lý phi khẽ giật mình hắn lúc trước nhìn thấy kỳ liên quan thế thi triển ra vòng xuyên đạo tắt lúc vô ý thức đã cảm thấy minh hà lao tổ khẳng định đã chết đạo tác bị kỳ liên quan thế cướp đi nhưng giờ phút này nghe d i ệ p trạch đan vừa nói như thế hắn đột nhiên cảm giác được giống như cũng có loại khả năng này minh hà lao tổ không chết chỉ làm ấ t đi đạo tác d i ệ p trạch đan tiếp tục nói trước tiên có thể giả định minh hà lao tổ không chết như vậy làm kỳ liên quan thế bị ma thương đánh g i ế t về sau hắn luôn hồi đạo t á c tiêu tán nhưng bởi vì minh hà lao tổ còn sống cho nên hắn dùng thủ đoạn đặc thù bảo vệ vòng xuyên hắn không biết tu hành cho nên hoàn toàn không có đi suy nghĩ ở trong đó các loại đạo tắc thuật pháp thủ đoạn thuần túy dùng một loại người ngoài cuộc mạch suy nghĩ đưa ra một loại giả thiết nếu như dựa theo loại này giả thiết liền có thể giải thích vì cái gì vòng xuyên sẽ xuất hiện ở cực quên rồi diệp trạch đan nâng trung trà lên uống một vùng trà nói như thế chương 629, t h i ê n hạ đ ạ i thế cờ rơi phương nào hai chương 629, t h i ê n hạ đ ạ i thế cờ rơi phương nào hai l ý phi ồ vì cái gì diệp trạch đan n g ư ơ i đi trước đó cực quên c ử u phẩm dị thú vẫn luôn không có di động người đi về sau đột nhiên có di động nói rõ là người mang đến vòng xuyên đạo tác lý phi vô ý tự nói ta làm sao làm là cho ó t ể h nên lần này tham gia hoàng thần chi minh kêu mấy tên thảo nguyên tiên tiêu bên trong có người là minh hà lão tổ lý phi đạt được một cái không thể tưởng tượng kết luận diệu trạch gan bình tĩnh nhìn xem hắn ngươi nếu để cho ta suy đoán ta chỉ có thể được ra kết luận như vậy đương nhiên cũng có có thể là kỳ liên quan thế kỳ thật không chết thay đổi một loại phương thức tiếp tục còn sống ừ lý phi lâm vào trầm tư luân hồi đạo tắc vong xuyên đạo tắc hai loại đạo tắc vốn là cùng sinh tử linh hồn có quan hệ nếu là hai loại đạo tắc hợp nhất có khả năng hay không để một người thật sự chuyển thế trùng sinh đâu lý phi càng nghĩ càng thấy phải có khả năng này ký liên quan thế hoặc là minh hà lão tổ một người trong đó chuyển thế đến rồi một vị nào đó thảo nguyên thiên kiêu phía trên sau đó được đưa tới cực bên phía trên từ đó dẫn phát cực bên bên dưới cựu phẩm dị thú d ị động sẽ là ai chứ lý phi trong đầu cái thứ nhất hiện ra chạ gẳng ở bộ dáng mấy tên thảo nguyên tiên kiêu bên trong chỉ có hai người tu hành thuận đạo trạ gẳng b ở là một cái trong số đó lại thiên phú là cao nhất còn người mang khí vận nếu như nói kỳ liên quan thế hoặc là minh hà lao tổ muốn lựa chọn một người c h u y ể n thế trạ gẳng b ở không thể nghi ngờ là tuyệt hảo ứng cử viên xem ra ngươi đã có đối tượng hoài nghi rồi diệp trạch gan bình tĩnh nói lý phi c ư ờ i khổ nhưng những n à y cuối cùng chỉ là suy đoán cũng không có chứng cứ bây giờ chính là đại l a m triều chinh phục thảo nguyên thời kỳ mấu chốt cần khai thác lôi kéo chính sách trạ gẳng b ở xem như thảo nguyên thiên tiêu lại vừa mới vì đại làm triều lập xuống đại công lúc này nếu như không có bất kỳ lý do gì giết chết hắn sau này để thảo nguyên người làm sao nghĩ để tăng cắt như vậy đồng dạng người mang khí vận thảo nguyên tiên tiêu nghĩ như thế nào chuyện này nếu như xử lý không tốt sẽ cho đại lam triều lưu lại vô cùng thiệt thức huống hồ l ý phi cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người tại không có chứng cớ xác thật tình h u n g giới hắn không có cách nào thuyết phục bản thân tùy ý giết chết một tên mới mười bảy tuổi thảo nguyên thiếu niên nhưng nếu như trạ găng b o thật là kỳ liên quan thế hoặc là minh hà lao tổ lý phi vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua người này hắn đến nay cũng còn nhớ được thúy thanh thành một trận chiến đ i n h thanh mạn vì hắn lưu lại kêu một thân tổn thương cùng máu diệp trạch gan ánh mắt tính mịt l ặ n g lặng mà ngồi trên ghế ngồi không biết đang suy tư điều gì một lát sau hắn nhìn xem lý phi đem ngươi hoài nghi người nói cho ta biết ta đến an bài lý phi thoáng có chút lo lắng không biết thủ phụ dự định an bài thế nào nếu như ngươi là phật gia lúc này ngươi sẽ làm thế nào đâu diệp trạch gan không có trả lời lý phi vấn đề mà là đột nhiên hỏi một cái không chút nào tương quan vấn đề lý phi khẽ giật mình diệp trạch gan tả quân chính mang theo bạch diễm quân quét ngang thảo nguyên ngươi vừa mới chinh phục bất a n sau đó phải đối hai đại mạc quốc d ụ n binh ngươi cảm thấy phật gia sẽ c h ơ mắt xem chúng ta từng chút từng chút giải quyết ngoại hoạn tăng cường quốc vận nhìn xem ngươi phá cảnh nam đ ỉ n h cuối cùng tập hợp sở hữu lực lượng đi tiến đánh tây cực quốc sao lý phi lắc đầu hắn cũng không tin phật gia sẽ ngồi chờ chết nhưng bây giờ cục diện này phật gia còn có thể như thế nào làm đâu đây mới là diệp trạch đan vị này thủ phụ một mực tại suy tính vấn đề nếu như ta là phật gia lúc này chỉ có thể lựa chọn dẫn đầu làm c ó dễ đọ sức một cơ hội lý phi nói nếu không tiếp tục chờ x u g d ớ i thế cục sẽ chỉ đối phật gia càng ngày càng bất lợi không. Diệp chạch gan lất đại ầ u Phật triêu hội lần này triệu hội trọng điểm tự nhiên là đối sở hữu tham gia hoang thần chi minh người tiến hành phong thưởng tăng cát trạng găng bay ở cùng cái khác mấy tên thảo nguyên tiên tiêu tại chính lam điện bên ngoài trên quảng trường chờ đợi tất cả mọi người thần sắc khẩn trương trạng găng bay ở tăng c á t lôi kéo h ả o hữu nhỏ giọng hỏi nói ngươi nói một hồi chúng ta sẽ có được dạng gì phong thưởng t r ạ g g n g b a ở đầu tiên là tất vị nếu như có thể cho chúng ta phong tước l i ê n đại biểu chúng ta những người này hoàn toàn bị đại l a m triều đón nhận h ừ lấy lờ h ừ lạnh một tiếng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xem trạ gẳng bậy ở về sau đi ra ngoài đừng nói mình là thảo nguyên người hắn thấy trạ gẳng bờ chính là một cái quên gốc tiểu nhân một lòng chỉ muốn ôm đại l a m triều bắt đ u ổ i thận không thể bản thân cho tới bây giờ đều không phải thảo nguyên người trước đây trạ gẳng bờ tại thận lâu bên trên kia phen cử động để lấy lờ đối với hắn chán ghét đến cực điểm tam cắt có lòng muốn muốn thay trạ gẳng bờ giải thích nhưng bị trạ gẳng bờ kéo lại đối với hắn lắc đầu trạ gẳng bờ giảm xuống thanh âm tiếp tục nói tiếp theo phải đi nơi hai ta tu vi khá thấp tốt nhất gian bại nhưng thật ra là đưa hai ta đi trong đại học tu hành tăng cắt sửng sốt một chút đại học chà gắng bay ở, đại lam triều có mười ba trường đại học ra tới học sinh đều là người bên trong lắm vượng sau này trong triều tấn thăng cũng sẽ thuận lợi hơn tăng cắt nhìn xem hào hữu một mặt kính nghệ chà gắng bay ở, n g ư ờ i hiểu được thật nhiều chà gắng bay ở cười nói đây đều là chúng ta trong bộ tộc một vị đại nhân ở ta trước khi đến nói cho ta biết ta kỳ thật cũng không hiểu vậy bọn họ đâu tăng cắt nhìn về phía n ơ i lờ láng ư ờ i chà gắng bay ờ tu vi của bọn hắn cảnh giới đều vậy là đủ rồi có thể trực tiếp sắp xếp vào đỉnh chiến cát nhưng chỗ đi tốt nhất hay là đi trong quân rèn luyện thiết lập công tích tuyên tăng cát t r ạ gẳng vậy ờ i ế t kiến âm thanh xé vải xuyên vân giống như tuân lệnh bỗng nhiên từ phía trước tòa kia nguy nga như núi trong đại điện nổ vang tại chống trại bắt ngát trên quảng trường kích thích trận trận hồi âm một bên chấp kích mà đứng thị vệ giáp trụ tại nắng sớm bên dưới lóe lạnh lùng hàn quang hắn mặt không thay đổi như người thanh âm trầm thấp mang theo thúc dụ đi thôi đến lượt các ngươi lên địa rồi mấy tên thảo nguyên thiên kêu thân thể căng cứng đặt trên dưới chân sáng đến có thể soi gương cầu thang đá bằng bạch ngọc hướng phía phía trước to lớn cửa điện đi đến trong đại điện tia sáng sáng tỏ mấy người ôm hết kình thiên trụ lớn đứng bước như rừng hai bên trên b á c h đám kim sắc bàn long hình dáng trang sức tại chập trần đèn đ u ố c bên dưới như ẩn như h i ệ n g ung tùm muốn động văn võ b á quan phân loại hai bên khí thế s ử n g sững cảnh tượng như vậy đối mấy tên thảo nguyên thiếu niên tới nói giống như thiên cung tiến vào đại điện về sau trạc gắng b a một mực túi đầu nhìn xem dưới chân không có hết nhìn đồng tới nhìn tây tránh gây nên chú ý thảo dân tăng cát mấy người dựa theo trước đó dậy qua lễ đan bệ phía trên truyền đến thiên tử dọc ôn hòa các ngươi sau này đều là ta đại lam thiên tiêu không cần bắt ép một trận trầm mặc cuối cùng là trạ gẳng b ệ ở trước tiên mở miệng tạ bệ hạ những người còn lại mới hào hào làm theo ngay sau đó ngự tiền thái g i á m phùng thành xuất ra thánh chỉ bắt đầu tuyên đọc Trạ g ẳ n g b ệ ở cuối đầu mang theo khẩn trương cùng chờ mong nghe cái này phong thánh chỉ quả nhiên cùng hắn đoán một dạng tăng cắt cái này tại hoang thần chi minh bên trong lên trận cũng vì đại lam triều lấy được thắng lợi phong nam tước cha gắng bở tại cuối cùng mấu chốt nhất quân trận trong quyết đấu phát huy mấu chốt tác dụng trực tiếp phong tử tước n ấ y lờ đám người mặc dù lên trận nhưng không thể lấy được thắng lợi cho nên không có phong tước nhưng là thu được số lớn tu hành tài nguyên phong tước về sau là đúng những n à y thảo nguyên thiên kêu an bài cụ thể t ă n g cát ban thưởng đại học võ an nhập học danh lạch trà gẳng b à y ở ban thưởng đại la tông tu đạo danh lạch trên đại điện trà gẳng b à y ở lần thứ nhất lần đầu một mặt kinh ngạc nhìn về phía phía trước chương sáu trăm ba mươi mưa b ụ i đ ạ i la một chương sáu trăm ba mươi mưa b ụ i đ ạ i la một chính l a m điện bên trên phùng thành vẫn còn tiếp tục tuyên đọc thánh trị nói đôi còn lại mấy tên thảo nguyên thiên kêu an bài nhưng trà gẳng bài ở đã nghe không lọt cả người hắn đều bối rối an bài hắn đi đại la tông tu đạo vì cái gì đại la tông không phải đã phong sân s a o mà lại tại chỗ mấy tên thảo nguyên thiên tiêu những người còn lại hoặc là đi đại học hoặc là đi bên i quân chỉ có trả gẳng b ở an bài kỳ quá nhất chẳng lẽ đã đoán được thân phận của ta rồi Trả gẳng b ở cưỡng ép khống chế lại bản thân cảm xúc cùng biểu lộ nhường cho mình nhìn qua chỉ là một mặt mờ mịn cùng không hiểu mà không có sợ hãi cùng bất an hắn một lần nữa túi lầu xuống ánh mắt biến ả o không nếu quả như thật đã xác định thân phận của ta ta hiện tại đã chết bọn hắn nhiều nhất chỉ là hoài nghi nhưng không có chứng cứ ta còn có cơ hội c h ạ g găng bè ở đại não phi tốc chuyển động đối với hắn đặc thù an bài hẳn là chỉ là một lần thăm dò chỉ cần mình không lộ ra sơ hở người khác liền không có cách nào xác định thân phận của hắn mà trừ phi vân thứ trọng sinh nếu không c h ạ g găng bè ở không cho rằng có ai có thể nhìn ra linh hồn hắn phương diện vấn đề ta là thảo nguyên thiên tiêu ta vì đại lam triều lập được công ta hiện tại đã là đại lam triều thứ tước không có xác thực chứng cứ các ngươi không thể giết ta trạng ở âm thầm cắn răng cùng tăng cắt đám người một đợt hướng đan vệ phía trên tiên tử tạ ơn sau đó mấy người rời khỏi đại điện vị nào là cha gẳng bậy ở một tên thị vệ đi tới mấy người trước mặt mở miệng hỏi cha gẳng bậy ở trong lòng t ă n g thẳng hắn m u ố n định dành thời gian cùng tăng cắt nhiều ở chung một đoạn thời gian tăng cường mình ảnh hưởng kết quả triều đình một cơ hội nhỏ nhoi đều không cho hiện tại liền muốn để hắn cùng những người còn lại tách ra cha gẳng bậy ở bất đắc dĩ ngừng đầu ta là thị vệ mời đi theo ta cha gẳng bậy ở lấy dũng khí hỏi vị đại nhân này có thể hay không để cho ta cùng ta bằng hữu nói mấy câu thị vệ do dự một chút hắn cũng không biết bất luận cái gì nội tình chỉ biết vị này thảo nguyên thiếu niên bây giờ đã là đại lam t r i ề u tử tước chú định tiền đồ vô lượng cho nên hắn vậy không muốn đ ắ c tội với người t ố t m ờ i dành thời gian cha gắng b ở cười nói đã tạ nói xong hắn quay người giữ chặt tăng cát vẻ mặt thành thật nói tăng cát vốn cho rằng chúng ta sẽ cùng đi đại học không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn tách ra tăng c á t có chút khó qua cha gắng b ở tiếp tục nói ngươi phải nhớ kỹ ta trước đó nói qua với ngươi lời nói nhớ được ước định của chúng ta ừng tăng c á t trùng điệp vận đầu ngươi yên tâm ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cha gắng bỡ nợ nụ cười lần nữa đối tăng cắt d ố i ra hữu quyền của mình hai vị thảo nguyên thiếu niên tại chính lam điện bên ngoài lần nữa đục quyền làm xong đây hết thể về sau c h ạ c gẳng ở mới đi theo thị vệ rời đi thị vệ mang theo hắn đi tới một nơi không người thiên điện bên trong sau đó chính là rất dài chờ đợi làm quần thần ảo ảo từ chính lam điện bên trong đi ra lúc hôm nay đại triều hội như vậy kết thúc hôm nay phong thưởng lý phi vị này lĩnh đội lấy được làm ộ t nhóm tu hành tài nguyên tăng thêm đất phong mở rộng cái này phong thưởng không thể nói ít nhưng khẳng định không có cách nào cùng trước đây lý phi mỗi lần lấy được phong thưởng so sánh đương nhiên không ai sẽ ngu xuẩn đến cho rằng lý phi đã mất đi thành nhân chỉ cần thiên tử một ngày không có thu hồi ban cho lý phi thiên tử chi kiếm lý phi liền một ngày là đại lam triệu thụ nhất tín trọng quốc chi chủ lớn tại mọi người trong ánh mắt một bộ kim bảo lý phi bình tĩnh đi ra đại điện lần này bắc man chuyến đi triều đình không có công bố ra ngoài hắn bên d ư ớ i cực viên chém giết cựu phẩm dị thú sự t ì n h việc này chỉ có cực thiểu số trọng thần biết rõ cho nên từ bên ngoài trên mặt đến xem lý phi cái này lĩnh đội chỉ là phụ trách dẫn người đi tham gia một chuyến hoang thần chi minh hạ tràng vì đại lam triệu thắng được điểm số cũng không phải là hắn trên ự nhiên không cần đại thưởng.、Cái、này kỳ thật cũng thật Phi đại Cái kỳ t là Lý ư ớ c chủ cập Bắc chuyến công đó đối tần tử hàng chủ động để cập qua. Lần này bắc man đi, đem công lao chia tần tử t Lần hàng này Man h qua. lao m Lam cho các h Đại Triều tuổi i trẻ t ê thực i ê u c í n hắn cũng không cần. Trên h h t tế lần này tham gia hoang thần chi minh tuổi trẻ các thiên tiêu đều biết cuối cùng có thể chinh phục bắc man dựa vào là ai những n à y các thiên tiêu cuối cùng thu được so dự tính phong thưởng cao hơn tự nhiên là biết rõ đây là lý phi cố ý phân công cho bọn hắn lý phi phần nhân tình này tất cả mọi người ghi tặc trong lòng muốn nói thu hoạch lý phi trước thời hạn lôi kéo tương lai đại lam triệu lương đóng đi ra đại điện về sau một tên cấm quân tướng l ĩ n h cung kính đi tới lý phi trước mặt quốc công đã đem người dẫn đi rồi được lý phi quay người nhìn hướng phía sau diệp trạch an hai người ánh mắt giao hội diệp trạch an hướng lý phi nhẹ gật đầu đem trạ gẳng b ở an bài đi đại la tông tu đạo là vị này thủ phụ thủ bút đối phương nói cho lý phi phật ra ở thời điểm này còn có một b ư ớ c cờ có thể đi sau đó liền an bài trạ gẳng b ở đi đại la tông hiển nhiên theo diệp trạch an phật ra nước cờ này có thể sẽ rơi vào đại la tông phật ra nếu muốn phá cục nhất định phải lôi kéo cường giả đỉnh cao thế gian có được cường giả đỉnh cao thế lực cứ như vậy nhiều phật gia có thể chọn lại không mấy cái thiên nhất lâu cùng hồng trần các căn bản không có tất yếu tranh đoạt vũng nước lúc này b a tà ma đã chết hai cái còn lại một cái ma thương cùng b ă n nhân chính ước hẹn sẽ không ra tay với đại lam triều linh thanh m ạ n không cần nhiều lời còn dư lại cường giả đỉnh cao hoặc là thuộc về đại lam triều hoặc là thuộc về đạo gia ba tông vũ hóa tông không để ý tới thế sự thượng thanh tông đã cùng đại lam triều kết minh chỉ còn lại một cái đại la tông cùng đại lam triều có không giải được nợ máu cho nên diệp trạch đan cho rằng phật gia sau cùng nước cờ này hẳn là sẽ rơi trên người đại la tông vì xác định điểm này hắn an bài t r ạ g ẳ n g b ở đi đại la tông tu đạo vua luật vật gia có hay không tính toán như vậy lý phi trong đầu hiện ra chiều hôm qua cùng diệp trạch gan đối thoại lúc c h ẳ n g cảnh nội các đỉnh v i ệ n bên trong ánh nắng vội b ặ t có gió nhẹ lay động đỉnh v i ệ n bên trong nô đồng diệp trạch gan để chén t r à trong tay xuống ung dung nói ván này ta c h ư a hạ cờ rồi trong thiên điện trạ gẳng b ở thấp thỏm chờ đợi không biết qua bao lâu ngoài cửa có tiếng bước chân chuyển đến hắn ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy một tên mặc màu lam q u a n phục khi chất xuất trần nam tử trung niên cất bước đi đến nam tử trung niên trên giới quan sát t r ả găng bờ một phen mở miệng nói ta gọi hoa ngạc quân chính pháp các thành viên nội các gặp qua hoa đại nhân t r ả găng bờ liền đ ộ i vàng không người hướng đối phương hành lễ chính pháp các thành viên nội các mang ý nghĩa người này là một vị chân nhân tiếp x u ố n g do ta mang theo ngươi đi đại la tông sau này ngươi ở đây đại la tông tu hành phụ trách kết nối người cũng là ta t r ả găng bờ nhìn xem hoa ngạc quân xin hỏi hoa đại nhân triều đình tại sao lại an bài ta đi đại la tông tu hành đâu hoa ngạc quân ngươi tu chính là thuận đạo đại la tông lấy đạo ra khối thủ tám trăm năm truyền thừa đưa ngươi đi đại la tông tu hành là triều đình nhìn chúng ngươi đối với ngươi dành trò kỳ vọng cao chương 630, m ư a bụi đ ạ i la 2, chương 630, m ư a bụi đ ạ i la 2, chạ gắng b ơ ở trong lòng thầm mắng ngoài miệng nói thế nhưng là ta nghe nói đại la tông đã phong sơn hoa ngạc quân cái này liền không cần ngươi nhọc lòng triều đình tất nhiên an bài ngươi đi đại la tông tự nhiên có biện pháp chạ gắng b ơ ở không còn dám hỏi tiếp tục hỏi cũng không phù hợp hắn nhân thế rồi thế là hắn lần nữa con mình hành lễ đứng đa tạ đại nhân vì ta giải hoặc hôm sau trời bờ sáng hoa ngạn quân điều khiển một chiếc phi đội pháp khí mang theo trạ gẳng b ở rời đi lam lăng thành hướng đại la tông bay đi bảy ngày sau hai người đến đại la trấn tòa này đã từng hết sức phồn hoa trấn nhỏ theo đại la tông phong sơn về sau dần dần tàn lụi người càng đến càng ít bây giờ cả tòa trấn nhỏ đều đóng giữ lấy đại lam t r i ề u người có thể tùy thời d á m tra đại la tông tình huống hoa ngạn quân mang theo trạ gẳng b ở hạ xuống về sau rất nhanh liền có người đến đây tiếp đ ạ i hai người dẫn bọn hắn tiến vào trên trấn quán rượu người ở đây trong phòng nghỉ ngơi một chút hoa ngạn quân nói với trạ gẳng b a sau đó đứng dậy rời đi vị này chính pháp các thành viên nội các đi tới quán rượu tầng cao nhất đi đến mặt khác một gian phòng gian phòng bên trong có một tên lão giả m ặ t cùng hoa ngạn quân đồng dạng q u a n phục trước mặt trên bàn đặt vào một cái la bàn lão giả ngồi ở trên ghế nằm đập lấy hạt dưa nhìn thấy hoa ngạn quân về sau chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc mắt đến rồi à. hoa ngạn quân trên mặt t i ế u dung triệu chân nhân thật nhàn nhã đi chơi lão giả tức giận nói ở chỗ này giữ một năm cái gì điều sự cũng không có ngươi tới ngươi vậy nhàn nhã hán gọi triệu cần tương tự là chính pháp các thành viên nội các một vị chân nhân p h ụ mệnh đóng tại đại la trấn tuy thời giám sát đại la tông tình huống triệu cần là t r i ệ u đình an b à i ở chỗ này người phụ trách hoa ngạn quân tại triệu cần bên cạnh tòa hạng không có chuyện không tốt sao chẳng lẽ ngươi n g o n g trông có chuyện phát sinh triệu cần trận mắt lần trước đại la tông có việc phát sinh toàn bộ minh tỉnh chết rồi mấy trăm ngàn người ngay cả chân quân đều chết hết một cái cho nên hoa ngạn quân lợi này quả thật làm cho triệu cần không có cách nào phản bác đại la tông nếu là thật sự có chuyện gì phát sinh h ắ n gái này chân nhân khả năng trong c h ư ớ c mắt sẽ không bệnh được rồi tiếp xuống do ta tiếp nhận ngươi ngươi có thể đi trở về phụ mệnh hoa ngạn quân nói triệu cần ánh mắt sáng lên lập tức từ trên ghế nằm đứng người lên thật sự hoa ngạn quân gật đầu từ trong tay h à o xuất ra một phong thánh chỉ đưa tới triệu cần lộ ra vẻ nghiêm túc hai tay tiếp nhận thánh chỉ mở ra nhìn kỹ một lần đồng thời cảm giác trên thánh chỉ chuyển ra thuật pháp ba động xác nhận không sai về sau đứng thẳng người triệu cần lính chỉ sau đó cả người hắn triệt để c h ấ m t ĩ n h lại cuối cùng báo cáo kết quả nhiệm vụ n h a hoa ngạn quân đi đến trước bàn chỉ vào trên bàn la bàn còn không co x o n g đâu t i ệ n pháp khí này còn cần giao tiếp cho ta triệu cần cười nói cái này đơn giản ngươi vậy am hiểu điều tra chi thuật cái này mưa bụi không lọt b à n ngươi rất nhanh liền có thể nắm giữ con mời triệu chân nhân chỉ giáo hoa ngạn quân chắp tay nói ha ha ha triệu cần lập tức liền có khả năng mở nơi này tâm tình rất tốt cười to về sau hắn đem mưa bụi không lọt b à n điều khiển chi pháp từng chút từng chút chuyển thụ cho hoa ngạn quân hơn nửa canh giờ hoa ngạn quân hai tay bấm n i ệ m pháp huyết một đạo chân lực rót vào trên bàn la b à n ông la b à n phát ra một tiếng trầm thấp tiếng oanh mình một đạo thuật pháp ba động giống như trên mặt hồ tạo nên vận sóng lạc yên không một tiếng động hướng bốn phía chuyển ra ngoài triệu cần bung lên ống tay áo gian phòng cửa sổ mở ra lộ ra phía ngoài cảnh tượng trấn nhỏ bên ngoài liên miên chập trùng màu xanh dãy núi cùng màu xanh sấm thâm thúy rừng rậm ở giữa không hề có điểm báo trước b ư ớ c hơi lên một tầm sương mù mới đầu chỉ làm ấ y sợi như có như không màu n g à sữa dây tóc nhút nhát quấn quanh ở đ ỉ n h rừng sườn núi dần dần cái này sương mù trở nên đậm đập lên mang theo nơi núi rừng sâu xa cọ cây đặc hưu ướt át thanh khí từng tia từng sợi hội tụ thành một mảnh mờ mị trắng sữa mà tơ ôn nhu mà cố chấp tràn ngập ra tại thiên điệm ô n g lung nhất thời khắc mưa phùng lạc rốt cuộc không phân rõ lẫn nhau thế là cả tòa trấn nhỏ liền triệt để bao phủ tại một mảnh vô biên vô hạn tựa như ảo mộng mưa b u i bên trong triệu cần đi tới trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ cánh đại la tông tuyên bố phong sơn về sau liền khởi động hộ sơn đại trận đem tông môn cùng ngoại giới triệt để n g ă n cách mà đại lam triệu thì tại đại la tông hộ sơn đại trận ngoại vi lại b à y một tòa đại trận trận này lấy trên b à n mưa b u i không lọt bản vì trung ương có thể dùng tại giám tra toàn bộ đại la tông gần nhất đã qua một năm đại la tông xung quanh luôn luôn bao phủ tại một làn mưa đ u i bên trong cũng là bởi vì tòa đại trận này thường xuyên bị khởi động. hoa ngạn quân đứng tại mưa bụi không lọt bắn trước t h m bị cảm giác trận pháp chuyển về phản hồi một lát sau triệu c ẩ n quay người nhìn hướng hoa ngạn quân thấy đối phương còn tại cảm giác trận pháp không nhịn được cười cười xem ra đối phương cũng giống như mình làm việc cẩn thận lại đợi một hồi hoa ngạn quân ý theo pháp quyết để lại trận từ hiện thái chuyển thành nhận thái sau đó đối triệu c ẩ n hành lễ nói có thể làm phiền triệu chân nhân triệu c ẩ n hoàn lễ vậy trong này sau này liền giao cho hoa chân nhân rồi hắn nhẹ nhàng thở ra trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ tại mưa bụi bên trong cưới gió mà đi dưới chân cảnh s ắ t nhanh c h ó n g lướt qua chấn nhỏ lông m à y ngói tường trắng mái con góp vện h tại trong yên vũ thấm nhuộm ra đến hình dáng trở nên n u h ò a mà mê ly mảnh này mưa b ụ i mông lung cảnh tượng triệu c ẩ n đã nhìn một năm lúc này sắp rời đi hắn đông nhiên có chút không nỡ rồi ngự phong lơ lửng trên k h ô n g t r u n g triệu c ẩ n q u a y người nhìn lại một lát sau hắn đột nhiên nhữ mảy một cái có một đạo thuật pháp ba động như xung quanh mưa phùn em ái quét qua thân thể của hắn đây là mưa đ u i không lọt la bản thi chiến thuật nếu không phải dùng pháp khí này dòng ã thời gian một năm lại bản thân vốn là cực kỳ am hiểu điều tra chi thuật triệu cần căn bản không phát hiện được cái này biến hóa rất nhỏ hoa ngạn quân tại dùng mưa bụi không lọt la bàn xem xét ta có không hề rời đi triệu cần trong lòng sinh ra nghi hoặc vì cái gì bản thân có rời hay không đối hoa ngạn quân tới nói rất trọng y ế u sao hay là nói đối phương chỉ là lần nữa thi triển mưa bụi không lọt la bàn thích ứng một chút triệu cần hơi cảm thấy có chút kỳ quái nhưng là không có ý định dừng lại thêm hắn q u a y người tiếp tục ngự phong hướng chấn nhỏ bên ngoài bay đi triệu cần từ trước đến nay là một người cẩn thận xuất phát từ quen thuộc hắn đem chức cùng hoa ngạn quân tiếp xúc toàn bộ quá trình lại lần nữa trong đầu nhớ lại một lần thằng đến hắn hoàn toàn bay ra đại la c h ấ n về sau đông nhiên trên không trung lần nữa lơ lửng hắn cảm thấy có chút không đúng hắn cùng hoa ngạn quân cùng ở tại chính pháp các làng quan nhận biết cũng có mười mấy năm rồi hai người tiếp xúc không tính rất nhiều chưa nói tới đặc biệt quen thuộc nhưng hoa ngạn quân đồng dạng là một vị am hiểu tìm kiếm chi thuật chân nhân tạo nghệ gần với triệu cẩn triệu cẩn trước kia cùng đối phương từng có một lần giao lưu hắn cảm thấy vừa rồi truyền thụ đối phương mưa bụi không lọt la bản cùng với cả tòa đại trận trưởng khống chi pháp đối phương biểu hiện ra tiêu chuẩn hơi có chút không đúng cũng không có vấn đề đi triệu cẩn lộ ra vẻ do dự triều đình hạ đạt thánh chỉ hắn đã nhận được vậy dựa theo mệnh lệnh hoàn thành sở hữu giao tiếp công tác sau đó vô luận phát sinh cái gì kỳ thật đều không có quan hệ gì với hắn hắn chỉ cần về lam lăng thành phục mệnh là đủ cho dù hoa ngạn quân thật có vấn đề gì đó cũng là người ở phía trên t i ế u giám sát húng chi mình cảm giác được những n à y không thích hợp kỳ thật vậy không tính là gì nói không chừng chính là mình cả nghĩ quá rồi ai triệu cần trên không trung lơ lửng một lát sau cuối cùng thở dài một tiếng hai tay bấm nghiệm phát q u y ế t cho mình thực hiện một đạo ẩn nạp thuật hắn am hiểu tìm kiếm tự nhiên vậy am hiểu ẩn ấp có trước đây một năm kinh nghiệm hắn có lòng tin trong khoảng thời gian ngăn nẽ tránh hoa ngạn quân tìm kiếm dù sao đối phương vừa mới trưởng không mưa bụi không lọt bàn không lâu triệu cần một lần nữa hướng đại la t r ấ n bay đi không có cách hắn là một người cẩn thận coi như nhìn nhiều nhìn mảnh này mưa bụi rồi triệu cần ở trong lòng tự nói với mình như vậy rất nhanh hắn lặng yên trở về đại la t r ấ n rơi vào một đầu không người trên đường phố chờ qua đêm nay nếu như không có vấn đề gì ta sáng sớm ngày mai liền rời đi triệu cần làm quyết định a di đà phật một tiếng nhỏ vẽ yếu ớ t rồi mỗi phật xướng đột nhiên chuyển vào triệu cần trong hai thì chủ tội gì khổ như thế chứ triệu c ẩ n sợ hãi cả kinh đông nhiên q u a n người tấm đá xanh lát thành khu phố ướt nhẹp phản lấy ánh sáng nhạt vốn lượn lấy vươn hướng phương xa hơi nước bước lên cùng mưa bụi giao hòa xa xa kiến trúc tại mưa bụi bên trong có vẻ hơi mơ hồ triệu c ẩ n cảm thấy khả năng này là mình đợi này một lần cuối cùng nhìn thấy mảnh này mưa bụi rồi chương sáu trăm ba mươi mốt ân tình như g i ấ y từng tầm mỏng thế sự như cờ cục mới một trên đường dài hơi nước b ư c lên mưa bụi giao hòa triệu cần đứng tại mông lung trong mưa phùn trên mặt lộ ra đau khổ c h i sắc hắn am hiểu nhất là tìm kiếm ẩn nấp thuật bản mệnh pháp khí ngưng tụ thành thần thông theo thứ tự là hồn dắt cùng người tận một cái có thể ngàn dặm truy tung một cái có thể ẩn nấp bản thân bằng bao cái này hai môn thần thông hắn thậm chí có năm chắc trong khoảng thời gian ngăn tránh thoát mưa bụi không lọt bản điều tra cho nên khi hắn hành tung bị người một câu gọi ra lúc là hắn biết đối phương thực lực hơn mình xa phật gia tây cực quốc các ngươi nghĩ cùng đại la tông kết minh triệu cần phản ứng rất nhanh ngay lập tức liền nghĩ đến phật gia phái người tới đây n g u y n h â n trước mắt thế c u c này phật gia muốn phá cục duy nhất có khả năng lôi kéo đã có cường giả đỉnh cao thế lực cũng chỉ có đại la tông rồi từ thanh hư huyết tẩy minh tỉnh làm hại đại l a m triều quốc vận tổn hao nhiều một ngày kia trở đi đại la tông cùng đại l a m triều ở giữa cựu hận sẽ rất khó lại tẩy dọn đ ẹ p dù là thanh hư cùng đi theo hắn một đợt tạo phản đám người kia đều đã chết rồi nhưng sau này đại l a m triều gặp phải một hệ liệt sự t ì n h trong lúc này mỗi một món nợ đều muốn tính một bộ phận trên người đại la tông đồng d ạ n g từ đạo gia khôi thủ cho tới bây giờ chán nản đến chỉ có thể phong tỏa sân môn đại la tông đối đại làm triều làm sao có thể vô hận mấy chục năm tình nghĩa đồng môn lúc trước tạo phản những người kia chết rồi đại la tông còn giữ lại những người này chẳng lẽ trong lòng liền không có một điểm ý nghĩ kỳ thật triệu cần tại bảo vệ đại la tông sơn môn một năm nay liền có nghĩ qua một vấn đề đại lam triệu nếu là có thể một lần nữa bởi thời tương lai sẽ xử trí như thế nào đại la tông thái vũ lúc còn sống có lẽ sẽ không như thế nào chờ thái vũ vừa chết sợ rằng sẽ lập tức bắt đầu thanh toán lại hoặc là nếu như tương lai lý phi trưởng thành đến đệ nhất thiên hạ trình độ khả năng đều không cần chờ thái vũ chết đi trực tiếp liền có thể độc thủ ý nghĩ như vậy triệu cần có hắn cảm thấy đại la tông bên trong rất nhiều người chỉ sợ cũng có định nhân của đ ị c h nhân chính là bằng hữu phật ra ở nơi này thời gian tìm đ ạ i la tông kết minh xác thực rơi xuống một bước tốt cờ trong đầu suy nghĩ trong nháy mắt chuyển qua rất nhiều triệu cẩn thân hình đột nhiên trở nên mơ hồ ở mảnh này mưa b ụ i màn tre bên trong mười cái giống nhau như lúc triệu cẩn đ ỗ n g nhiên thoáng hiện như là bị tinh tản bởi chim hướng phía bốn phương tám hướng phương hướng khác nhau tận tốc bay lượm bóng người ở trong màn mưa kéo ra mơ hồ tàn ảnh mang theo một loại dốc toàn lực quyết tuyệt biết rõ trước mắt là thâm bất khả chắc lệ trời hắn cũng muốn đọ sức cuối cùng này một chút hy v mười cái v i ê n ảnh phân thân nghĩa vô phản cố đầu nhập màn mưa c h ỗ sâu mắt thấy là phải biến mất ở mông lung màn mưa cuối cùng nhưng mà trong dự liệu lôi đình đả kích vẫn chưa giáng lâm trên đường dài chỉ có giọt mưa đánh phiến đá đơn điệu tiếng vọng t ĩ n h mịch làm cho người khác trong lòng phát lạnh đúng lúc này d ị biến nảy sinh không trung thẳng đứng rơi xuống ngàn vạn hạt mưa phản p h ấ t bị vô hình sợi tơ đ ỗ n g nhiên kéo một cái nháy mắt ngưng kết sâu c h u i tương đầu bóng ánh sáng long lanh hơi mở mưa tuyến chống dông tạo ra giang khắp nơi tấp tốc đang dệt vất quá trong n h y mắt một tòa do băng lánh nước mưa cấu trúc tạo ra um tù lồng mưa thành hình một cái trước mắt triệu cẩn chân thân liền dẫn một mặt đắng chát sự bất đắc dĩ tại trong lồng giam hiển lộ ra vừa rồi những cái kia chạy từ phía b ấ t quá là tỉ mỉ chế tạo hiện tượng trướng nhan pháp bản thể hắn căn bản chưa từng di động mảy may chỉ mong cái này ve s ầ u thoát xác kế sách có thể lửa trời qua biển đáng tiếc vẫn là không thể lửa qua đối thủ h i u một viên ôn nhuận trắng đoán hình tròn ngọc bài như thiểm điện từ triệu cẩn trong tay h à o bắn ra lơ lửng tại lồng mưa trung ương ngay sau đó lệnh bài kia quang hoa đại phóng cũng không phải là trói mắt cường q a n g mà là một loại thanh lãnh trong sáng như làn thực chất ánh trăng đ ồ n g nhiên tại thu hẹp trong lồng giam bộc phát ra lạnh như băng nước mưa trong lồng giam phản phát mạnh mẽ bị nhét vào một vòng minh nguyệt nguyên hoa thu b ạ c h đây là triệu cần áp đ á y hòm l i ề u mạng kỹ năng lấy bản mệnh pháp khí làm dẫn thôi động nguyện tận thần t h ô n g bộc phát ra trí cường s ắ t t h i ê u thanh lanh ánh trăng nháy m ắ t hóa thành mấy vạn đạo vô hình không chất lại sắc bén vô song lợi nhận bọn chúng vô cùng bất nhập chỗ nào cũng có nhẹ nhàng linh động thế gian này bất luận cái gì hữu hình lồng giam chỉ cần tồn tại một tia khe hở dù là nhỏ bé như phát vậy tất nhiên sẽ bị cái này như thủy ngân tả giống như ánh trăng thẩm t ấ u xuyên đấu triệu c ầ n đầu ngón tay khen run đem từng sợi bao hàm lấy nơi đây tình báo ý niệm lặng yên rót vào kia trào lên ánh trăng bên trong chỉ cần có một sợi ánh trăng có thể chạy ra mưa n à y lao bay khỏi đại la c h ấ n phạm vi tin tức liền có chuyển ra ngoài khả năng hắn đánh cược chính là đối phương cần phân thần đi chặt đường t r ô n bụi cái này ở khắp mọi nơi ánh trăng chỉ cần đối phương lộ ra sơ hở hắn liền có thể bắt lấy kia c h ư ớ c mắt là qua chạy trốn cơ hội mắt thấy kia vô khổng bất nhập ánh trăng sắp chạm đến lồng mưa biên giới liền muốn xuyên thấu mà ra ông một tiếng trầm thấp lại phảng âm ở trong màn mưa chấn động ra một viên cổ p h á t ngưng thực tản ra nhàn nhạt kim quan g to lớn v ạ n chữ phật tấn không có dấu hiệu nào hiện lên ở lồng mưa nội bộ tiên t ĩ n h tường h ò a nhưng lại hùng vĩ vô biên nhàn nhạt t h i ề n ý n ấ y mắt thay thế lạnh như băng dấu hiệu sắp mưa tràn ngập toàn bộ không gian ở nơi này v ạ n chữ xuất hiện trước mắt nguyên bản do nước mưa tạo thành nhỏ hẹp lồng giam không gian cảm đ ố n g nhiên và mẹo vành trướng nó lấy mắt thường có thể thấy được nhưng lại không thể nào hiểu được phương thức hướng về bốn phương tám hướng vô hạn kéo dài tới vách tường biến mất nóc nhà biến mất màn mưa biến mất dưới chân tấm đá xanh v ậ y biến mất không thấy gì nữa toàn bộ lồng giam phảng phất trong phút chốc cắn nuốt thiên địa diễn hóa thành rồi một cái vô biên vô hạn tự thành một thể ngăn cách trong ngoài đại thiên thế giới ngôi đoá hoa là một thế giới một lá một bồ đề chùa phổ độ bất truyền bí thuật bồ đề diệp quả ánh trăng có thể xuyên thấu bất luận cái gì một tòa lồng giam nhưng xuyên không thấu toàn bộ thế giới triệu c ầ n thở dài một tiếng hắn ở tòa này độc lập nhỏ trong thiên địa cảm ứng được trật thức mà bồ đề diệp quả là duy đỉnh cấp chân nhân mới có thể thi triển thoạt thức ý vị này người xuất thủ là phật gia đại a la hán đối mặt một vị đại a la hán triệu c ẩ n thật sự là không biết nên như thế nào phản kháng a di đà phật thí chủ tâm tư linh xảo làm người bội p h ụ thanh âm mới vừa rồi lần nữa tại triệu c ẩ n vang lên bên hai theo đối phương thoại âm rơi xuống triệu c ẩ n cảm thấy được bản thân vừa rồi chạy ra sở hữu phân thân gần như đồng thời vỡ vụ hắn hai mắt nhắm lại triệt để tuyệt vọng những cái kia phân thân nhìn như là trướng nhắm pháp kỳ thực vậy giấu g i ế m tin tức có thể hướng ngoại giới truyền lại tình báo cho nên nếu như đối phương chỉ là xem thấu hắn tầm thứ nhất t r ư n g nhắm pháp không để ý tới những cái kia phân thân cuối cùng vẫn sẽ thua hắn một chiêu đáng tiếc đối thủ không có cho triệu cần lưu bất cứ cơ hội nào không biết là vị kia đại a la h á n tới đây triệu cần hỏi vần tăng n ộ huyền một bóng người xuất hiện ở phố dài bên kia đối phương không có mặc tăng bảo chỉ mặc một cái vải thô áo gai mang theo áo choàng chân trần đi ở tầm đá xanh trên đường nước mưa đem hắn y p h ụ cước c nhẹp hắn từng bước một hướng triệu cần đi tới theo chỗ dựa của hắn g ầ n lồng mưa hình thành nhỏ thiên địa bắt đầu co vào rồi giao áp lực từ bốn phương tám hướng hướng triệu cần nghiến ép mà đi bên kia lệnh bài màu trắng lơ lửng tại triệu cần đỉnh đầu xuất hiện một vết nứt phúc triệu cần phun ra một mụt màu tươi để hắn cảm thấy nghi ngờ là đối rõ ràng vừa nghĩ liền có thể giết mình vì sao chậm chạp không độc t h ủ chẳng lẽ đang cố ý dằn vặt bản thân nhường cho mình cảm nhận được càng nhiều đau đớn phật g i a người không đến mức buồn nôn như vậy a triệu cần cắn răng hỏi nói hoa ngạn quân là của các ngươi người trước kia không phải hiện tại có thể là ngộ huyền trả lời để triệu cần có chút nghe không hiểu nhưng rất nhanh hắn liền đã hiểu dưới chân không còn là phiền đá mà là ôn nhuận như ngọc tản ra nhàn nhạt kim quang lưu lì mặt đất trên bầu trời có màu sắc sặc sỡ đậu mùa bay tới tấp bay xuống như là thần thánh hạt mưa mặt đất đoá đoá s á n g trói kim liên thứ tự nở rộ phun ra mở mịt linh khí uy nghiêm thiên long giãn ra lấy thân thể cao lớn tại tường vân thủy ai ở giữa khoan thai bay lượm thần thánh b ạ c h tượng nện bước bước chân trầm ổ n từ xa xôi tu di sơn đỉnh c h ầ m rãi đi tới ở mảnh này hùng vĩ làm cho người khác hít thở không thông phật quốc trung ương một tôn đỉnh thiên lập địa vô pháp đo đạc hắn khổng lồ kim thân phật tượng c h ầ m rãi từ trên đường chân trời dâng lên nó mới đầu còn tại phương xa lại tại thoáng qua ở giữa trở nên vô cùng rõ ràng chiếm cứ triệu cần toàn bộ tầm mắt toàn bộ thiên đ i ệ cũng chỉ là tôn này phật thể xác ở nơi này vô hạn kéo dài tới m ê n h ông vô ngẩn tu di thế giới bên trong triệu cần cảm giác mình nhỏ bé đến nỗi ngay cả bụi bặm cũng k h ô n g bằng phản phất chỉ là bám vào phật đà trên đầu ngón tay một hạt bụi nhỏ tôn kia có được v ô thượng uy nghiêm cùng từ b i cự phật chầm rãi túi xuống hắn đầu lâu hai đạo như là thực chất của sáng rơi vào triệu cần trên thân Chương cờ cục cục chương cờ cục cục tình như thế như tình như thế như Ấn từng mỏng, Ấn từng mỏng, giấy giấy 631, 631, tâm tâm mới, mới, sự sự một cố vô pháp kháng cự m ê n mông như b i ể n ý chí dòng lũ trực tiếp phá tan hắn tâm thần đê đập hắn cuối cùng v u minh trận nhìn ngộ huyền câu kia hoa ngạn quân trước kia không phải phật ra người nhưng bây giờ có thể là h à n g nghĩa chân chính bởi vì ngộ huyền nắm giữ lấy đoạn người tâm phách tái tạo ý chí khủng bố thần thông hoa ngạn quân hẳn là đang trên đường tới liền chúng thần thông của đối phương đã bị khống chế được chỉ bất quá cái này thần thông cuối cùng không có cách nào khiến người biểu hiện được cùng trước kia không có chút nào khác biệt cho nên triệu cẩn mới có thể cảm giác hoa ngạn quân thuận đạo trình độ cùng hắn trong ấn tượng không hợp ngộ huyền không giết triệu cẩn mà là muốn khống chế lại hắn. là vì để trong này tin tức không tiết lộ ra ngoài để đại lam triều không biết phật g i a đã cùng đại la tông bắt được liên lạc triệu cần giờ phút này đẩy trong đầu đều là phản âm lượn lờ cảm giác mình sắp mất đi tự tạo ý thức bị nộ huyền thần thông không chế lại trên đường dài nộ huyền chạy tới lồng mưa trước áo choàng bên dưới hắn ánh mắt bình tĩnh nhưng một giây sau trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc sau lưng hắn tương tự có một đôi chân trần dậm ở nước mưa bên trong một thân ảnh từ trong hư không đi ra đột nhiên đi tới n ộ huyền sau lưng một quyền đánh về phía phía sau lưng của hắn một quyền này đem đẩy trời mưa gió đều kéo kéo kéo trên đường dài màn mưa bị oanh ra một đầu chân không thông đạo hoa nộ i huyền thân thể ở ba ngỡ v vụn hóa thành một bãi nước mưa r ả i rác ở trên tấm đá xanh đột nhiên bóng người xuất hiện toàn thân búc lên trướng mắt k i m vang r á n g người khôi ngô ở trần tương tự là một tên tăng nhân hắn mặt không biểu tình hướng phía trước c á t bước đi vào lồng mưa bên trong chủ động đi vào đối phương trật thức lồng mưa bên trong đã hóa thành p h ậ t quốc mưa hoa đẩy trời rơi xuống nộ i huyền xuất hiện ở cự phật trên lòng bàn tay gắt gao nhìn chằm chằm đi đến phật quốc đạo nhân t n h kia nộ triệt sư đệ trong mắt của hắn hiện ra bi thương tri sắc lập tức để hóa thành phất nộ đi đến hắn vật quốc người này chính là chùa phổ độ đã từng có hy vọng nhất phá cảnh đăng đỉnh đại a la h á n nội triệt đây là nội triệt thứ hai bản mệnh pháp lý pháp hải thánh thể nội triệt đã chết hắn pháp hải thánh thể v ậ y rơi vào rồi tay người khác mới bị đại a la h á n bên trong nội huyền cùng nội triệt quan hệ tốt nhất cho nên giờ phút này nhìn thấy sư đệ pháp hải thánh thể hắn mới có thể phi thường phẫn nộ nhưng phẫn nộ cũng không có để hắn mất lý trí hắn hoàn toàn không có muốn cùng tôn này pháp hải thánh thể giao thủ ý tứ ngay lập tức liền lựa chọn thu liễm trợt thức bay người thoát đi nội triệt tôn này pháp hải thánh thể tập phòng ngự tự lành phản tổn thương chờ thần thông làm một thể n ộ i huyền t r ư ớ c kia thường xuyên cùng đối phương lập u bản so rất nhiều người đều t ì n h tưởng tôn này pháp hải thánh thể đến cỡ nào khó chơi một đạo kim mang đằng không mà lên vừa tới đến công t r ù n g tứ phía màu đen cờ xí đột nhiên xuất hiện thanh long bạch h ổ chu tước huyền vũ b ố n cai thánh thú phân biệt từ bốn mặt cờ xí bên trong huyền hóa mà ra hình thành một tòa tứ tượng đại trợ đem kim mang phong tỏa ở trong đó tứ tượng hằng vi chu thiên trợ kỳ lấy trận thức bảo vệ tự thân ngộ huyền thờ dài một tiếng bất luận một vị nào cường giả đỉnh cao đều có thể đối với cục diện chiến đấu đưa đến mấu chốt tác dụng đại lam triều tất nhiên đem hoàng gia thủ tịch c u n g p h ụ n an bài tại đại la chấn ôm cây lợi thọ chính là đoán chắc phật ra lại ở chỗ này hạ cờ xuyên qua một cái áo lam chu huyền ngã đứng tại trên biển mây nhìn xuống phía dưới hắn đã sớm thủ tại chỗ này làm lộ huyền ra tay với triệu cần lúc hắn cũng không có ngay lập tức xuất thủ cứu người bởi vì so với cứu người với hắn mà nói là trọng yếu hơn là chiếc khóa chặt nộ huyền bàn thể lấy bảo đảm không ngừng đối phương có thể chạy trốn ván cờ này từ thủ phụ diệp trạch đan bắt đầu hạ cờ một khắp kia tr hoa ngạn quân cũng tốt triệu cần cũng tốt những ngày ngày bình thường cao cao tại thượng thành viên nội các cũng đều thành rồi có thể bị hy sinh rơi quân cờ chu huyền ngã hai tay bấm n i ệ m pháp quyết điều khiển tứ tượng hằng vi chu thiên đại trận tùy theo b i ế n hóa tứ tượng thánh thú thay nhau hướng nội huyền khởi xướng tiến công ngay sau đó p h á p hải thánh thể cũng tới đến công chúng trực tiếp bước vào trong trận cùng nội huyền chiến đấu tôn này thuộc về nội triệt p h á p hải thánh thể cuối cùng bị cùng là hoàng gia cung phụng trích tinh tông tông chủ bạch n ộ n g hái đi biến thành nàng thứ hai bản bệnh pháp khí bởi vì phát hải thánh thể tính đặc thù cho nên bạch mộng bản thân cũng không có ở chỗ này cách xa ngàn dặm điều khiển pháp hải thánh thể lại tới đây phụ trợ chu huyền ngã tác chiến thân là hoàng gia thủ tịch cung phụng chu huyền ngã vốn là thiên cương địa sát đại viên mãn cường、Cửng、giả hắn chiếm được thiên cư lấy tứ tượng hằng vi chu thiên đại trận cống địch lại có pháp hải thánh thể phụ trợ chỉ cần tây cực quốc phái tới không phải cường giả đỉnh cao liền tuyệt đối không có khả năng phá cụng d i ệ p trạch đ a n nói với lý phi v á n này hắn trước hạ cờ cũng không phải là gần nhất mới rơi xuống mà là đã sớm đối đại la tông làm ăn bài tứ tượng hằng vi chu thiên đại trận bên trong nội huyền đã rơi vào hạ phòng hắn chỉ là thiên cương cấp cảnh giới một trọi một cùng chu huyền ngã đánh cũng không là đối thủ càng đ ừ n g sách còn muốn đối mặt một tôn căn bản đánh không nát pháp hải thánh thể b ấ t quá ngộ huyền nhìn qua y nguyên chấn định đại la chấn bên trong tìm đường sống trong chỗ chết triệu c ẩ n lòng vẫn còn sợ hãi ngẩng đầu nhìn không c h u n g nguyên lai chu thủ tịch ở đây hắn tự dễ u cười một tiếng lắc đầu cho tới bây giờ hắn chỗ nào còn nghĩ không ra mình và hoa ngạn quân cũng chỉ là quân cơ thôi đang nghĩ ngợi bên hai đột nhiên truyền đến hạo đ á n tiếng nước chạy tựa hồ có thiên hà chi thủy chạy ngược nhập nhân gian ngay sau đó triệu cần thấy được đời này khó quên một màn một đầu kim sắc sông dài từ trong hư không tuân ra hạo đẳng như hẳn g dài khi này đầu sông dài xuất hiện giữa thiên địa lập tức tràn ngập nồng nặc võ đạo c h â n ý đại la tông trong vòng phương bên i t r ă m g d n m mưa bụi bị quét sạch sành xanh tứ tượng h à n g vi chu thiên đại trận giống như mới chạm vào liền phá bọc nước nháy mắt vỡ vụn vừa mới còn thanh thế h i ể n hách tứ thanh thú ở nơi này kim sắc sông dài trước đó giống như sông lớn bên trong tôn cá chỉ có thể nước chạy bẹo trôi không có chút nào sức chống cự gặp không may triệu cần đầu vóc trống h ắ n chưa bao giờ thấy qua phật ra hai vị thiên vương nhưng nghe qua rất nhiều tương quan truyền thuyết uy thế cỡ này chỉ có vị kia danh liệt đỉnh cao nhất bảng thứ ba trấn hà thiên vương mới có phật ra không chỉ có phái tới một vị đại a la hán còn phái đến rồi một vị thiên hạ thứ ba triệu cẩn vừa mới còn cảm thấy là đại lam triều cờ lớp mười chiều câu đến rồi một vị đại a la hán nhưng hiện tại xem ra đại lam triều hôm nay sợ là muốn hao tổn một bộ pháp hải thánh thể cùng một vị hoàng gia thủ tịch cung phụ trên biển mây chu huyền ngã một bên miệng phun máu tươi một bên thu hồi bản thân tứ tượng hằng vi chu thiên trật kỳ đến như pháp hải thánh thể đã bị cuốn vào võ đạo sông dài bên trong tạm thời mất đi k h ô n g chế chu huyền ngã không do dự lập tức hướng đại la tông sơn môn may đi hắn không có nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được phật gia cường giả đỉnh cao văn nhân chính mang theo thanh x ư ơ n g quân còn có một c h ú n g cường giả liền canh dự ở tây cự quốc đường biên giới bên trên hơn nữa còn có thượng thanh tông huyền tâm chân quân tòa trấn phật gia nếu như dám chia binh tây cự quốc bên trong thiếu một vị đỉnh cao nhất gặp phải rất nhiều nguy hiểm dù là trong thời gian ngắn công không phá được tây cự quốc văn nhân chính cũng có thể mang binh rết vào tây cự quốc cảnh nội đại náo một trận hao tổn hắn quốc vận đả kích hắn sĩ khí cho nên xuất phát từ ổn tỏa suy xét phật gia là không phái này cường giả đỉnh cao ra tới nhưng bây giờ phật gia đỉnh cao nhất không chỉ có đến rồi mà lại đến vẫn là phật gia trước mắt chiến lược mạnh nhất trấn hà thiên vương chu huyền ngã một bên hướng đại la tông sơn môn b a y đi một bên lấy thuật pháp truyền âm mời đại la tông mở sơn môn cứu rút hắn biết rõ đ ố i mặt có được hư không xuyên qua năng lực trấn hà thiên vương trốn là khẳng định trốn không phát bây giờ duy nhất sinh lộ cũng chỉ có hướng đại la tông cầu cứu hắn may mắn mình ở xuất thủ lúc đem tự thân vị trí ẩn tàng rất h á để trấn hà thiên vương ngay lập tức không thể khóa chặt hắn vị trí chỉ có thể nhằm vào hắn bản mệnh pháp khí xuất thủ nếu không hắ chẳng lẽ đây mới là thủ phụ dụng ý thực sự chu huyền ngã trong đầu đột nhiên lóe qua ý nghĩ như vậy diệp trạch lan nhìn như để hắn chim sẻ ở đằng sau ngồi chờ phật g i a cường giả đỉnh cao kỳ thực vậy tích chữ dùng hắn dẫn xuất phật g i a cường giả đỉnh cao tâm tư một khi phật g i a thật sự phái cường giả đỉnh cao đến chu huyền ngã cũng chỉ có thể hướng đại la tông cầu cứu mà đại la tông cứu cùng không cứu kỳ thật đã là một loại tỏ thái độ thủ phụ muốn dùng sinh tử của ta đi bước đại la tông tỏ thái độ chu huyền ngã trong lòng vừa sợ vừa giận hoa ngạc q â n triệu cần dạng này chính pháp các thành viên nội các chết thì chết mà nếu như nếu đổi lại là chu huyền ngã thân là hoàng gia thủ tịch cung phụng hắn sinh tử đã đầy đủ sức nặng để đại la tông làm ra quyết định phật ra lần này sở dĩ không tiếc b ư ớ c lên nguy hiểm to lớn phái trấn hà thiên vương tới đây hẳn là vì biểu hiện ra thành ý của mình nhưng bị thủ phụ trái lại lợi dụng thời khắc sống còn chu huyền ngã mạch suy nghĩ trở nên vô cùng rõ ràng hắn cảm thấy rất trao phúng vừa mới hắn còn tại trên biển mây nhìn phía dưới triệu c ẩ n thân hãm hiểm cảnh c ả m thấy đối phương là v á n cờ này quân cờ lại không biết tại đại l à triệu cùng tây cờ quốc gia phong bên trong hắn bị này hoàng gia thủ tịch cung phụng bậy đồng dạng là quân cờ chỉ là thụ nước phụng dưỡng trên trăm năm thân là hoàng gia thủ tịch c u n g cụng dù là hôm nay thật sự chết ở chỗ này chu huyền ngã cũng không thể nói gì hơn hắn trong nháy mắt liền bay tới đại la tông sơn môn trên không nhìn chằm c h ặ m phía dưới chờ đợi lấy vận mệnh quyết định đại la tông sẽ làm sao tuyển vị yêu thiên hạ thứ bốn võ thánh sẽ làm sao tuyển chương 632, đại nhật l ă n g tiêu sông dài mặt trời lặn một chương 632, đại nhật l ă n g tiêu sông dài mặt trời lặn một đại la tông chư phong quanh năm bị mây mù bật quanh nhưng là có vạn dặm không mây có thể roi mắt nhìn về nơi xa thời điểm đại la tông hộ sơn đại trận tên là đại t r ư thiên vân cấm chân lôi trận đại trận mở ra về sau biển mây triệt để đem đại la tông vài chục tòa sơn phong vây quanh ngoại giới người thấy không rõ bên trong người ở bên trong vậy nhìn không thấy bên ngoài phi vân phong lấy cơn ư g phong mãnh liệt biển mây biến hóa khó lường nghe tiếng n g ồ i đến vào đông mây mủ tại cơn ư g phong quét bên dưới không ngừng tách rời t ụ lại biến hóa hình hình đây là đại la tông một đại cảnh đẹp nhưng từ khi đại t r ư thiên vân cấm chân lôi trận mở ra về sau cảnh đẹp như vậy liền rốt cuộc không thấy được mặc một bộ đạo bào thanh duy chân nhân hai tay phụ về sau đứng tại phi vân phong phía sau núi nhìn xem b á c h núi bên ngoài biển mây bây giờ hắn là phi vân phong phong chủ chấp trưởng tông môn giới luật đời trước phong chủ là thanh vân chân nhân đại la tông trừ thanh hư bên ngoài thuộc đạo tu v i cao nhất cũng là nhất có cơ hội đ ă n g đ ỉ n h cừng giả chẳng qua là ban đầu thanh hư tạo phản thanh vân chân nhân đi theo phía sau cuối cùng chết bởi vân thứ chi thủ sư túc h thanh duy đột nhiên sinh lòng cảm ứng quay người nhìn lại chỉ thấy dáng người khôi ngô thái vũ cất bước đi đến thềm đá đối phương toàn thân làn da màu đồng cộ mái tóc màu đen tại cương phong quét bên dưới tùy bay lên thái vũ đối thanh duy gật gật đầu sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phía trước hắn giống như thanh duy đều ở đây nhìn đại la trấn trên không cuộc chiến đấu kia làm nộ huyền đột nhiên xuất thủ vây nốt triệu cần lúc l i ề n đã đã kinh động bây giờ phụ trách chấp trưởng đại t r ư thiên vân cấm chân lôi trận thanh duy đại lam triều tại đại la tông ngoài sơn m ô n bày xuống đại trận giám sát đại la tông nhất cử nhất động đại la tông vậy đồng dạng duy trì đối với ngoại giới cảnh giác cho nên thanh duy ngay lập tức rời đi phòng luyện công đi tới phi vân phong phía sau núi nhìn chằm chằm đại trận bên ngoài chỉ là hắn không nghĩ tới động tĩnh bên ngoài lại đem thái vũ đều kinh động. Sư thúc. thái vũ không i nói là n gì h ý nguyên nhìn chằm chằm phía trước nhìn thanh vi lộ ra vẻ thống khổ lúc trước trận kia tranh luận thái vũ không tiếc vận dụng đại la tông còn thừa không có mấy khí vận vì hắn tranh thủ cơ hội đáng tiếc cuối cùng hắn ý nguyên không thể thành công Đại nam định mặc dù cuối cùng nhân họa đắc phúc chiến lược đạt tới thân vương cấp có thể một cái thân vương cấp căn bản là không có cách giải quyết đại la tông cấn cảnh nếu như lại cho ta mười năm thanh duy mặc dù có thân vương cấp chiến lược nhưng hắn cảnh giới là dựa vào ngoại lực tăng lên chí ít cần thời gian mấy năm đi triệt để t r ư ở n g không bây giờ cảnh giới lại dùng thời gian mấy năm đi chuẩn bị phá cảnh nếu như cho hắn thời gian mười năm hắn có nhất định nắm chắc có thể phá cảnh trở thành c h â n quân đáng tiếc vị kia sử sách khả năng thứ nhất cũng không cần mười năm liền có thể hoàn thành n a định đại lam triều cùng tây cơ quốc ở giữa tháng bại cũng không cần mười năm liền có thể triệt để rõ ràng đến lúc đó đã đến quyết định đại la tông vận mệnh thời điểm ngay tại thanh duy trong lúc suy tư cục thế bên ngoài đã phát sinh biến hóa phát hài thánh thể xuất hiện nộ huyền chạy trốn bị tứ tượng hằng vi chu thiên đại trận bấy n ố t đại lam triều trước thời hạ n liệu được thanh duy âm thầm nhẹ nhàng thở ra tất nhiên đại lam triều trước thời hạ ngờ n tới phật gia sẽ đi nước cờ này vậy kế tiếp phật gia cũng không có cơ hội cùng đại la tông liên hệ với kể từ đó đại la tông cũng không phải làm ra lựa chọn nhưng mà sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá thanh duy nói trước trấn hà thiên vương cường thế xuất thủ tứ tượng hằng vi chu thiên đại trận bị phá phát hài thánh thể bị võ đạo sông dài c u ố n đi thế cục nháy mắt bị chuyển mời đại la tông mở sơn môn cứu rút chu huyền ngã thanh â m tại ngoài sơn môn văn vọng thanh duy sắc mặt kỳ biến cái này đối đại la tông tới nói mới thật sự là sinh tử quyết định trơ mắt nhìn xem chu huyền ngã bị trấn hà thiên vương đánh chết vậy kế tiếp vô luận đại la tông giải thích thế nào cũng không thể giải thích rõ ràng cơ hồ là công khai nhạy phản mà nếu như xuất thủ cứu chu huyền ngã phật đạo tranh chấp nhiều năm s o vương bốn cũng không có bất luận cái gì tín nhiệm cơ sở càng nhiều hơn chính là thù hận cũng chi lúc trước thanh hư sở dĩ thất bại trong găng t ứ c rất lớn một bộ phận nguyên nhân là phật gia đột nhiên đúng tay dưới loại tình huống này thái vũ nếu như xuất thủ từ c h ấ n hà thiên vương thủ hạ cứu người giữa song phương hợp tác thì càng khó khai triển thủ đoạn thật tàn nhẫn t h a n h duy tâm niệm nháy mắt lóe qua rất nhiều hắn đã nhìn ra đây là đại l a m triều cố ý bày ra một cái bẫy nếu như phật gia không có phái cường giả đỉnh cao đến đây vậy liền khẳng định không có cơ hội cùng đại la tông bắt được liên lạc mà nếu như phật gia phái tới cường giả đỉnh cao đại nam triều thì có thể thừa cơ bức đại la tông tỏ thái độ trong một đội vàng tình hữ thậm chí phật gia cũng còn chưa kịp đưa ra điều kiện của mình đại la tông muốn thế nào tỏ thái độ giúp đại lam triều muốn lo lắng bị sao thu tính số sách giúp phật gia chẳng lẽ cũng không cần lo lắng sao đại la tông cùng đại lam triều có cửu h á n cùng phật gia thủ hận chẳng lẽ liền nhỏ nhưng bây giờ là đại lam triều c h i ế m mưu đột nhiên một đao bổ xuống hỏi đại la tông muốn làm sao tuyển đại la tông còn có thể làm sao tuyển trừ phi ngay từ đầu liền quyết định muốn cùng phật gia liên thủ nếu không hiện tại vô luận như thế nào đều muốn xuất thủ cứu người cho mình có lưu chỗ trống mà một khi làm như vậy đại la tông cùng phật ra ở giữa lại nhiều một đạo kẽ hở bay xuống cục này người chính là muốn dùng loại thủ đoạn này từng bước một đem đại la tông bước đến đại lam triều bên này âm ầm cả tòa phi vân phong đều chấn động một cái t h a n h duy bên cạnh thái vũ đã biến mất không thấy gì nữa thái vũ dù không thông thuật pháp nhưng có đại t r ư thiên vân cấm chân lôi trận quyền hạn tối cao cho nên cơ hồ một nháy mắt liền bọn ra khỏi đại trận đại la tông sơn môn trên không một vòng đại n h ậ t h i ể n hiện nóng rực n ă n g hàng dặm uy thế lừng lẫy t r ắ n kim sắc sông dài trước đó sông dài cùng đại n h ậ n đúng nhau thiên địa đều tính ngay sau đó một đạo mặt kính lấy song phương đụng nhau điểm làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán dọn sạch biển mây người mặc tăng bảo c h ấ n hà tiên vương chân đ ạ p sông dài từ trong hư không đi ra người mặc đạo bảo tóc dài tùy ý bay lên thái vũ trống r ô n g mà đứng như đại nhật lăng không tới giang co chương 632, đại nhật lăng tiêu sông dài mặt trời lặn hai chương 632, đại nhật lăng tiêu sông dài mặt trời lặn hai tìm đường sống trong chỗ chết chu huyền ngã bay tới thái vũ sau lừng vội vàng chắp tay hành lễ đa tạ thái vũ trưởng giáo xuất thủ cứu rút hàn ư phía trận kỳ đều đã bị võ đạo chân ý xâm nhiễm phàm là thái vũ chậm thêm xuất thủ một giây hắn cũng đã là cái người chết thái vũ không để ý đến sau l ư n g chu huyền nã ý nguyên nhìn chằm chằm phía trước trấn hà thiên vương phật đạo tranh chấp nhiều năm thái vũ là đạo gia võ đạo đệ nhất nhân mà trấn hà thiên vương thì là phật gia võ đạo đệ nhất nhân cho nên hai người kỳ thật vẫn luôn bị rất nhiều người lấy ra so sánh đến tội cùng là phật võ mạnh hơn đạo võ vẫn là đạo võ cao hơn phật võ l i ê n ngay cả chính thái vũ kỳ thật cũng có nghĩ tới muốn tìm cơ hội cùng trấn hà thiên vương tỉ thí một trận chỉ tiếc không đợi hắn trở đến cơ hội này đại la tông liền phong sân rồi hôm nay tại đại la tông h o ạ i sơn môn cùng trấn hà thiên vương gặp nhau thái vũ ánh mắt bên trong toát ra một vệ thoải mái còn có mấy phần chờ mong thái vũ trợ giáo trấn hà thiên vương tự nhiên làm u ố n mở miệng nhưng không đợi hắn nói hết lời thái vũ liền cắt đứt hắn không cần nhiều lời hôm nay tất nhiên gặp nhau mời cùng ta chiến nói xong thái vũ hướng phía trước dập chân một q u y ề n hướng trấn hà thiên vương m ặ t đánh tới hậu phương chu huyền ngã thấy thế lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng thái vũ không chỉ có xuất thủ cứu hắn còn trực tiếp ra tay với trấn hà thiên vương cái này đối đại lam triệu tới nói không thể nghi ngờ là tốt nhất thái vũ t r ư ở n giáo g c h ấ n hà thiên vương nhữ mày hắn đương nhiên không nguyện ý cùng thái vũ g i a o thủ thắng thua đều không phải hắn mong muốn nhưng đối mặt thái vũ oanh đến nằm đấm hắn không thể không tiếp ầm ầm hai vị võ thánh quyền phải đánh nhau như thiên thần truy vang lên n ạ trống bầu trời phía trên một vòng đại nhật tại kim sắc sông dài phía trên lấp lánh chiếu sang phía dưới sông dài bên trong từng đạo tượng trưng cho phật gia võ công c h â n ý bóng người hào hào tiêu tán như sơ tuyết gặp tiêu dương đạo tắc đại nhật lang tiêu ta quyền vừa ra đại nhật lăng không thiên hạ võ phu một mực dập đầu n à y đạo tắc là trí cương trí dương trí cường đặc tính vô luận đối thủ chính diện lực bộc phát mạnh bao nhiêu đại nhật lăng tiêu cũng có thể làm cho thái vũ so đối thủ càn g mạnh Trừ có đại đạo chi khôi lâm tiên nhất cái khác bất luận một vị nào cường giả đỉnh cao nếu như một lòng cùng thái vũ hợp lực lượng liều bộc phát mãi mãi xa đều không đấu lại vậy chính là bởi vì thái vũ đạo tắc đặc tính là như vậy cho nên lúc ban đầu hắn gặp được đến đây khiêu chiến lâm tiên nhất mới có thể thua thảm như vậy đại đạo chi khôi cơ hồ khắc chế hoàn toàn đại nhật lăng tiêu nhưng trừ vị kia thiên hạ đệ nhất nhân thái vũ có tự tin chính diện áp đạo bất kỳ một vị đối thủ nào nóng d ự c quyền ý tại võ đạo sông dài bên trong c ă n quét hai vị võ thánh quyền cướp đánh nhau cận thân chém giết lại với nhau mắt trần có thể thấy v ọ n sóng tại chỗ cực kỳ cao quyết tán không gian như là bị đầu nhập cự thạch mặc hồ kịch liệt nếp lốn vạn mẹo thậm chí xuất hiện ngắn ngủi tỉ mỉ đen nhánh vết rách bao trùm đại la tông phạm vi t r ă m giảm dày trọng vân biển tại này cô thuần vi đến cực hạ n bạo lực trùng kích vào như là bị một con vô hình bàn tay khổng lồ hung hăng lao đi trong chốc lát không còn sót lại chút gì trời xanh q u n g đãng vạn dặm không n g chỉ còn lại một vòng nóng d ư c đại nhận cùng lao nhanh kim hà trở thành gi trấn hà thiên vương dưới chân kim sắc sông dài kịch liệt bước lên không còn là hạo đ ả n trào lên mà lại như là bị đầu nhập nóng hổi bàn ủi trào dầu c ù n g bạo nổ tung gầm thét sông dài bên trong vô số do phật môn võ công c h â n ý ngưng tụ hoặc t ứ bi hoặc uy nghiêm hoặc trừng mắt bóng người tại thái vũ quyền bên dưới hào hào vỡ vụn lại lần nữa dung nhập t r ư ờ n g hà bên trong thái vũ cũng không phải là linh thanh mạng có thể từ trên căn bản triệt để phá vỡ những này võ đạo c h â n ý nhưng hắn bài trừ tốc độ nhanh hơn linh thanh mạng rất nhiều trấn hà thiên vương dưới chân kim sắc sông dài bỗng nhiên trầm xuống hắn tăng bảo p h ầ n phật thân hình lây nhẹ cảm nhận được rõ ràng kêu cổ phái nhiên chớ ngự p h ả n phất muốn đ ố t sạch bắt hoang lực lượng kinh khủng chính dọc theo quyền phong mãnh liệt mà tới khao khát đem hắn tính cả hắn võ đạo chân ý cùng nhau nghiền nát a di đà phật chấn hà thiên vương thấp tuyên phật hiệu trong mắt cũng không bối rối hắn tự tay chống đỡ thái vũ quyền phong kinh lực lấy một loại người nào vô cùng vận l u ậ t nháy mắt chấn động tần số cao hơn ba lần kia r ồ i r à o vô s o n g trí cương trí dương lực quên bị hắn xảo diệu dẫn đạo phân hóa dưới chân kim sắc sông dài không còn ngày tháng mà là đông nhiên trở nên vô cùng m mê ngông sông dài phản phất hóa thành bao dung vạn v ậ t quy k h ư miệng lại như ẩn chứa thiên hạ thủy thế trí nhu c h â n ý thái vũ kia đủ để b ă n g sơn nước biển bốc hơi sông lớn khủng bố lực quyền đánh vào kim sắc trường hà bên trong lại như cùng châu đất xuống biển năng lượng cùng bạo bị sông dài lấy khó có thể tưởng tượng phương thức tầm tầm thu nạp phân tán hóa giải kim sắc trong nước sông vô số thật nhỏ vòng xoáy điên cùng xoay t r ò n mỗi một cái vòng xoáy đều ở đây t h ô n vệ làm hao mòn lấy một tia sức mạnh mang tính hủy diệt toàn bộ sông dài kịch liệt bành trướng co bạo kim băng trở nên sáng tối chập trờn phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ nhưng lại cứng cỏi duy trì lấy hình thái đem t i ê u cố lực lượng v ủ thiên diệt địa gắt gao khóa tại nước sông lưu chuyển cùng lốc xoáy bên trong xa xa nhìn lại cảnh tượng kinh tâm đậm phách một vòng chiếu dọi thiên địa trắng loá đại nhật đem vô tận ánh sáng và nhiệt độ lực cùng uy liên tục không ngừng đánh vào một đầu lao nhanh không thôi kim sắc c ử h ạ kim hà quần quận ngầm thét mặt n g o à i không ngừng nổ lên ngàn mét cao sóng lớn nội bộ càng là mạch nước ngầm m á h liệt vòng xoáy dày đặc thừa nhận khó có thể tưởng tượng sung kích nhưng t h trung chưa từng đứt gãy tháy vũ thép dài một tiếng trong mắt chi đạo bào bay phất phới quanh thân tỏa ra quang mang càng thêm gừng ngực cái này vòng đại nhận muốn nốt trời nấu biển hai tên võ thánh mỗi một lần giao thủ chiêu thức nhìn như cổ pháp ngắn gọn bên trong kinh lực biến hóa tại trong nháy mắt đều cao đến hơn một lần t r ấ n hà thiên vương kinh lực biến hóa là vì càng tốt mà dẫn đạo phân hóa tiêu mất dung hợp thậm chí cả bắn lược mà thái vũ kinh lực biến hóa chỉ có một mục đích lực bộ phát trở nên càng mạnh chấn hà thiên vương hẳng hà võ chấn để hắn có thể hội tụ phật ra ngàn năm võ đạo nội tình cho nên lực lượng tại không ngừng nhắc đề cao mà khi hắn lực lượng đề cao Thái vũ Đại Vũ như nhưng ậ t l t đầu này võ đạo sông dài cuối cùng vẫn là không có bị thái vũ đánh tan nó như có vô cùng tính bền dẹo những cái kia vỡ vụn võ đạo chân ý lại một lần thứ trọng mới khôi phục hai vị võ thánh đánh được thanh thế lừng lẫy rất nhanh liền đã hủy đi hơn ngàn chiều giống ám kim sắc sông dài đột nhiên phát ra dung trời long âm sông dài hóa thành một đầu c ô đ ộ n g đến cự c hạ màu sắc cám kim gần đ e n biên giới lại thiêu đốt lên thái dương chân h ỏ a cự long cái này cự long không chỉ là phật môn chân ý đ i ể n hóa càng là dung hợp đại nhật làng tiêu một bộ phận uy năng đã có nước cực kỳ nhu biến ảo khó l ư ợ n g uy tích lơ lửng không cố định lại ẩn chứa bị chuyển hóa mà đến đại nhật làng tiêu trí cương trí dương có được đốt diệt vạn vật nhiệt độ cao cùng vô kiên bất tội sắc bén đột nhiên này biến hóa để chấn hà thiên vương trong nháy mắt này chính diện lực buộc phát mạnh hơn thái vũ không đợi đại nhật lăng tiêu đạo tắc lần nữa phát huy tác dụng cự long đã phô thiên cái địa hướng thái vũ thôn vệ mà đi đại tông sư giao thủ tìm là đối phương võ đạo c h i vực mấu chốt t i ế t điểm võ thánh ở giữa giao thủ tìm là đối phương đạo tắc vận chuyển kẽ hở giao thủ hơn ngàn chiêu trung pi n là trấn hà thiên vương cao hơn một bậc dẫn đầu bắt được đối thủ một k i a kẽ hở thái vũ như gặp phải trọng kích quanh thân hào quang rừng rực đông nhiên tối xâm lại ngay tại hắn vận chuyển đạo tắc sắp lấy lực lượng mạnh hơn phá vỡ xung quanh dòng nước lúc trấn hà thiên vương đã thuận kia ám kim sắc sông dài chạy xi thi thế vô thanh vô tức xuất hiện ở trước người hắn căng không có kinh thiên động địa thanh thế chỉ có một tay nắm nhẹ nhàng lớn ra một trường này mang theo không có gì sánh kịp từ b i chi ý không giống như là tại đả thương người mà giống như là tại hướng toàn thiên hạ b thí. thế nhân đều có nguyện ta làm báo như lai thật ấn mãn n g u y ệ n ấn phật gia t r i cao võ học trấn hà thiên vương lấy phật gia ngàn năm nội tỉnh thi triển đi ra đem cái này một tấn thúc đến trước đó chưa từng có đ n h phong giữa thiên điệu kia vòng treo cao tại kim sắt sông dài phía trên không ai bị nổi đại nhật cuối cùng bắt đầu thu liễm tự thân ánh sáng và nhiệt độ tựa như đột nhiên từ triều dương biến thành mặt trời chiếu đại nhật hạ xuống cuối cùng hoàng toàn t kéo o hà nhập bên n bị kim r Sông dài mặt trời lặn. Tháng bại đã phân. dài trời bại mặt đã cung h ư trong ngự thư phòng thiên tử tần tử h à n g đang cùng thủ phụ diệp t r ạ c h a n đánh cờ trên bàn cờ hắc b ạ c h quân cờ cài giang lược thế cục cũng không sáng tỏ tần tử h à n g rõ ràng có chút không yên lòng t ù y ý rơi xuống một con về sau mở miệng nói v ạ n nhất đại la tông đã sớm quyết định cùng phật ra liên thủ đâu diệp chạch a n đồng dạng không có suy tư quá lâu vậy rơi xuống một con an hết tần tử hằng mấy cái quân cờ thái vũ người này có mưu lực cũng không đủ quả quyết làm việc khuynh hướng bảo thủ nếu không lúc trước liền sẽ không xuất thủ ngăn cản thanh hư tần tử hằng nghi nghĩ gật gật đầu lúc trước nếu là không có thái vũ xuất thủ ngăn cản thanh hư đối phương vi nói không phải nhất định có thể thành công nhưng ít ra sẽ thêm ra mấy phần cơ hội đương nhiên nếu là thái vũ lúc trước đi theo thanh hư một đ ợ t phản sau đó như mại đại la tông cũng chỉ có diệt môn con đường này từ sau nhìn về phía trước rất khó nói thái vũ lúc trước bảo thủ là đúng hay sai diệt trạch a n đối thái vũ phân tích rất tinh chuẩn cho nên mới sẽ bày ra vấn này đúng vào lúc này tân tử hàng trên h u đến ồ i ngoài tới tin khi gia phái i ở ngàn chuyển ngựa ngưng trọng, trấn dặm mắt, tức, có chút khí Phật hạ h vương thân i rồi. ế n đến, đã ra r tay t Diệp ạ c đan không nào ngoài muốn, lệnh chút hạ thể hạ có t rồi. ý tử trên thân hàng lập tức có đường hoàng chi thế hiện hiện hữu n ũ trí tôn lừng lấy uy thế tràn ngập tại trong ngự tư phòng đại lam quốc vận theo hàn ý c h í mà sinh ra ba động đem thiên tử bệnh lệnh truyền lại đến ở ngoài ngàn dặm lâm thủy tỉnh tây cực quốc biên cảnh đ ó n g tại thành bên trong đại quân đột nhiên có động tác đầu tiên là một tôn thân cao ngàn mét màu xanh cự nhận đột ngột từ mặt đất mọc lên sát khí ngốt trời ngay sau đó Từng vị võ đông ạ đại đại o sư, chân nhân, t sư, đỉnh cảnh ấ p chân nhân vậy cưới gió mà lên. Trừ cái nhân hết thể lên. vậy gió đó mà Trừ ra, nam cảnh cùng bắc cảnh đại chiến lần lượt sau khi kết thúc đại lam triều đã đem các nơi ngự doanh quân cùng c ư ờ n g giả hướng tây cực quốc biên cảnh hội tụ bây giờ văn nhân chính xuất lĩnh nhánh đại quân này cơ h ộ i tập hợp đại lam triều một nửa lực lượng tinh n g u ệ n g ư ờ i mặc màu đen chiến g i á p văn nhân chính cuối cùng lên không hắn đưa tay chỉ hướng tây cực quốc phương hướng không có bất kỳ cái gì trước khi chiến đấu động viên chỉ có đơn giản một chữ giết binh sát mốt trời đại quân xuất t r ì n h giết vào tây cực quốc đại lam triều cùng tây cực quốc ở giữa trận này r ằ n g c o một mực duy trì ở một cái vi diệu cân bằng đại lam triều khó mà tấn công vào đi tây cực quốc cũng rất khó giết ra tới bây giờ chấn hà thiên vương xuất hiện ở đại la tông tin tức đã xác định cho nên thiên tử lúc này hạ lệnh để văn nhân chính xuất binh thiếu một cái thực lực mạnh nhất chấn hà thiên vương văn nhân chính hoàn toàn có thể xuất đại quân tại tây cực quốc cảnh n ộ i mạnh mẽ đâm tới chỉ cần hắn không đi tiến đánh quốc đô không tiến vào phật gia tòa kia đại nhật như lai kim cương nhất bàn đại trận chỉ bằng thực lực bị tổn thương phật mục thiên vương cùng bảy võ thánh bên trong thực lực yếu nhất tần minh lệ lại thêm một cái có thể mượn quốc vận thân vương cấp t ị n h liên rất khó lưu lại hán cho nên văn nhân chính lần này xuất chiến mục tiêu chính là chọn khả năng tạo sát thương tiêu hao tây cực quốc quốc vận diệp trạch a n tại đại la tông hạc ở là làm được rồi hy sinh hết chu huyền ngã chuẩn bị tâm tư nếu như đại la tông đã quyết tâm muốn cùng phật gia liên thủ tại trước khi chiến đấu liền mức đối phương bại lộ dù sao cũng tốt hơn ở lúc mấu chốt bị đâm đau đến như một vị hoàng gia thủ tịch cung phụng lại thêm một tôn pháp hải thánh thể tổn thất liền dựa vào văn nhân chính tại tây cử quốc cảnh nội đánh trở về rồi đại la tông sơn môn trên không không đợi gái k h á c quan chiến người thấy được rõ ràng trong thong chốc giữa thiên địa các loại dị tượng toàn bộ biến mất trấn hà thiên vương cùng thái vũ một lần nữa c á c h ra trở lại giao thủ trước đó trạng thái xem ra hai người khí thế còn tại định phong trên thân c à n g là một điểm tổn thương cũng không có thái vũ thần sắc phức tạp nhìn xem trấn hà thiên vương vừa rồi kêu một hiệp giao phong là hắn thua một nước đương nhiên trận này giao phong hai người đều vô dụng bên trên toàn lực t đều đều một, một trận chiến này hắn cũng coi như đã được kiến thức thái vũ vị này đạo ra võ đạo đệ nhất nhân sức nặng mặc dù vừa rồi kiêm một hiệp giao thủ là hắn thắng nhưng nếu như thái vũ thật sự đứng ở đại lam triệu bên kia đi tương lai trên chiến trường gặp nhau hắn cho dù có thể giết thái vũ bản thân đoán chừng cũng muốn phế bỏ trấn h à thiên vương thật sâu nhìn thái vũ lướt mắt cuối cùng không hề nói gì quay người mang theo nộ h u về bước vào trong hư không cứ thế mà đi thái vũ y nguyên đứng lơ lửng trên không không có vội vã trở về sân môn như đang đợi cái gì một lát sau một bóng người từ trong hư không đi ra người đến một thân kim bảo hết sức trẻ tuổi chính là lý phi thái vũ nhìn thấy lý phi về sau không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn bình tĩnh nhìn xem cái này đã danh dương thiên hạ người trẻ tuổi tình an quốc công tới rất kịp thời nha lý phi tự nhiên nghe được thái vũ trong lời nói trào phúng trên thực tế hắn đã xâm tới chỉ là một mực đợi đến trấn hà thiên vương đã rời xa hắn mới hiện thân tới gặp thái vũ vừa rồi hai vị võ thánh giao thủ hắn không có gia nhập chiến cuộc bởi vì dù là có hắn xuất thủ t ư ơ n g trợ vậy khẳng định không để lại trấn hà thiên vương đây cũng là phật gia phái trấn hà thiên vương đến nguyên nhân phạm là đổi lại thực lực bị tổn thương phật mục thiên vương hoặc là chiến l ự c yếu hơn tần minh lệ cũng không dám cam đoan có thể toàn thân trở ra đồng d ạ n g lý phi cũng không dám tùy tiện hiện thân v ạ n nhất thái vũ cùng trấn hà thiên vương hai người tại diễn kịch thiên hạ thứ ba cùng thiên hạ thứ bốn liên thủ hắn hôm nay khả năng liền phải giao phó ở chỗ này gặp qua thái vũ trưởng、giáo. lý phi hướng thái vũ chắp tay hành lễ tình an quốc công la vào núi một lần vẫn là liền trên đại la c h â n đ à m thái vũ hỏi đây là một cái rất mấu chốt vấn đề tiến vào đại la tông sân môn vạn nhất thái vũ có khác ý nghĩ k i ê n lý phi liền nguy hiểm trốn đều không cách nào trốn nói cho cùng đại lam triều cùng đại la tông ở giữa tín nhiệm đến cùng có thể hay không tạo dựng lên mới là mấu chốt lý phi cùng thái vũ đối mặt n g ư ờ i nói ta cũng có chút hoài niệm đại la phong bên trên phong cảnh mời trưởng giáo dẫn đường thái vũ xuất thủ chức cứu người lại ra tay với trấn hà thiên vương đã cho thấy thành ý của mình sau đó đại lam triều nếu như muốn lôi kéo đại la tông vậy nhất định phải thể hiện ra thành ý của mình lý phi vị này t ì n h an quốc công đại lam triều tương lai hy vọng có can đảm đặt mình vào nguy hiểm không thể nghi ngờ là vô cùng có thành ý nghe tới lý phi nói như vậy thái vũ sắc mặt nghiêm túc hơi chậm, mời lý phi trưởng giáo chờ một lát cho ta lại mang cá nhân nói xong hắn nhìn về phía chu huyền ngã chu huyền ngã gật gật đầu ngự phong hướng phía dưới đại la trấn rơi đi một lát sau chu huyền ngã triệu c ẩ n còn có trạ gẳng ở cũng bay tới trạ gẳng b ờ nhìn qua một mặt mờ mịt kỳ thực nội tâm đã là sóng to gió lớn vừa rồi kia phen động tĩnh hắn giới hạn trong cảnh giới bây giờ nhìn được cũng không rõ ràng nhưng dù sao thân là cường giả đỉnh cao tầm mắt vẫn còn rất nhanh liền xem hiểu rồi phái ta đến đại la tông quả nhiên là c á i cục cha gang bi a đã đại khái đoán được diệp t r ạ c h đan ngư đồ phật ra nếu là muốn cùng đại la tông kết minh sớm tối đều sẽ độc thủ cùng hắn ngàn ngày phòng t r ộ n không bằng chủ động vì phật ra sáng tạo một cái cơ hội